che không được. Liền không có nhà ai cha mẹ không thích người khác khen chính mình ra hải từ đâu. Tiểu Ngư Nhi xem hắn rốt cuộc không có bắt lấy hắn mánh khen mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này vừa lúc Tiểu Tuấn Tuấn lại đây tìm hắn muốn thủy, nói xong bảo thai khác. Tiểu Ngư Nhi liền đem mang đến Tiểu tay nải mở ra, đem trang thủy ống trúc lấy ra tới cho hắn, thuận tiện đem mang theo mức cầm một ít cho bọn hắn ăn. Lúc này đột nhiên nhớ tới vừa rồi lực thúc cha nói nhà bọn họ hải tử thích ăn liền phân một ít cấp lực thúc tra mang cho nhà bọn họ hài tử ăn. Đẩy vài cái lực thúc tra mới tiếp nhận đi, như thế nào không biết xấu hổ nột. ngươi lưu chữ cấp bình bình an an, xong bảo thai nũ danh, tưởng thấy chương 9, bọn họ ăn, cho ta bọn họ chờ lát nữa không đủ ăn. Bọn họ liền không cần lo lắng, trong nhà còn có nột, bọn họ cũng ăn được đủ nhiều. Hôm nay có điểm thiếu, nhà các ngươi tiểu đệ đệ nếu ăn đến thích nói, ta buổi tối trở về lại đưa điểm qua đi. Lực thúc tra chạy nhanh nói, đủ rồi, đủ rồi hắn ăn không hết nhiều ít đà tạ nột. mặt sau vẫn là lực thuốc cha hỗ trợ hắn tẩy xong rồi quần áo tiểu ngư nhi cuối cùng vẫn là không có để rớt ha ha bọn họ tẩy xong quần áo liền chuẩn bị cùng nhau kết bạn về nhà bất quá muốn đi trước đem mấy cái tiểu nhân tìm trở về bọn họ bưng buồn đang chuẩn bị hướng bọn nhỏ nhiều địa phương tìm liền nhìn đến một cái tiểu hài tử chạy tới nói ngươi là tiểu ngư nhi kaka đi nhà các ngươi song bảo thai bị người cấp đánh tuấn tuấn kaka muốn ta tới tìm ngươi tiểu ngư nhi nghe xong Sợ tới mức đem trên tay buồn một ném liền mang theo kia tiểu hài tử đi phía trước chạy như bay. Lực thúc cha ở phía sau chạy nhanh đem hắn buồn cùng quần áo đều bưng lên tới, cũng theo ở phía sau chạy tới. Tiểu ngư nhi chạy đến thời điểm, liền nhìn đến bên kia đã vây quanh một vòng tiểu hài tử, bên trong có nhục mạ thanh cùng tiếng khóc truyền ra tới. Tiểu ngư nhi gấp đến độ hét lớn một tiếng liền lay quá người bên cạnh chạy qua đi. Liên nhìn đến xong bảo thai một thân chật vật đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ thượng còn giữ mấy cái vết đỏ tử trên người quần áo độn. Mơ hổ có thể nhìn đến dấu chân. Tiểu Ngư Nhi cho rằng bọn họ bị thương, chạy nhanh buôn qua đi ôm liền một trận kiểm tra, cuối cùng phát hiện trừ bỏ trên mặt vết đỏ cùng trên lưng thanh như vậy mấy khối, mặt khác không có gì vấn đề lớn. Bọn họ đều không có khóc, còn ở vì Tuấn Tuấn ca ca cố lên cổ vũ nột. Tiểu Ngư Nhi xem đến giờ khóc giờ cười, cũng liền tạm thời mặc kệ bọn họ, ngừng đầu đi tìm Thẩm Tuấn, mới phát hiện Tiểu Tuấn Tuấn đang ở đẹ nặng một cái bảy, 8 tuổi Tiểu Béo đôn chịu. Bên cạnh có mấy cái tiểu hải tử tưởng can ngăn đều kéo không ra tới. Tiểu béo đôn bị tấu đến đã không có đánh trả chi lực, liền ở nơi đó lớn tiếng khóc hào loạn mắng. Cái kêu miệng xú, càng thảo đánh, cho nên tiểu tuấn tuấn tấu đến rừng không được tới. Tiểu ngư nhi xem cái này tình huống, đại khái bọn đệ đệ cũng không có ăn nhiều ít mệt, sợ hãi lại đánh tiếp thật đánh hỏng rồi, hoặc là có đại nhân tới cũng không dám nói. Liền đi qua suy nghĩ đem tiểu tuấn tuấn kéo ra tới, thầm tuấn thấy là tiểu ngư nhi ca ca tới, liền buông lòng tay đang ở lúc này, bên kia liền có một cái sắc nhọn thanh âm truyền tới, là nhà ai tiểu tể tử đánh nhà ta biểu đệ. nhà ta biểu đệ chính là trong thành tới, đánh hỏng rồi các ngươi bồi đến khởi sao? Tiểu Ngư Nhi mới vừa đem Tiểu Tuấn Tuấn mang qua đi cùng Song Bảo thai đứng chung một chỗ. liền nhìn đến một cái ăn mặc hoa hoại lộng lây, trên mặt nùng trang diễm mạc Tiểu Ca Nhi lắc mông đi tới, hung tận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Ngư Nhi mấy huynh đệ, mới xoay người lại đỡ còn ở nơi đó khóc lớn tiểu béo đôn. lúc này Lực thúc Cha mới đuổi lại đây. Thấy cái này tình huống sẽ nhỏ rộng cùng hắn nói, đây là lao thôn trưởng gia tôn tử, tiêu Hoa Ca Nhi, là lao thôn trưởng đại nhi tử gia tiểu Ca Nhi, từ nhỏ ở chấn trên lớn lên, rất ít trở về. Gần nhất nghe nói là cùng hắn A phụ bọn họ cùng nhau trở lại trong thôn tới xem hắn A ra. Cái kia tiểu mập mạp hẳn là thôn trưởng gia tiểu Ca Nhi thẩm miêu gia hài tử, thẩm mầm cũng là gả tới rồi trấn trên. Nghe nói gả đến khá tốt, thực cưng chiều hài tử, dễ dàng chịu không nổi bị khuất. Nghe nói gần nhất Hoa Ca Nhi coi trọng một cái học sinh, chính là Thẩm Miêu ra một cái cái gì thân thích. Hoa Ca Nhi hiện tại đúng là tưởng định bợ Thẩm mầm thời điểm, cho nên các ngươi vẫn là chính mình trước cẩn thận một chút, chạy nhanh trở về nói cho ngươi A cha bọn họ đi. Đi rồi, đi về trước. Cứ như vậy, Tiểu Ngư Nhi liền trước mang theo bọn đệ đệ, bưng quần áo cùng lực thúc cha đi về trước, đem Hoa Ca Nhi tiếng mắng cùng tiểu béo đôn tiếng khóc đều ném ở mặt sau. Chương 18 Tao ngộ A Hoa, nhị. Bọn họ này vừa đi Phía sau hoa ca nhi liền càng tức giận, hắn đem béo đôn tiểu biểu đệ từ trên mặt đất nâng dậy tới sau, còn mắng người nột, này bị hắn mắng đối tượng cư nhiên liền chuẩn bị như vậy đi rồi, đều không mang theo phản ứng hắn một chút. Hắn bị tức giận đến hoa chi loạn chiến, theo cũng quên xoay, nổi giận đùng đùng liền đuổi theo. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng không có đi vài bước, nghe được hắn từ phía sau đuổi theo, liền quay đầu nhìn lại. thấy này hoa ca nhi trên đầu cắm một đóa màu đỏ rực hoa chính theo hắn nện bước từ trên đầu của hắn phiêu xuống dưới. Ở đầu vai hắn dừng lại như vậy một hồi tử liền lại bay tới trên mặt đất, bị chính hắn một chân giẫm đi xuống, nghiền thành bùn. Tiểu Ngư Nhi đôi mắt liền nhìn chằm chằm kia đóa cực đại hoa, thẳng đến thấy bị giẫm thành bùn mới thu hồi ánh mắt. Chậc chậc chậc, thật là đáng tiếc, khai đến như vậy tươi đẹp một đóa hoa. Hoa Ca Nhi thở hổn hển đuổi theo bọn họ sau, thấy vẫn là không có người để ý đến hắn, Tiểu Ngư Nhi cư nhiên chỉ là cố xem hắn dưới chân. Hắn theo Tiểu Ngư Nhi tầm mắt xem đi xuống, mới phát hiện là chính mình trên đầu hoa bị giẫm nát. Cũng không cảm thấy đau lòng, liền lập tức đem đầu nâng đến cao cao, đôi mắt đi xuống nhìn tiểu ngư nhi, đẹp đi. Có phải hay không chưa từng có gặp qua? Đây chính là trấn trên ta dưỡng ra trong hoa viên khai đến đẹp nhất hoa, trong thôn khẳng định là không có. Giống ngươi loại này đồ quê mùa khẳng định là thấy đều không có gặp qua. Nói còn cố ý nâng rơ tay, bắt tay trên cổ tay mang một cái bạc vòng tay ở tiểu ngư nhi trước mắt lắc lư một vòng. Tiểu ngư nhi đều hết trô nói rồi, khoe miệng run rẩy nhìn hắn. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lúc này hoa ca nhi mới nhớ tới hắn đuổi theo mục đích. Lập tức lớn tiếng sắc nhọn giống lên, chuyện gì? Nhà ngươi đệ đệ đánh ta dượng ra tiểu biểu đệ, đánh đến hắn đều khởi không tới. Ta dượng nhưng sùng hắn, ngươi chờ xem. Ta dượng khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Gặp hắn, tiểu ngư nhi cũng là bất đắc dĩ, ngươi cũng không nhìn xem nhà ngươi biểu đệ bao lớn một người, hắn có 8 tuổi đi. Còn tới đánh ta hai cái mới 5 tuổi đệ đệ. Ta đệ đệ đánh thắng được hắn sao? Ngươi nhìn nhìn lại ngươi biểu đệ kia béo đến đôi mắt đều mau nhìn không thấy bộ dáng. Nhà ta hai cái đệ đệ thêm lên mới có hắn như vậy đại hình thể. Ngươi không có nhìn đến nhà của chúng ta xong bảo thai trên mặt đều bị hoa hoa sao? Nhà ngươi biểu đệ nơi nào bị thương? Tìm không ra tới nói như thế nào? Kỳ thật là, vừa rồi nhìn đến tuy rằng cái kia tiểu béo đôn bị đệ nặng đánh trong chốc lát, bất quá đều là tuấn tuấn dùng nắm tay tấu phần lưng, trên mặt trừ bỏ bùn cũng không có bị bị thương Hơn nữa hắn như vậy nhiều thịt, kỳ thật tấu ở trên lưng tạm thời cũng nhìn không ra tới có cái gì thương, chỉ là đau điểm. Song bảo thai liền vừa lúc tương phản, thương đại bộ phận đều ở trên mặt, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là nhìn nhưng chật vật Người khác vừa thấy liền biết là song bào thai rơi xuống hạ phong. Vừa rồi hoa ca nhi cũng chỉ xa xa thấy tiểu biểu đệ bị đẻ ở trên mặt đất ấu, hắn lại đây còn trên mặt đất bò không đứng dậy, liền cho rằng bị tấu đến nhiều thảm, lúc này bị tiểu ngư nhi vừa nói. Nhìn xem xong bảo thai vẻ mặt vệt đỏ bộ dáng nhìn nhìn lại đi theo hắn phía sau còn ở nước nở tiểu mập mạp trên mặt trừ bỏ bùn đất chính là nước mũi nước mắt, một chút vệt đỏ đều không có. Chính không biết nói cái gì thời điểm, tiểu mập mạp đánh cái khóc cách nói, vừa rồi Thẩm Tuấn tấu ta. Hoa ca nhi lập tức lại có chuyện nói, xem, ta biểu đệ đều nói, nhà ngươi Thẩm Tuấn cũng tấu hắn. Thẩm Tuấn cùng ta biểu đệ không sai biệt lắm lớn đi. Tiểu ngư nhi nhìn nhìn tiểu béo đôn, cảm thấy tiểu tử này còn rất thông minh sao. Biết kéo Tuấn Tuấn xuống nước. Bất quá hắn cũng sẽ không thừa nhận Tuấn Tuấn đánh người. Ta nhưng không có thấy Tuấn Tuấn đánh người, là ngươi ở đánh ta đệ đệ, Tuấn Tuấn thấy là qua đi căng ngăn. Ta tới thời điểm Tuấn Tuấn vừa lúc đem song bảo thai giải cứu ra tới, Tuấn Tuấn còn không có đánh tới người ta liền đem hắn kéo ra. Tiểu mập mạp còn ở nước nở nói, thẩm Tuấn chính là đánh ta, chính là đánh ta. Tiểu ngư nhi không để ý tới hắn, ngược lại hỏi, có phải hay không ngươi trước cùng song bảo thai đánh nhau, ngươi trước đánh bọn họ Tuấn Tuấn mới qua đi căng ngăn. Lại hỏi Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn có phải hay không đi căng ngăn? Tuấn Tuấn gật đầu, những người khác đều gật đầu, Tiểu Mập Mạp cũng chỉ có gật đầu, xác thật là đi căng ngăn, nhưng là kéo xong giá còn tấu ta nột. Nhưng là Tiểu Ngư Nhi không có cho hắn cơ hội nói. Tiểu Ngư Nhi ngược lại bắt đầu tính tổng nợ, hắn vốn di tưởng bọn đệ đệ cũng không có như thế nào có hại, Tiểu Mập Mạp cũng đã chịu giao hấn, hơn nữa lao thôn trưởng đối nhà bọn họ cũng không tồi, thôn trưởng ra Tiểu Nhi tử an ninh thúc cũng là không tồi người, xem ở bọn họ trên mặt còn chưa tính. Đi về trước xử lý hạ song bào thai Nhưng là bị hoa ca nhi như vậy đuổi theo không thuận theo không buông tham một hồi chất vấn, tiểu ngư nhi cũng bắt đầu sinh khí, chuẩn bị vì bọn đệ đệ thảo thảo công đạo. Tiểu ngư nhi, ta còn muốn hỏi ngươi biểu đệ vì cái gì đánh ta đệ đệ nột. Ta đệ đệ bọn họ như vậy tiểu, là như thế nào đắc tội nhà ngươi biểu đệ, phải bị đại bọn họ như vậy nhiều béo tiểu tử đánh. Ta còn không có tìm các ngươi tính sổ nột. Bình bình an an, tới nói nói sao lại thế này. Tiểu Mập Mạp vì cái gì đánh các ngươi? Song Bảo Thai chạy nhanh nói, là hắn muốn đoạt chúng ta mức. Hôm nay mang đến thiếu, chúng ta liền mỗi cái tiểu bằng hữu đều phân một chút, hắn ăn xong rồi phân đến mức sau, liền còn muốn ăn, chúng ta không muốn lại cho hắn, hắn liền tới đoạt chúng ta. Tiểu Ngư Nhi, cho nên nói là tiểu Mập Mạp vì đoạt ăn đánh nhà ta Song Bảo Thai lạp. Lập tức đối với Hoa Ca Nhi nói, ngươi nhìn xem nhà ngươi tiểu biểu đệ, giống bộ dáng sao? Lớn như vậy người, còn cùng Song Bảo Thai đoạt ăn? Cấp thiếu còn đánh người. Còn có lý hắn. Nhà ta song bảo thai bị đánh thành như vậy các ngươi nhưng đến phụ trách. Tiểu mập mạp còn ở một bên nói, cái kia mức ăn ngon. Hoa ca nhi đối với tiểu mập mạp nói, nhà bọn họ có thể có cái gì ăn ngon đổ vật A. Ngươi như thế nào như vậy không có tiền đồ, trấn trên ăn ngon đổ vật nhiều nữa nột, thứ gì không phải một có bán dượng liền sẽ cho ngươi mua. Ta cũng cho ngươi mua rất nhiều đi. Tiểu mập mạp, chính là sắc thật ăn ngon A. So trấn trên cảnh vinh tiểu lầu bán đều ăn ngon. Hoa Ca Nhi không để ý tới hắn, đối với Tiểu Ngư Nhi cùng hắn bọn đệ đệ nói, lại không phải thật tốt thức ăn, cũng chính là nông thôn trong nhà chính mình làm thô lậu điểm tâm cũng đáng như vậy, còn trở thành bảo a, lại không đáng giá tiền, phân điểm cho hắn không phải xong rồi. Tiểu Ngư Nhi thật là chưa từng nghe qua loại này nguy biện, thật cùng hắn nói không rõ, ngươi cảm thấy là thô lậu điểm tâm nó là được, không đáng giá tiền, chính ngươi như thế nào không đi xem chấn trên cảnh vinh tiều lầu bán bao nhiêu tiền một? kia ra tiểu lầu bán mức chính là nhà ta làm, ta đệ đệ bọn họ ăn hương vị so với kia cái còn muốn hảo nột, có thể xem ở là hương lần phân thượng phân điểm cho hắn cũng đã thực không tồi, muốn ăn nhiều sẽ không chính mình lại đi chấn trên mua A còn động thủ đoạt. Còn tấu như vậy tiểu nhân hài tử, không biết xấu hổ nói nột. Ta lười đến cùng các ngươi ở chỗ này tranh, sự tình hôm nay ta sẽ về nhà muốn A cha bọn họ đi tìm người A ra nói rõ ràng. Nhưng một chút lộ, chúng ta phải về nhà. Nói liền mang theo bọn đệ đệ cùng lực thúc cha lướt qua hoa ca nhi bọn họ trực tiếp chạy lấy người. Trải qua tiểu mập mạp thời điểm, tiểu ngư nhi nhẹ giọng đối hắn nói, tiểu mập mạp, ngươi cho ta nghe hảo, về sau còn dám khi dễ ta đệ đệ liền không chỉ là tuấn tuấn tấu ngươi, ta cũng sẽ tấu ngươi ác. Đúng rồi, nhà ta còn có cái ca ca nột, còn có một cái tiểu biểu ca cũng ở nhà ta. Ngươi lại khi dễ bọn họ thử xem. Tiểu mập mạp nghe xong lời này, xoa nước mắt co rúm lại một chút, không nói gì. Tiểu ngư nhi mang theo bọn đệ đệ đi rồi, hoa ca nhi cũng chạy nhanh mang theo tiểu mập mạp về nhà đi, vây quanh xem náo nhiệt một đám tiểu hài tử cũng một tổ hông đều tản ra. Chỉ có tới cấp tiểu ngư nhi báo tin cái kia đại khái cũng không sai biệt lắm năm tuổi tả hữu tiểu tử đi theo song bảo thai bọn họ cùng nhau đi, cũng là chuẩn bị về nhà. Tiểu ngư nhi nhìn nhìn cái kia tiểu hài tử, an mặc tương đối sạch sẽ, người cũng lớn lên tương đối chắc địch. Hỏi hạ nghe nói là trương thợ săn ra hài tử. Lúc ấy cũng là cùng song Bảo thai nhóm ở bên nhau chơi, sau lại thấy song Bảo thai cùng tiểu mập mạp đánh lên tới sau, hắn là trước hết đi tìm ở mặt khác một bên chơi thẩm tuấn lại đây hỗ trợ. Thẩm tuấn lại đây sau, liền trực tiếp làm hắn lại đi cấp tiểu ngư nhi báo tin. Nay tiểu hài tử chân cẳng rất nhanh, xem ra là di chuyển trương thợ săn. Đi đến tiểu ngư nhi cửa nhà thời điểm, lực thúc cha muốn tiếp tục hướng trong đi, liền cùng bọn họ cáo tử, lại một lần cảm ơn hắn đưa mức. Vừa rồi nghe được Tiểu Ngư Nhi nói nhà bọn họ mức còn hướng trong chấn tiểu lầu bán, vậy thật là thứ tốt nột. Cảm thấy cầm nhà bọn họ muốn bán tiền đồ vật thật ngượng ngùng. Bất quá Tiểu Ngư Nhi cùng hắn nói, không có gì, trong nhà còn có rất nhiều, bán là một chuyện khác, chính mình trong nhà cùng thân thích, quê nhà ăn chút không làm cái gì. Hôm nay mang ra cửa quá ít điểm Nhi, nhìn xem không phải bởi vì mang thiếu ra cửa liền náo loạn như vậy một sự. Lực thúc cha ngươi từ từ. Ta về phòng đi lại lấy điểm cho người mang về cấp trong nhà tiểu đệ để ăn. Nói liền đem trương thợ săn ra đã kêu tráng tráng tiểu bằng hữu cũng giữ lại, chuẩn bị cũng lấy điểm cho hắn mang về. Hắn chạy nhanh vào nhà, trong nhà A cha bọn họ nhìn đến hắn trở về, liền hỏi hỏi. Biết được muốn về điểm này mức cấp lực thúc cha cùng tráng tráng tiểu bằng hữu, liền chạy nhanh giúp đỡ hắn dùng tiểu giỏ che trang. A yêu còn muốn tiểu thúc cha thuận tay đi vườn rau trích điểm rau dưa trở về, cho bọn hắn cũng mang điểm rau dưa trở về ăn đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, A cha cùng Tiểu Ngư Nhi cùng nhau dẫn theo đi ra ngoài cho Lực thúc cha cùng Tráng Tráng Tiểu Bằng Hữu. A cha còn cùng Lực thúc cha lại nói một chút lời nói, Lực thúc cha mới cáo tử về nhà đi. Tiểu Ngư Nhi liền đem Tráng Tráng kia một phần đưa cho hắn, còn nghiêm túc cảm ơn hắn giúp bọn đệ đệ, làm hắn ngày thường có rảnh liền có thể đến nhà bọn họ tới tìm song bảo thai chơi đùa. Thiển đi hai vị này sau, người một nhà liền vào phòng. Vừa mới bước vào ngã cửa Song bào thai cùng Tuấn Tuấn đã bị A yêu bọn họ lại cởi quần áo toàn thân kiểm tra rồi một lần Còn lập tức cấp thay đổi quần áo, tắm rồi A yêu bọn họ thấy được song Bảo thai trên mặt vết đỏ tử cùng trên người xanh tím liền nổi giận Vẫn luôn truy vấn là chuyện như thế nào, liền ra như vậy tiểu một chút nhóm đã bị khi dễ thành như vậy Ở nhà thời điểm, chính là lại nghịch ngậm gây sự người trong nhà cũng liên tiếp động bọn họ một lóng tay đầu Nhiều nhất chính là gian dạy nói mấy câu sự, hoặc là khấu điểm đồ ăn vặt. Tiểu ngư nhi cùng Tuấn Tuấn liền cùng các nàng nói một lần sự tình trải qua, bọn họ nghe được Tuấn Tuấn đều đánh đã đá trở lại, tiểu mập mạp trên người hứa thanh khẳng định sẽ so song bào thai nhiều rất nhiều. Như vậy cảm giác vẫn là chưa hết giận nột, đều nghĩ chờ ác phụ bọn họ xuống đất trở về khẳng định muốn mang theo song bảo thai đi cấp lao thôn trưởng nhìn xem, như thế nào đều phải cùng đại nhân nói nói việc này. Nhà bọn họ hài tử đều không phải cái loại này có thể gây chuyện, cùng trong thôn các bạn nhỏ đại đa số đều chơi đến tới. Còn không có thấy thế nào đến bọn họ bị đánh thời điểm, cho nên lần này sự tình mới như vậy làm người trong nhà sinh khí. chương 19 lần đầu tương ngộ, 1. Đến không sai biệt lắm ăn cơm chiều thời điểm, A phụ bọn họ từ trong đất đã trở lại, đã biết ban ngày phát sinh sự tình. Bất quá bọn họ cảm thấy tiểu hài tử cãi nhau hầm ý thực bình thường, giữ nhà hài tử cũng không có thế nào liền nói không cần phải xem vào. Ai cha bọn họ ngâm lại cũng là, nhiều nhất nhìn thấy Lao thôn trưởng thời điểm để một chút thì tốt rồi. Bất quá. Bọn họ đều không có nghĩ đến chính là, ăn xong rồi cơm chiều không có bao lâu, Lão thôn trưởng liền cùng gả đến trong trấn nhi tử thẩm mầm cùng nhau mang theo tiểu mập mạp vệ bảo tới nhà bọn họ. Lão thôn trưởng vừa tiến đến ngồi xuống liền nói, đại ngư à, trong nhà cái này tiểu tôn tử bị hắn A cha sủng qua đầu. Hiện tại bướng bỉnh thật sự, nghe nói hôm nay ở bờ sông cùng các ngươi ra xong bảo thai nháo đi lên ta đều hỏi qua, đứa nhỏ này mặt khác còn hảo, chính là thèm ăn điểm này như thế nào đều sửa bất quá tới vì điểm ăn còn cùng so với hắn tiểu nhân bình bình an an đậu thủ. Ở nhà liền mang quá hắn, hiện tại ta cùng mầm ca nhi đem hắn sách lại đây, làm hắn cấp hai cái tiểu đệ đệ xin lỗi. Lao thôn trưởng nói liền đem vệ bảo kéo qua tới, đối với hắn nói, cấp đệ đệ xin lỗi, về sau đều phải hảo hảo cùng nhau ở chung. Vệ bảo đôi mắt hồng hồng, bị hắn A công đệ nặng đối bình bình an an cúc một cái cùng, nói, bình bình an an, hôm nay là ta không tốt. Ta không nên đoạt các ngươi đồ vật ăn Về sau ngươi có dư thừa đồ vật thời điểm có thể phân cho ta điểm là được. Ta về sau tới ông ngoại gia còn muốn tìm các ngươi chơi. Nghe người đều bị hắn nói đùa. Hắn A cha thẩm mầm cũng dở khóc dở cười gõ hạ đầu của hắn, nói, ngươi đứa nhỏ này thật là không biết xấu hổ. Nhớ kỹ, về sau cùng bọn đệ đệ hảo hảo ở một chỗ chơi, không thể lại đánh nhau. Nói xong nhà mình tiểu tử ngốc, liền ngượng ngùng đối tiểu ngư nhi người trong nhà nói, Đại ngư ca, ca phu, thật sự là ngượng ngùng, ta cũng nói lời xin lỗi. Đứa nhỏ này bị sủng đến không biết trời cao đất rộng, cho các ngươi thêm phiền thoái. Về sau sẽ hảo hảo giáo dục hắn, lần này bình bình an an thế nào. Không có nơi nào không ổn đi. Nếu thương tới nơi nào chúng ta sẽ ra tiền thỉnh đại phu. A phụ cùng A cha chạy nhanh nói, không có bao lớn sự, tiểu hài tử đùa giỡn đều bình thường. Bình bình an an cũng không có thế nào, chính là trên mặt vết đỏ tử tương đối rõ ràng, xa không có đến thỉnh đại phu thời điểm. Các ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này A sao từ trong phòng cầm tiểu rổ trang một ít mức ra tới, trực tiếp đưa cho vệ bảo. Tới, cầm, thích ăn về sau đều có thể tới trong nhà, có thể hòa bình bình an an bọn họ cùng nhau chơi, cũng cùng nhau ăn, muốn ăn nhiều ít đều có, cũng không cần tranh. Vệ bảo xem hắn A cha gật đầu mới tiếp nhận tới, trực tiếp liền ăn thượng. A cha xem như vậy, chạy nhanh nói, cái này trong rổ chính là cho ngươi mang về ăn, hiện tại muốn ăn trực tiếp đến trên bàn lấy, nơi đó cái đĩa còn có đâu. À sao bọn họ cũng tiếp đón Lao thôn trưởng cùng thẩm mầm nếm thử mức. Lao thôn trưởng ăn mấy cái nói, không chịu nổi hài tử sẽ thích, xác thật hương vị thực hảo. Ta ngày thường không thế nào ăn đồ ngọn, ăn đều cảm thấy không tồi. Nhà các ngươi thượng vài lần đưa quá khứ, chính là bị người trong nhà ăn xong rồi, lần này mầm ca nhi bọn họ trở về liền không có ăn thượng. Thẩm mầm cũng nói, nghe nói chân trên cảnh vinh tiểu lầu bán mức chính là nhà các ngươi làm. Ở nhà thời điểm cũng mua quá cấp tiểu bảo ăn. Bất quá tổng cảm thấy hiện tại ở nhà ngươi ăn đến càng tốt hương vị đâu. Nhà ta tiểu bảo chính là sẽ ăn, bắt được ăn ngon liền không bỏ. A Phụ nói, cái này là lưu trữ trong nhà ăn, còn không có bán cho tiểu lầu, hương vị là muốn hảo đến nhiều. Nhà của chúng ta tiểu hài tử đều thực thích ăn đâu, bọn nhỏ chính là ái ngọn. Tiểu hài tử có thể ăn là phúc đâu. Các đại nhân thực mau để tài liền chuyển biến thành trong đất hoa màu thế nào gì. Mà vệ bảo một lát liền hòa bình bình an an bọn họ vừa ăn mức biên nói chuyện. Hiện tại một chút nhìn không ra tới 3 ngày còn từng đánh nhau đâu. Hung hai tử thế giới các đại nhân vĩnh viễn không hiểu. Trải qua lúc này đây đánh nhau phong ba sau, tiểu mập mạp vệ bảo liền trở thành trong nhà khách quen. Hắn cũng thường xuyên mang theo ngoại a sao làm đồ ăn vật lại đây cấp bình bình an an bọn họ ăn, mỗi lần tới bình bình an an bọn họ cũng phi thường hưng phấn. Trở vệ bảo cần thiết cùng a cha bọn họ trở về trấn thượng thời điểm, bọn họ đã trở thành thực tốt bằng hữu. Tiểu mập mạp đi thời điểm còn luyến tiếc bình bình an an bọn họ đâu. Nhất định phải xong bảo thai đáp ứng về sau sẽ đi trong trấn tìm hắn chơi mới lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Làm ấm ý hùng hài tử vệ bảo hồi chính mình ra sau, tiểu ngư nhi trong nhà cũng thanh tịnh nhiều. Tiểu ngư nhi mỗi ngày vội vàng nguy gà, trồng rau. Đem trong nhà lượng mức bán lúc sau, liền phải suy xét từ thôn nhà bên mua vào trái cây. Chuẩn bị năm nay trước như vậy, sang năm đầu mùa xuân thời điểm chờ tồn đủ tiền liền chuẩn bị mua cái tiểu đỉnh núi tới loại trái cây. Vì thu trái cây chuyện này. A phụ cố ý mang theo mức cùng rau dưa, hơn nữa trong nhà trong viện một con gà đi tìm Lao thôn trưởng. Lao thôn trưởng nghe xong hắn thuyết minh ý đồ đến sau, thật cao hứng, nói, đây là chuyện tốt ta. Trong thôn trừ bỏ trong đất thu hoạch, cùng đến trong trấn tìm sống ngoại, liền không có cái gì tới tiền địa phương. Hiện tại nhà ai trong viện đều sẽ có mấy viên cây ăn quả, chỉ là không nhiều lắm, liền tính toàn thôn đều thu lại đây khả năng đều không có nhiều ít. Còn có giá như thế nào tính? A phụ nói, tận thu. Trong thôn có bao nhiêu muốn nhiều ít, bất quá muốn tốt, nhưng cái đó bị chúng ăn qua liền không thể thu, nhất định phải chọn tốt mới được. Chủ yếu là quả đào, ta là xem trong thôn loại quả đào nhân ra nhiều nhất, nếu còn có mặt khác trái cây cũng đúng, đến lúc đó đều có thể chọn tốt đưa đến nhà ta đi. Hiện tại trước tiên ở trong thôn thu, nhìn xem có thể có bao nhiêu, nếu không đủ nói sẽ lại tìm ngoại thôn. Nếu ngoại thôn có thân thích ra loại trái cây, cũng có thể nói một tiếng, tưởng bán tới cũng có thể. Đến nỗi giá liền phải so với bọn hắn nhà mình cong đến trong trấn bán tiện nghi như vậy một ít. Tựa như quả đảo, hiện tại trong trấn đều là bán 6 văn tiền một cân, nhà của chúng ta liền có thể cấp 5 văn một cân. Trực tiếp đưa đến nhà của chúng ta liền hảo, cũng miễn cho đại gia còn muốn bối đến trong chấn, thủ bán, có đôi khi bán không xong còn muốn lại bối trở về. Cho nên cái này giá không sai biệt lắm. Phiên toái thôn trưởng cùng bọn họ nói nói. Lao thôn trưởng nghe xong lời này cũng cảm thấy không tồi liên chuẩn bị ngày hôm sau ăn cơm xong thời điểm đem đại gia triệu tập ở bên nhau, đem việc này nói. Muốn đuổi thời gian, này đều mau quá quý. Lao thôn trưởng đem sự tình nói lúc sau, các thôn dân liền bắt đầu lục tục công trái cây đến Tiểu Ngư Nhi ra. A phụ bọn họ vì có thể có địa phương tạm thời gửi này đó trái cây, liền cố ý đem tạm vật phòng cấp đằng ra tới. A ra còn cố ý dùng cây trúc biên vài cái đại sọt tới chuyên môn trang trái cây. A phụ cùng Tiểu Thúc mang theo KK xem xét trái cây, cũng quá xưng kết tiền, a cha bọn họ liền cùng tiểu ngư nhi cùng nhau sôi ngao. Bởi vì trái cây nhiều, ở trong phòng bếp ngao không có phương tiện, a phụ liền dùng đầu gỗ cùng cây trúc ở viện bá biên đắp cái lều, dùng cục đá xây hai cái lâm thời bếp, giá thượng hai khẩu nồi to, làm tiểu ngư nhi bọn họ thay phiên không ngừng ngao. Ngao tốt liền trực tiếp thịnh lên dùng đại cái kim mở ra đặt ở viện bá phơi nắng, làm cho gần nhất nhà bọn họ trong viện một cổ vị ngọt nhi, từ cửa trải qua hàng xóm hảo xa là có thể ngửi được hương vị. Này một đám trái cây làm ra không sai biệt lắm 300 cân mức. chủng loại cũng nhiều điểm, trừ bỏ nhiều nhất quả đào ngoại, còn có một ít quả mận, quả hạnh cùng dương mai. Đã đến đầu thu, này đó trái cây năm nay cũng cũng chỉ có thể thu lúc này đây. Sơn cha, quả hạnh chờ mùa thu thu hoạch trái cây còn không có như thế nào thành thục còn phải đợi chờ. Hiện tại đêm này phê mức bán, liền phải đẳng cấp không nhiều lắm nửa tháng mới có thể làm mức. Làm xong cuối cùng một đám quả đào mức sau, ở phơi nắng trong quá trình. Tiểu Ngư Nhi liền lại đem tinh lực chuyển rời đến sau núi tiểu kê cùng vườn rau. Gần nhất đều vội vàng làm mức, tương đối thiếu chiếu ứng đến chúng nó. Tiểu Ngư Nhi mang theo ca ca cùng hứa bách biểu ca cấp sau núi đám gà con rửa sạch một chút phân, thanh ra tới đôi ở bên nhau, chờ áp phụ bọn họ hốn mặt khác phân cùng nhau gù phân. Lộng xong này đó sau, Tiểu Ngư Nhi lại bỏ thêm không gian nước suối cấp tiểu kê uống, còn đem lá cải thuận tiện rót một chút. Như vậy qua một đoạn thời gian, mức phơi nắng hảo, rau dưa cũng có rất nhiều thành thục. Hôm nay xong cơm sáng, Tiểu Ngư Nhi cả nhà lại một lần bắt đầu đến vườn rau hái rau. Hôm nay Tiểu Lầu sẽ đến kéo mức cùng rau dưa. Tiểu Ngư Nhi cùng A Phụ bọn họ cũng chuẩn bị đi một chuyến chấn trên, lần này là trong nhà đại đa số người đều đi, chủ yếu là trong khoảng thời gian này đều vội mệt mỏi. Lập tức mùa thu thu hoa màu còn xếp vội, Cho nên liền chuẩn bị mang theo bọn nhỏ đi chấn trên đi dạo, bình bình an an bọn họ từ sinh ra còn không có đi qua chấn trên đâu. Tiểu Lầu Tiểu Nhị vội vàng xe đến thời điểm. Bọn họ đã đem rau dưa cùng mức đều trang hảo. A phụ bọn họ giúp đỡ tiểu nhị ngâng lên xe sau, liền để lại A ra, A sao ở nhà giữa nhà, những người khác đều chuẩn bị tiến trong chấn. Bởi vì tiểu lầu xe tái đổ vật liền ngồi không được nhiều người như vậy. Cuối cùng, từ A phụ mang theo tiểu ngư nhi ngồi tiểu lầu xe ngựa đi, tiểu thúc thúc liền mang theo những người khác đi làm A ninh thúc ra xe bỏ vãn một chút đi. A phụ mang theo tiểu ngư nhi lần này là trước chuẩn bị đến tiểu lầu đi đem tiền kết. Quá một đoạn thời gian trong nhà muốn vội vàng thu hoàng viên, không rảnh tới trong chấn. Xe ngựa chính là chạy trốn so xe bò mau, tiểu ngư nhi bọn họ đem xe bò đều ném tại mặt sau, thực mau liền vào chấn. Xe ngựa trực tiếp từ tiểu lầu cửa sau đổi vào hậu viện, trưởng quầy đã ở nơi đó chờ. Cùng nhau kiểm kê xong rồi đồ vật, đem tiền kết lúc sau, tiểu ngư nhi bọn họ đang chuẩn bị đi đâu, trưởng quầy chạy nhanh gọi lại bọn họ, nói, chúng ta tiểu lầu thiếu đông gia hôm nay vừa lúc tới kiểm toán. Nghe nói gần nhất tiểu lầu rau dừa cùng mức bán rất khá, liền nếm hạ hương vị. Cảm thấy phi thường không tồi, nghĩ thấy một chút các ngươi. Thỉnh cùng ta đến đây đi, lên lầu thượng ghế lô tới. Biết các ngươi hôm nay sẽ đến, ta đã trước tiên cùng thiếu Đông ra nói qua. Chỉ là hắn hiện tại có khách nhân, khả năng muốn các ngươi trước ngồi ngồi, chờ một lát một chút. Nói liền đem bọn họ mang lên lâu, vào một cái ghế lô, trưởng quay thỉnh bọn họ ngồi xuống lúc sau, khiến cho tiểu nhị thượng mấy đĩa điểm tâm cùng nước trà. Trước bồi bọn họ nói chuyện, A phụ nghiệp nhân cơ hội này nói một chút, quả đào mức năm nay đã là cuối cùng một đám, đã quá quý, mùa thu tuy rằng cũng có một ít trái cây có thể làm thành quả bô, nhưng là trong nhà cũng là chính vội thời điểm, đến lúc đó khả năng lượng sẽ không rất nhiều. Đương nhiên, rau dưa khi còn sẽ cung cấp. trưởng quay nghe xong cũng đồng ý, nói, không có quan hệ, chờ hạ cùng chúng ta thiếu đông gia cũng nói một chút. Khả năng một ít cụ thể thiếu đông gia còn sẽ cùng các ngươi nói. Chương hai mươi lần đầu tương ngộ, nhị, A phụ đang cùng trưởng quầy nói chuyện, tiểu Ngư Nhi liền ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn điểm tâm, uống trà thủy, chính ăn đến vui vẻ vô cùng thời điểm, nghe thấy cửa trên hành lang có tiếng bước chân tới gần, nghe là tương đối trầm ổn tiếng bước chân, không giống như là vừa rồi tiến vào quá tiểu nhị, tiểu Ngư Nhi nghĩ hẳn là tiểu lầu thiếu Đông ra tới, liền nhanh đưa cơ bản đều bị hắn kéo dài tới chính mình trước mặt điểm tâm cái đĩa ra bên ngoài biên đầy đầy, lại lý ly tay háo, ngồi nghiêm chỉnh, kuku. Cái kia gì, ở hiện đại gặp khách hàng đều phải xử lý một chút chính mình sao, chẳng qua hôm nay đại bộ phận hẳn là đều là á phụ lên sân khấu. Chỉ là đương vách tường hoa cũng đến chú ý điểm hình tượng. Tiểu ngư nhi vừa mới ngồi thẳng, liền thấy có người đẩy cửa, đầu tiên thấy chính là cánh cửa thượng một con thoát dài, khớp xương rõ ràng tay, móng tay tu thật sự sạch sẽ, trên tay làn da có điểm tái nhận, nhưng là bảo dưỡng thật sự không tồi, một chút cũng không giống chính mình ca ca bọn họ như vậy thô ráp. Hắc h Tiểu Ngư Nhi có thể nói chính mình kỳ thật là tay không sao. Mỗi lần xem người đều thích trước chú ý người khác tay. Theo cánh cửa chậm rãi mở ra, ngoài cửa người cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt. Người tới tuổi đại khái ở 15-16 tuổi tả hữu, ăn mặc màu lam nhạt áo dài, không hoa lệ, chỉ là ở mấy cái chi tiết nhỏ địa phương có theo miêu tả màu xanh lục trúc diệp. Dáng người nhìn qua không đủ chắc nịch, nhưng là cũng sẽ không có vẻ văn ngược, nhìn qua chính là siêu tước một chút. Khóe miệng hơi hơi thượng câu, như là đang cười bộ dáng Nhưng là trong ánh mắt thực bình tĩnh, không cười ý. Hắn đi vào tới thời điểm, A Phụ cùng trưởng quầy liền đều đình chỉ nói chuyện, trưởng quầy chạy nhanh đứng lên, tiến lên đi đem hắn đón lại đây ngồi, mới đối với A Phụ giới thiệu nói, đây là ta vừa rồi nói qua chúng ta tiểu lầu thiếu đông ra, mấy ngày nay mới từ trong thành lại đây, họ lâm. Lại đối với thiếu đông ra giới thiệu nói, thiếu đông ra, đây là ta phía trước cùng ngươi nhắc tới quá, thẩm ra thôn thẩm đã nghiêu. Chúng ta tiểu lầu gần nhất bán đến phi thường tốt giao dừa cùng mức chính là bọn họ ra làm. A phụ chạy nhanh đứng lên đối với hắn chắp tay nói, hạnh ngộ. Lâm thiếu đông ra cũng đối hắn chắp tay, nói thanh, kính đã lâu. Cũng thỉnh hắn ngồi xuống. A phụ vừa rồi nhìn đến này thiếu đông ra tiến vào giật nảy mình, nhìn qua quá tuổi trẻ, tuổi cũng liền cùng trong nhà mau mau không sai biệt lắm đại, cũng đã chính mình ở bên ngoài làm buôn bán. Cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Tuy rằng vị này thiếu đông ra nhìn trên mặt mang theo ý cười, Nghe được hắn vẫn an còn chắp tay đáp lại, nói được cũng khách khí. Nhưng là hắn vẫn là cảm giác có điểm câu thúc, ngồi xuống sau đều không tự giác liền ngồi đoan chính chút. Lúc này trưởng quầy mới đối thiếu đông ra giới thiệu Tiểu Ngư Nhi, vị này chính là nhà bọn họ Tiểu Ca Nhi, nghe nói mức cùng rau dưa đều là chính hắn cân nhắc làm ra tới. Lần này hắn không có làm Tiểu Ngư Nhi đứng lên, liền nhìn Tiểu Ngư Nhi trong chốc lát, ánh mắt lược quá Tiểu Ngư Nhi khỏe miệng thời điểm, trong ánh mắt không hề là bình tĩnh cục diện đáng buồn mà là nhanh chóng xẹt qua một tia nhu hòa ý cười. Bất quá thực mau liền biến mất, cho nên Tiểu Ngư Nhi cũng chưa kịp nhìn đến. Tiểu Ngư Nhi thấy vị này tuổi trẻ thiếu đông gia không có làm hắn đứng dậy, liền đoan chính ngồi đối hắn điểm cái đầu, quyền đương chào hỏi. Lâm thiếu đông gia liền đem ánh mắt phóng tới á phụ trên người, nói, "Lệnh lang thật là nhanh nhạy thông minh, thật có phúc." Á phụ chạy nhanh nói, "Ngươi nâng đỡ." Tiếp theo, Lâm thiếu đông gia liền cùng á phụ nói lên mức cùng giao dưa sự tình, so với phía trước mới vừa tiến vào thời điểm Nhìn trên mặt tươi cười muốn chân thật đến nhiều. Trường quay ở một bên thường thường bổ sung một chút, tiểu ngư nhi liền ở nơi đó ngồi ngay ngắn bằng tính. Lâm Thiếu Đông ra ở kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua mức cùng giao dưa về sau có thể cung cấp số lượng sau, đưa ra hy vọng bọn họ có thể chậm rãi tăng lớn số lượng, nếu cầu nhiều nói còn muốn vận đến thanh thành tiểu lâu đi, cảm thấy khẳng định cũng có nguồn tiêu thụ. Cuối cùng, liền về sau giao dịch tình huống cụ thể định ra khế đức, từ trường quay chấp bút viết xuống dưới, cũng niệm cho bọn hắn nghe qua sau Đưa cho A Phụ kiểm tra, bất quá bởi vì A Phụ không biết chữ, liền thuận tay đưa cho Tiểu Ngư Nhi xem. Tiểu Ngư Nhi cũng trực tiếp tiếp nhận tới liền bắt đầu toàn bộ nhìn một lần, cảm thấy không có vấn đề sau liền đại A Phụ ký tên. Lâm Thiếu Đông già thấy sự tình nói đến không sai biệt lắm, khiến cho trưởng quầy trở lên chút điểm tâm cùng nước trà, làm Tiểu Ngư Nhi bọn họ lại ngồi ngồi. Kỳ thật trọng điểm là ở điểm tâm thượng. Hắn vừa tiến đến thời điểm liền cảm thấy có một đạo tâm mắt ở quan sát đến hắn, bởi vì cũng không sẽ làm người không thoải mái cho nên lúc ấy cũng không có quảng, trực tiếp vào được. Mặt sau giới thiệu thời điểm, mới nhìn đến ngồi ở cái bàn bên cạnh, vừa rồi quan sát quá hắn mới là cái 10 tuổi tả hữu tiểu ca nhi. Nhưng thật ra là gan rất đại, cùng hắn chào hỏi thời điểm cũng không thấy câu nệ, so với hắn á phụ biểu hiện đến còn tự nhiên một chút. Lúc ấy liền cảm thấy này tiểu ca nhi không tồi, không giống như là nông gia dưỡng ra tới. Hơn nữa mặt sau nghe nói mức cùng cái kia chất lượng rõ ràng so bên ngoài thượng một cái cấp bậc rau dưa đều là hắn trước làm ra tới. Liền càng là cảm thấy không bình thường Ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm Đã bị cái này tiểu ca nhi trên trán tươi đẹp phúc cấn lung lay một chút Hắn gần nhất một năm tuy rằng đại bộ phận thời gian ngốc tại thanh thành Nhưng là cũng gặp qua không ít tiểu ca nhi Chỉ là cũng không có gặp qua nhiều ít phúc cấn như vậy tươi đẹp Ánh mắt đi xuống là có thể thấy một đôi vốn dĩ hẳn là vũ mị đơn phượng nhãn Nhưng là bởi vì tuổi con nhỏ Trên mặt còn có trẻ con phì Cho nên một đôi đơn phượng nhãn liền nhìn không ra tới vũ mị chỉ là thấy trong mắt quay tròn chuyển, rất cơ linh bộ dáng. xuống chút nữa nhìn lại, là thẳng thắn mũi cùng tiểu xảo cánh mũi. sau đó liền nhìn đến ở hùng luận hơi kiều môi bên cạnh dính một cái điểm tâm tra, thực rõ ràng vừa rồi ở an điểm tâm, hơn nữa động tác hẳn là không tính mềm nhẹ. kia một cái điểm tâm tra ở hắn hơi hiện mượt mà má biên có vẻ đặc biệt đang yêu, lại nghĩ đến hắn ăn điểm tâm bộ dáng, liền mạc danh cảm thấy một trận buồn cười, làm hắn tâm lập tức đều mềm một chút, trên mặt cũng mang ra điểm chân thật tươi cười. Nói xong chính sự, lại xem kia tiểu ca nhi môi biên còn mang theo kia viên điểm tâm tra ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Liên nghĩ hắn khẳng định là thích ăn điểm tâm, khiến cho trưởng quầy lại chuẩn bị điểm. Lâm thiếu đông ra lại bồi bọn họ ngồi một lát liền cáo từ ra cửa, nói còn có điểm chuyện khác muốn nói, làm cho bọn họ nhiều làm một chút lại đi. Tiểu ngư nhi bọn họ lại ngồi một chút, lại ăn điểm điểm tâm mới ra cửa đi rồi, trưởng quầy đem bọn họ đưa ra tiểu lầu, sắp tới đem rời đi thời điểm, có tiểu nhị lấy tới một cái tiểu tay mải. Nói là bọn họ thiếu đông ra thấy Tiểu Ca Nhi thích liền chuẩn bị một ít cho hắn mang về ăn, còn đặc biệt nhắc tới trở về có thể chậm dại ăn, không cần phải gấp gáp. Tiểu Ngư Nhi bọn họ cảm tạ sau, cáo biệt trưởng quầy liền đi ra tiểu lầu. Bất quá vừa đi Tiểu Ngư Nhi còn ở kỳ quái, như thế nào sẽ nói muốn hắn từ từ ăn không nội, hắn lại không có thấy ta ăn điểm tâm bộ dáng. Bất quá tưởng không rõ liền không có suy nghĩ, chỉ là vừa lúc lúc này A Phụ lúc này quay đầu chuẩn bị cùng hắn nói chuyện lập tức liền thấy được hắn bên miệng điểm tâm tra, liền nhắc nhở hắn, tiểu ngư nhi ngươi ăn cái điểm tâm cũng như vậy không chú ý, ở bên ngoài một cái tiểu ca nhi không cần như vậy thô lỗ, nhìn xem ngươi ăn đến bên miệng đều còn mang theo điểm tâm tra đâu. tiểu ngư nhi lập tức liền một bước, đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận cái kia lâm thiếu đông ra vì cái gì muốn chuẩn bị điểm tâm cho hắn mang đi, còn cô ý nhắc nhở hắn từ từ ăn. a a a, thật là người nào a, như vậy ác liệt tính tình, bạch mù như vậy để mặt. Vừa rồi xem đến xuân tâm còn nảy mầm như vậy một tiểu hạ. Hừ, hiện tại cảm thấy chán ghét lạc. Thấy được điểm tâm tra cũng không nói ra tới, khẳng định ở trong lòng âm thầm phun tào đâu. Tiểu ngư nhi nghĩ chính mình làm cho trên mặt đều có điểm tâm tra, còn bị người thấy, liền cảm thấy không mặt mũi gặp người lạc. Chạy nhanh dùng khăn mặt đem đầu sỏ gây tội lộng xuống dưới. Chờ tiểu ngư nhi xấu hổ đến càng hồng nhuận trên mặt khôi phục bình thường, cũng đã đi tới tiểu trên đường. A phụ trước mang theo hắn đi trước tìm A cha bọn họ chuẩn bị tìm được bọn họ lại cùng nhau mang theo mấy cái hài tử hảo hảo chơi chơi, lại cho bọn hắn mua điểm thích vật nhỏ. Hiện tại trong nhà dư giả nhiều, liền không cần như vậy tỉnh tiền. Tiểu ngư nhi bọn họ là ở một cái mặt quán thượng tìm được A cha bọn họ, khi đó A cha cùng tiểu thúc bọn họ vừa lúc mang theo mấy cái tiểu hài tử ở An Mì. A cha nhìn thấy bọn họ tìm lại đây, liền nói, muốn hay không cũng cho các ngươi kêu hai chén mặt ăn. Tiểu ngư nhi chạy nhanh nói, A cha, ta liền không cần. Vừa rồi ở tiểu lầu ăn rất nhiều điểm tâm, hiện tại còn thức no. Ngươi đã kêu một chén rượu được rồi. A phụ vừa rồi chỉ nói lời nói, đều không có như thế nào ăn điểm tâm. Cứ như vậy, A cha liền trực tiếp lại kêu một chén mì cấp A phụ. Tiểu ngư nhi liền tìm cái không vị trước ngồi xuống chờ bọn họ. Đợi không sai biệt lắm 15 phút thời gian, bọn họ mới ăn đến không sai biệt lắm. Ăn ăn xong rồi mặt, liền tiến đến tiểu ngư nhi bên người tới. Tiểu ngư nhi chạy nhanh móc ra khăn mặt cho hắn sát miệng. An ăn An nâng đầu cấp ca ca sát, lộng xong sau liền nhìn trầm chầm, chầm tiểu ngư nhi đặt ở bên cạnh tiểu tay mải, hỏi, ca ca, đây là cái gì nha? Là ăn ngon sao? Tiểu ngư nhi xoa bóp hắn bánh bao mặt, là, chính là ta vừa rồi ở tiểu lầu ăn điểm tâm, bất quá hiện tại ngươi vừa mới ăn no, bụng nhỏ trang không được đi. Chờ, ta lấy tam khối ra tới, ngươi cầm đi cùng cấp tuấn tuấn, thường thường hai cái ca ca phân ăn à, một người một khối, nếm thử hương vị thì tốt rồi, về đến nhà lại cho các ngươi ăn. Ta sẽ giúp các ngươi mang theo, yên tâm, thật là tiểu thèm quỷ một cái. An An cầm tam khối điểm tâm liền đi tìm hai cái tiểu ca ca. An xong rồi mặt, nhà bọn họ một đám người liền mê ngông quẩn cuộn bắt đầu đi dạo phố. Bình bình An An bọn họ nhìn đến trên đường hảo ngoạn, ăn ngon đều nghĩ mua về nhà. Không cho mua cũng không náo, chính là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chầm liền không đảo mắt. Làm cho quán chủ vẫn luôn đang nói, nhìn xem, như vậy đáng yêu song bảo thai đâu, nhiều khó được. Còn không xảo không náo, ngoan đến đâu. Thích liền mua cho bọn hắn đi. Không có cách nào, A cha cũng chỉ có thể cho bọn họ mua. Cứ như vậy, một đường đi, một đường mua, trong nhà yêu cầu đồ vật còn không có bắt đầu mua nột, bọn nhỏ tiểu đồ vật cũng đã rất nhiều. A phụ cảm thấy như vậy đi xuống không được A. Liền chạy nhanh mang theo bọn họ nhanh hơn bước chân, đến đi mua những thứ khác. Chờ mang theo bọn nhỏ trăm cây ngàn đắng mua được tề đồ vật, liền chạy nhanh trở lại đầu phố, tìm được A ninh thúc ra xe bò, thẳng đến toàn bộ người đều thượng xe bò ngồi xong. Đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. chương 21 làm cơm mỹ thực. Lần này cũng may tiểu ngư nhi ra người kết thúc đến tương đối sớm, lại muộn người cũng đã không có chỗ ngồi ngồi. Mặt sau lại lục tục tới mấy nhà người, đều là tới trong chấn mua đồ vật, đều là bối xót so tới. Còn có một ít nhân ra cũng mang theo hài tử tới. Bộ dáng này, xe bỏ thượng thả những cái đó xọn so, liền ngồi không được vài người. Sau lại không có biện pháp, khiến cho đại nhân đều xuống dưới đi đường. Xe bò thượng liền chuyên môn phóng sọt cùng làm bọn nhỏ ngồi. Tiểu ngư nhi cũng đi theo A cha bọn họ xuống xe tới, chờ tiểu hài tử trước đi lên ngồi xong, nhìn đến còn có phòng trống mới đến phiên hắn như vậy khá lớn đi lên. Cuối cùng đi lên cũng chỉ có tiểu ngư nhi cùng một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu ca nhi. Mười mấy tuổi tiểu tử nhóm đều không có lên xe, bọn họ liền phải cùng đại nhân cùng nhau đi trở về đi. Tiểu ngư nhi thượng xe bò sau, xe bò liền bắt đầu đi rồi. Nhìn vẫn là tương đối chen trúc. Tiểu Ngư Nhi liền đem ngồi ở hắn bên cạnh An An ôm ở trên đùi. Như vậy liền ngồi thoải mái điểm. Xe bò đi lại thời điểm sẽ có sốc nảy, cho nên đại điểm hài tử đều phải phụ trách chiếu cố điểm nhỏ. Tuấn Tuấn liền ngồi ở thường thường bên cạnh, phụ trách coi chừng thường thường. Vừa mới bắt đầu đi thời điểm, bọn nhỏ đều còn thực hưng phấn. Mấy cái 5-6 tuổi hài tử đều là lần đầu tiên lên phố, đều điên đến không nghĩ về nhà, thật vất vả bị trong nhà đại nhân lộng lên xe đều còn ngừng nghỉ không xuống dưới. Chủ nhân hài tử nói, Chấn trên thật là hảo chơi, ta lần sau còn muốn A Cha mang theo tới. Hôm nay ta còn nhìn đến có người thổi đồ chơi làm bằng đường, ta đợi đã lâu mới mua được một cái gà trống, đặc biệt giống chúng ta trong nhà dưỡng, ta ngày thường còn thường xuyên uy thực cho nó ăn đâu. Nhìn xem, nhìn xem, ta còn không có bỏ được ăn, thế nào? Đẹp đi. Thấy ra hải tử nói, ta cũng có, ta cũng có. Ta A Cha cho ta mua điểm tâm, thực quý đâu. Nhà này là tương đối giàu có nhân ra. Hơn nữa cũng bỏ được cấp hải tử mua đồ vật. Thấy có người đi đầu sở hữu tiểu hải tử đều đem chính mình mua được đồ vật lấy ra tới hiện một lần, liền bình bình an ăn cũng không ngoại lệ. Lập tức trên xe náo nhiệt không được, dịu rít Mặt sau có nhìn người khác có chính mình không có, liền đỏ mắt muốn. Cứ như vậy, có hai cái tiểu hải tử thiếu chút nữa động khởi tay tới. Nhìn náo đến không thành bộ dáng, tiểu ngư nhi cùng một cái khác đại điểm tiểu ca nhi gọi là vũ ca nhi, liền chạy nhanh đem bọn họ tách ra. Đều không thể ngồi cùng nhau. Đuổi xe bỏ A Ninh thúc cũng giống lên một giọng nói, đều đừng náo luận A. Ai động thủ liền không cho hắn ngồi xe. Muốn đánh nhau trước nhìn xem chính mình có thể hay không đi trở về ra đi. Bọn nhỏ bị A Ninh thúc một câu chân áp. Ở phía sau lộ trình trung, cũng làm tiểu ngư nhi bọn họ tỉnh không ý tâm. Chỉ là thời gian dài, bọn nhỏ đầu nhỏ liền một chút, một chút, bắt đầu câu cá. Trên cơ bản đều là nhớ lên phố liền rời giường dậy sớm, ở trên phố lại chơi đùa nửa ngày. Một ít nói lời nói liền bắt đầu buồn ngủ. Trong chốc lát công phu mấy cái hài tử liền cho nhau rửa vào ngủ say. Tiểu ngư nhi xem bọn họ ngủ đến ngã trái ngã phải, liền đem bọn họ nhất nhất phụ chính. Còn là mấy cái khá lớn tiểu hài tử chú ý điểm, xe bỏ sóc này khi, đừng làm cho chúng nó bị bị va chạm. Tiểu ngư nhi an bài hảo mặt khác hài tử, lại làm tuấn tuấn ôm lấy ngủ đến hô hô thường thường, hắn lúc này mới trở lại chính mình ngồi vị trí, an an nhìn đến tiểu ca ca đã trở lại liền cường chống mắt buồn ngủ trực tiếp xúc tiếng tiểu ngư nhi trong lòng được ngủ tiểu ngư nhi kỳ thật cũng có chút mệt nhọc đặc biệt là nhìn người bên cạnh đều đang ngủ chính hắn liền càng mệt nhọc bất quá không dám ngủ muốn tùy thời chú ý bọn nhỏ a ninh thúc là ngồi ở đằng trước đánh xe rất ít có thể xoay người lại coi chừng này đó tiểu hải tử xe bò lảo đảo lắc lư đi rồi rất lâu đến trong thôn thời điểm a ninh thúc liền dừng xe bò bắt đầu xoay người lại đem ngủ hải tử đẩy tỉnh tiểu ngư nhi cũng giúp đỡ đánh thức bọn nhỏ làm cho bọn họ xuống xe. Tiểu Ngư Nhi cũng cùng Tuấn Tuấn mang theo mới vừa tỉnh lại Bình Bình An An hạ xe bò, bởi vì tiền xe trên cơ bản đều là bọn họ lên xe thời điểm trong nhà đại nhân trả tiền rồi. Cho nên bọn họ liền trực tiếp xuống xe liền về nhà, trên xe sọt cũng chỉ có thể chờ đại nhân trở về mới đi an ninh thúc ra cầm. Từ an ninh thúc ra đi đến chính mình ra sau, Bình Bình An An bọn họ cũng thanh tỉnh, không buồn ngủ. Đi trước thượng nhà xí, giặt sạch tay, liền lại cầm trong nhà mức cùng đồ hộp văn thượng. Vừa rồi ở xe bò thượng còn ở khoe ra đồ vật đều đặt ở một bên. Tiểu ngư nhi xem bọn họ thích liền nhiều cầm điểm ra tới trên bàn phóng, bất quá vẫn là phải nhắc nhở một chút, đừng ăn quá nhiều à. Ăn quá nhiều buổi tối ăn không ngon. Hôm nay ở trên phố thời điểm nhìn đến A Phụ mua thì đi. Đêm nay có thịt tan đâu. Hiện tại ăn quá no rồi, buổi tối cũng chỉ có thể nhìn chúng ta ăn ngon. Nghe thấy tiểu ca ca nói như vậy, bình bình an an liền chạy nhanh ăn một chút liền rừng. Vẫn là đến lưu trữ bụng buổi tối ăn ngon thì đâu. Tiểu ngư nhi xem bọn họ không có ăn nhiều ít, liền tống cổ bọn họ cùng Tuấn Tuấn kaka đi chơi hôm nay mua được vật nhỏ. Hỏi hạ ở viện bá biên cái Kia ra, nghe nói A yêu đến sau núi xem vi gà. Hắn liền chuẩn bị đi vườn rau nhìn xem, thuận tiện trích gọi món ăn trở về làm cơm chiều. Tiểu ngư nhi vào vườn rau, nhìn đến thành thục đồ ăn đã ngắt lấy đến không sai biệt lắm. Hắn liền đi nhìn nhìn lần trước gieo khoai tây, phát hiện khoai tây đã bắt đầu nảy mầm. Phao không gian nước suối mới gieo hạt vẫn là rất có chỗ tốt, nảy mầm thật sự chỉnh tề, không có không. Hắn lại cấp khoai tây cùng vườn rau mặt khác rau dưa đều rót một ít không gian nước suối, cũng thuận tay đem bên trong cỏ dại rút. Xem xong vườn rau, liền chuẩn bị đi trở về. Bất quá trở về phía trước muốn mang gọi món ăn trở về nấu cơm, liền đi trước một chuyến trong không gian. Trong không gian rau dưa trước sau như một lớn lên xanh un tươi tốt, tiểu ngư nhi rút điểm hành tỏi cùng mấy viên cải thiểu, chuẩn bị dùng để đánh canh. Lại hái được cà chua cùng cà tím, còn thuận tay hái được ớt xanh. Nhìn tiểu rổ chứa đầy, cảm thấy hẳn là đủ buổi tối ăn, liền ngừng tay. Cuối cùng còn đi nhìn loại ở trong không gian những cái đó khoai tây, phát hiện lớn lên so bên ngoài vườn rau mau nhiều, đã trưởng thành tiểu mầm, xem ra không lâu liền có thể có khoai tây ăn. hắn lại cấp trong không gian rau dưa đều rót một lần thủy, lại nhìn nhìn bên trong mấy chỉ tiểu kê tình huống. Phát hiện kêu mấy chỉ tiểu kê lớn lên không tồi, so bên ngoài sau núi thượng lớn điểm. Hắn chuẩn bị về phòng thời điểm lấy điểm hoàng viên mặt tiến vào, lần trước lấy đã uy xong rồi. Đại khái đem không gian tuần tra một lần, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Hắn tử không gian ra tới liền trực tiếp kéo giỏ rau vào phòng bếp, trước chuẩn bị bắt đầu nấu cơm, chờ ai cha bọn họ trở về lại nấu ăn liền có thể ăn cơm chiều. Tiểu ngư nhi mới vừa đem cơm gạo lức cấp làm tốt, liền nghe được bên ngoài A cha bọn họ thanh âm. Một lát liền thấy ai cha cùng tiểu thúc cha cầm hôm nay mua thịt cùng thô đường, mối tiến phòng bếp tới A Cha thấy cơm đã hảo, liền buông đồ vật đi rửa rau. Tiểu Ngư Nhi liền trước giặt sạch thịt, chuẩn bị chính mình thượng thủ làm vài món thức ăn cấp người trong nhà ăn. Hán Trường đến 10 tuổi, trừ bỏ trước đó không lâu làm khoai tây thời điểm lộng một bữa cơm ngoại, mặt khác nấu cơm thời gian đều là ở giúp đỡ A Cha cùng Tiểu Thúc Cha trợ thủ. Tiểu Ngư Nhi hôm nay chuẩn bị làm bốn cái đồ ăn một cái canh, phân biệt là ớt xanh xào thịt heo, trứng cà tím, cà chua xào trứng, hành lá chiên trứng cùng một cái cải thề thịt viên canh. Bởi vì nghĩ phải làm đồ ăn, liền trước cùng tiểu thúc cha nói, tiểu thúc cha, đêm nay đồ ăn ta tới làm đi, từ lần trước làm khoai tây sau hải không có như thế nào đã làm đồ ăn đâu. Tiểu thúc cha xem hắn hưng thú bừng bừng, liền nói, hảo đi, ta tới giúp ngươi nhóm lửa, nếu có sẽ không, muốn hỗ trợ liền nói à. Tiểu ngư nhi, tốt, tiểu thúc cha, ta hiện tại chuẩn bị trước chưng cả tím. Nói liền bắt đầu tẩy nồi, rửa sạch sẽ sau liền dùng hồ lô gáo từ lưu nước đánh một ít thủy đi vào. Mặt trên phóng thượng A ra biên trúc lồng hấp, đang đợi thủy khai trong quá trình liền đem mấy cái cả tím rửa sạch sẽ, đi đế, cắt điểm hành lá cùng tỏi, còn có mấy cái ớt khô, đều trang ở một cái chén nhỏ, lại phóng thượng điểm thô đường, muối, bỏ thêm một chút không gian thủy điều hòa, đây là chuẩn bị tưới ở cả tím thượng gia vị nước. Tiểu thúc cha đem lửa đốt đến vừa Vượng trong chốc lát thủy liền khai. Thủy khai sau, tiểu ngư nhi liền đem đi đế cả tím trực tiếp phóng tới lồng hấp trưng chứ Ở trưng cả tím thời điểm hắn liền đằng ra tay tới xử lý thịt heo, trước đem một ít thịt heo cắt miếng, dùng một ít thịt heo tới băm thành bùn. kỳ thật hắn hiện tại cũng không có cách nào làm cho quá tế, liền đại khái cắt miếng, thiết đi, sau đó bắt đầu băm băm băm, tận lực băm đến tương đối tế mới trắng lên. hắn làm thịt viên canh thích thanh đạm, cho nên thịt toái bên trong cũng chỉ là thả một cái trứng gà, tác dụng là tương đối dễ dàng tạo thành bánh trôi, muối đều không có phóng, giống nhau là cuối cùng ra nổi thời điểm mới phong thiếu thiếu muối ở canh, lộng xong thịt heo phát hiện cả tím trứng hảo liền đem toàn bộ cả tím dùng chiếc đũa kẹp ra tới ở thất thượng lượng lạnh một ít liền sẽ trưởng thành điều trạng dùng một cái chén lớn trăng lên lại đem trước đó điều tốt liêu chấp tới đến cả tím mặt trên lại thả lại lồng hấp trưng một tiểu xem thì tốt rồi trưng cả tím chuẩn bị cho tốt lúc sau liền đem lồng hấp lấy ra đem trong nồi thủy thịnh ra tới lại tẩy một chút nồi liền chuẩn bị bắt đầu làm thịt bánh trôi canh. trước phóng số lượng vừa phải nước trong lại lấy mấy cái cả chua cắt thành khối đem thương cắt thành ti bỏ vào đi, đắp lên cái nắp chờ thủy khai sau lại nấu một hồi tử, đem cà chua nấu lạn điểm sau lại dùng điều canh một đám lộng thịt bánh trôi thêm đi vào, chờ thịt bánh trôi nấu đến phiêu nổi lên thời điểm, liền đem a cha tẩy tốt cải thìa thiết đoạn bỏ vào đi, nhìn canh lại lăn mấy lăn liền không sai biệt lắm có thể phong muối, Phóng hảo muối liền có thể thịnh ra tới cất vào đại trong buồn, cuối cùng giải lên một ít hành thái thì tốt rồi, canh chuẩn bị cho tốt, liền lập tức tẩy nồi chuẩn bị xào rau, trước đem nồi thiêu nhiệt. Thả ru, sau đó đem trứng gà đánh tan sau phóng thượng muối, hành lá, cuối cùng hơn nữa một chút thủy, quấy đều. Liên dùng đại cái muông muông tiến trong chảo dầu, dùng nồi sạn quán bình, tiểu hỏa chiên. Một hồi tử là có thể ngửi được mùi hương. Đem chiên trứng gà làm tốt, tẩy xong nồi sau, trước đem nồi thiêu cay, lại phóng ru đi vào, sau đó liền trực tiếp đem thịt nạc phiến bỏ vào trong nồi nhanh chóng phiên xào. Lát thịt biến sắc liền có thể phóng điểm muối trắng lên, lại hạ điểm ru xào đất xanh. Ơ xanh xào đến không sai biệt lắm thời điểm liền đem xào tốt lát thịt lại đảo tiến trong nồi, hỗn hợp một chút, lại phiên xào một hồi, nếm thử hàm đạm, không đủ mối liền phong điểm, liền có thể khởi nồi. Lúc này cũng chỉ thừa cà chua xào trứng không có làm. Một lần nữa khởi chảo dầu, đem trứng gà trước chiên hảo, lại phong cắt xong rồi cà chua đi vào cùng nhau xào, cuối cùng gia vị. Đơn giản cà chua xào trứng liền làm tốt. Hiện tại, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, có thể ăn cơm. Trưng 22 lại lần nữa vào núi. Tiểu ngư nhi bọn họ mới vừa đem đồ ăn dọn xong, bình bình an an bọn họ đã nghe mùi hương đi tìm tới. Biên ngồi trên cái bàn biên nói, hôm nay đồ ăn thơm quá a, Làm cái gì ăn ngon? A cha chạy nhanh tiếp đón bọn họ hảo hảo ngồi, cho bọn hắn thịnh hảo cơm, liền toàn bộ ngồi xuống ăn cơm. A phụ bọn họ nghe nói đêm nay là tiểu ngư nhi làm đồ ăn, liền mỗi dạng đồ ăn đều nếm hạ. Sau đó nói, tiểu ngư nhi làm đồ ăn không tồi, hương. A cha nói, ta thích nhất cái này cải thịa thịt viên canh. Hảo uống. A phụ lập tức tiếp lời, chính là quá phai nhạt, không đủ hàm. A phụ bọn họ làm trong đất sống tương đối nhiều, đều là việc tốn sức, liền ăn mặn, dùng bữa đều là tương đối hàm. Ai cha nói, ngẫu nhiên ha ha thanh đạm cũng hảo, đại buổi tối ăn quá hàm không thể được, lao tưởng uống nước. Bất quá cũng chính là canh là thanh đạm, mặt khác đồ ăn đều là tương đối đủ vị. Mọi người đều ăn thật sự vui vẻ. Cơm nước xong A yêu liền không cho tiểu ngư nhi thu thập chén đũa cùng phòng bếp, làm hắn nghỉ ngơi một chút. Nói bọn họ hôm nay tiến trong chấn mệt mỏi một ngày, thu thập phòng bếp sống liền không cần bọn họ làm. Bất quá ai cha bọn họ vẫn là đi theo ai yêu cùng đi phòng bếp, chỉ là đều không cho tiểu ngư nhi nhúng tay. Lộng xong sau, mọi người đều ngồi xuống, nói lên hôm nay tiến trong chấn tình huống, 300 cân mức bán 30 lượng bạc, lần này rau dưa tương đối nhiều, có 50 nhiều cân liền bán 400 văn tiền. Ở trên phố thời điểm mua đồ vật dùng không sai biệt lắm 150 văn, hiện tại còn dư lại 32-250 văn. Á Phụ cầm trong tay tiền bạc đều cho A Yêu. A Yêu bắt được sau, đem bán rau dưa còn thừa 250 văn lại lấy ra tới điểm trung bình cho A Phụ cùng tiểu thúc, về sau bán rau dưa tiền trừ bỏ trong nhà tiêu vặt, còn thừa liền đều cho các ngươi chính mình cầm, trong tay phải có điểm tiền riêng mới được. Đến nơi bán mất tiền, bởi vì là đầu to, liền đều đặt ở ta nơi này, cùng trước hai lần cùng nhau, làm công cộng. Nói liền đem tiền bạc thu hảo. A gia cũng nói, hiện tại bọn nhỏ trầm rãi trưởng thành. Dùng tiền bạc địa phương cũng sẽ càng ngày càng nhiều Đại tiểu tử Mao Mao sang năm Cũng nên tiến trong chấn học đường Hắn đầu óc hảo Hiện tại tiên sinh thuyết giáo không được hắn Làm sang năm liền đi trong chấn học đường Còn có thẩm tuấn cũng tới rồi đi học đường tuổi tác Năm nay vốn dĩ nên đi học đường Chính là chính mình chết sống không nghĩ đi Kéo xuống dưới Sang năm thế nào đều hẳn là đi Không yêu cầu ngươi nhất định phải khảo tú tài gì đó Ít nhất hẳn là đi hảo hảo biết chữ Thấy ngươi tiểu ngư nhi ca ca không có Hắn không có đi học đường cũng nhận thức thật nhiều tự, ngươi là có người giáo cũng không hảo hảo học, liền ở nhà hạt chơi, khẳng định không được. Sang năm mau mau đi trong trấn học đường, ngươi liền đi thôn bên cái kia học đường, ngươi tiểu biểu ca hứa bách còn ở nơi đó, cũng không sợ không có người chăm sóc. Á phụ cùng tiểu thúc cũng chạy nhanh đáp ứng. Tiểu ngư nhi tiếp nhận lời nói tới nói, sang năm ca ca muốn tới trong trấn đi học, rời nhà liền xa, mỗi ngày qua lại không được, nhà của chúng ta sau núi gà đến sang năm hẳn là có thể bán một đám đi ra ngoài hơn nữa bán mức, hẳn là có thể tồn một số tiền ra tới. Đến lúc đó ta nghĩ đến trong chấn khai một cái bán thức ăn cửa hàng, đến lúc đó cũng đến có người xem cửa hàng, nhìn xem có thể ở trong chấn thuê một cái tiểu viện tử ca ca cũng có thể ở nơi đó ở nếu có thể thuê đến mang sân mặt tiền cửa hàng liền càng tốt, mặt sau sân có thể ở người, phía trước là có thể bán đồ vật. Còn có chính là, hôm nay gặp được tiểu lầu thiếu đông ra, nói một chút, hy vọng nhà của chúng ta có thể nhiều làm chút mức ra tới, bọn họ tiểu lầu đều phải còn ký kết khế ước. Sang năm liền không thể chỉ trông cậy vào đến trong núi tìm quả dạy tử. Chứ bỏ ở trong thôn cùng với mặt khác thôn thu một ít ngoại, nhà của chúng ta tốt nhất chính mình loại một ít mới được. Trong thôn có rất nhiều núi hoang, tìm một cơ hội cùng thôn trưởng nói nói, nhìn xem có thể hay không mua một tòa, tiền bạc không đủ trước mua điểm nhỏ cũng đúng, về sau có tiền bạc lại nhiều mua. A ra các ngươi nhìn xem thế nào. A ra bọn họ nghe xong tiểu ngư nhi nói đều cảm thấy có thể. Chỉ là a phụ nói ra kia đến lúc đó trái cây nhiều, nhà của chúng ta người một nhà liền khẳng định sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. đến lúc đó khả năng còn muốn thỉnh người, còn có trong nhà địa phương cũng không lớn. đến lúc đó người nhiều khẳng định cũng không thể ở viện bán ao, phơi nắng địa phương cũng không đủ. tiểu ngư nhi nghĩ nghĩ nói, đến lúc đó mua núi hoang thời điểm, liền đem chân núi thổ địa cũng mua, liền có địa phương dựng ký túc xá, cũng có địa phương phơi nắng. những người khác cũng tỏ vẻ biện pháp này có thể, đến lúc đó buổi tối còn muốn người ở nơi đó thủ. Nói sau khi, A Phụ lại mở miệng nói, quá không lâu liền đến thu hoa màu lúc, mấy ngày nay cũng không có trái cây làm mức, ta liền chuẩn bị lại đi theo trương thợ săn vào núi, nhìn xem có thể hay không đánh tới một ít giá vợ, có thể nhiều bán điểm tiền bạc cũng là tốt, trong nhà hiện tại là nào nào đều phải dùng tiền. Những người khác đều đáp ứng rồi, Tiểu Thúc Thúc cũng chuẩn bị cùng đi, Tiểu Ngư Nhi cũng nghĩ đi theo. Bất quá, bắt đầu vài lần bọn họ khả năng sẽ đi vào tương đối thâm, liền không nghĩ mang theo Tiểu Ngư Nhi đi. Sợ có nguy hiểm. Nhưng là tiểu ngư nhi kiên trì muốn đi, sau lại á phụ cùng tiểu thúc thúc thương lượng một chút, liền cảm thấy có thể mang theo hắn đi. Nhưng là tiểu ngư nhi không thể theo chân bọn họ độ sâu sơn, chỉ có thể ở bên ngoài chờ bọn họ. Chính mình lại thuận tiện tìm xem cảm thấy hứng thú đồ vật. Tiểu ngư nhi xem bọn họ nguyện ý mang theo hắn liền đồng ý. Ngày thứ ba bọn họ liền chuẩn bị lên núi, trước tiên cùng trương thợ săn nước hảo. Hôm nay còn chưa tới giờ thịnh, tiểu ngư nhi liền rời giường, rửa mặt hảo lúc sau. Liền nhanh đưa chính mình giỏ che chuẩn bị cho tốt, bên trong tiểu cái quốc, dùng mấy cái ống trúc dùng không gian nước suối gióp mãn, chuẩn bị chờ lát nữa cấp á Phụ mang theo. Làm tốt chuẩn bị mới bắt đầu ăn cơm, cơm nước xong không đợi chén đua thu thập hảo liền cùng á Phụ bọn họ cùng nhau mang theo tròn tròn xuất phát. Bọn họ theo thường lệ là đi đến chân núi cùng trương thợ săn hội hợp, sau đó lại vào núi. Bọn họ cùng nhau đi vào trong núi, còn ở bên ngoài thời điểm, liền đem tiểu ngư nhi lưu tại nơi đó, đồng thời đem tròn tròn cũng giữ lại. Nghĩ tròn tròn luôn luôn thông minh, gần nhất bị A Phụ mang theo cùng trương thợ săn ra cho săn cùng nhau đi săn, cũng rèn luyện ra tới. Nếu Tiểu Ngư Nhi gặp được cái gì nguy hiểm cũng có thể hỗ trợ, lại vô dụng cũng có thể chạy tới cầu cứu. Cứ như vậy, A Phụ bọn họ đi rồi, Tiểu Ngư Nhi bọn họ này liền thừa một người một cầu. Tiểu Ngư Nhi sờ sờ tròn tròn đầu nói, chỉ có chúng ta, trong chốc lát ngươi cần phải cấp lực điểm A. Hôm nay ta muốn tận lực nhiều tìm điểm đồ vật, ngươi cũng muốn nỗ lực. Có thể nhiều ngầm mấy con thỏ cũng hảo a. Tròn tròn vươn đầu lưới liếm liếm hắn tay, tiểu ngư nhi bị hắn uống lên một ít không gian nước suối, khiến cho hắn ở phụ cận, đừng chạy xa. Tiểu ngư nhi chính mình cũng muốn bắt đầu khởi công. chon tròn uống sông thủy, vây quanh tiểu ngư nhi xoay chuyển liền ở tiểu ngư nhi có thể khai nhìn thấy địa phương nơi nơi đi tìm kiếm. Nhìn xem có thể hay không bắt được chỉ gà rừng, con thỏ gì đó. Mà tiểu ngư nhi liền chuẩn bị phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật đều thu vào trong không gian. Gà rừng gì hắn vẫn là tương đối khó bắt lấy, liền dựa tròn tròn. Tiểu ngư nhi đầu tiên nhìn đến chính là một mảnh nhỏ tam thất, hắn liền chạy nhanh dùng tiểu cái quốc đào một ít bỏ vào không gian. Cứ như vậy biên tìm biên đào, chỉ chốc lát liền tìm tới rồi chút rau dại, còn đào đến một ít củ mai đầu. Tròn tròn cũng ngậm hai con thỏ lại đây, vừa lúc là một công một mẫu, lại còn có tồn tại, chỉ là công con thỏ chân bị điểm thương. Tiểu ngư nhi liền dùng không gian nước suối cho nó giặt sạch hạ miệng vết thương lại dùng trên núi có sắn thảo dược vỡ vụn lao điểm chuẩn bị cho tốt sau liền đem hai con thỏ đều bỏ vào trong không gian chuẩn bị dưỡng bọn họ chờ bọn họ về sau hạ nhái con cũng thuận tiện cùng tròn tròn nói hắn đợi chút lại trảo thời điểm cũng chú ý tận lực đừng lộng bị thương lại bắt được con thỏ liền có thể mang về nhà đi dưỡng ở sau núi tròn tròn nghe xong liếm liếm hắn ngón tay tỏ vẻ minh bạch liền lại chạy ra tiểu ngư nhi con sọt một đường tìm dần dần liền đi vào tương đối thâm rừng cây cũng trở nên càng tươi tốt có địa phương, thái dương đều bị ngang dọc đàn sen nhánh cây chặn chiếu không xuống dưới. một chút nhiệt ý đều không cảm giác được, có chút tương đối râm mát địa phương còn cảm giác độ ấm thấp điểm. tiểu ngư nhi tiếp tục ở rừng cây bên trong xuyên qua. đột nhiên, hắn cư nhiên phát hiện một viên hạch đào thụ, hơn nữa trên cây treo đầy trái cây, nhìn qua đã thành thủ. tiểu ngư nhi vui vẻ đến lập tức đều nhảy dựng lên lạc. hắn ở hiện đại thời điểm liền vẫn luôn thích ăn hạch đào, đi vào nơi này lúc sau liền không có nhìn thấy trong thôn có còn tưởng rằng ăn không đến đâu, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có kinh hỉ. Hắn cảm thấy cái này mũ phong sơn thật sự là cái hảo địa phương đâu, tài nguyên đặc biệt phong phú, mỗi lần tới đều có thể tìm được rất nhiều đồ vật. Chuẩn bị về sau một có thời gian liền phải nhiều lên núi tới. Hắn nhanh đưa giỏ tre từ trên lưng buông xuống, tìm cái tương đối bình thản địa phương phóng ổn, lại đến dưới tảng cây nhìn xem có thể hay không tìm được tiểu nhân hoạch đào cây giống, chuẩn bị loại tiến trong không gian, đương nhiên. Nếu có bao nhiêu cũng có thể tìm vài cộng loại về đến nhà trong viện. Trên cây hoạch đào cũng chỉ có thể chờ a phụ bọn họ tới lại lộ. Tiểu ngư nhi ở phụ cận tìm trong chốc lát, thật đúng là tìm được rồi vài cộng tiểu thụ mầm, hắn liền trước đào một gốc cây bỏ vào không gian. Mặt khác liền đều phóng tới giỏ tre, có tăng cây. Đều còn không lớn, giỏ tre cũng có thể bông. Đào hoạch đào cây giống sau, giỏ tre cũng đã trang đến không sai biệt lắm, hắn liền không có cong lên tới. Liên ở phụ cận chuẩn bị lại tìm xem xem. Hy vọng có thể lại tìm điểm đồ vật, đến lúc đó cũng có thể đặt ở A Phụ bọn họ soạn. Tiểu Ngư Nhi ở phụ cận lại xoay chuyển, ở một cái tương đối hẻo lánh địa phương lại phát hiện một ít dược liệu. Đều bị hắn cấp đảo. Hắn chuẩn bị ở trong không gian nhiều loại điểm dược liệu, cho nên liền đem đảo đến trực tiếp bỏ vào không gian. Trong khoảng thời gian này, tròn tròn lại ngậm tới mấy chỉ thỏ hoang, trừ bỏ có ba chỉ đã chết, mặt khác bốn chỉ đều là tồn tại, hơn nữa có công hữu mẫu. Cảm thấy trong nhà bữa tối có thịt thỏ ăn Sau núi cũng có thể dưỡng con thỏ. Chính là hôm nay tròn tròn liền cùng con thỏ rằng có sao. Như thế nào vẫn luôn bắt lấy đều là con thỏ, gà rừng đều không thấy một con. Bất quá, tổng so Tiểu Ngư Nhi chính mình cường là được, hắn chính là liền con thỏ đều trào không. chương 23 thu hoạch phong phú. Tiểu Ngư Nhi nhìn chính mình giỏ che trang đến không sai biệt lắm, phủ cận cũng không có gì hảo tìm, liền không chuẩn bị nơi nơi tìm. Uống lên điểm nước suối, nghỉ ngơi sau trong chốc lát, Liên bắt đầu đến hạch đào dưới tảng cây đi nhặt hạch đào, này đó đều là thành thuộc sau dạng nước, sau đó liền rơi xuống. Hắn chuẩn bị nhặt thành từng đống phóng hảo, chờ áp phụ bọn họ trở về liền có thể trang đi lên. Trên cây còn có rất nhiều không có dạng nước, thêm lên hẳn là 10 nhiều cân bộ dáng, còn tính không tồi, cũng là vì cái này trên núi cảnh khô lá hứa tương đối nhiều, thổ nhưỡng vì nhiều, này viên thụ cũng khá lớn, mới có nhiều như vậy hạch đào. Tiểu ngư nhi đem dưới tảng cây hạch đào đều nhặt đến không sai biệt lắm sao liền dứt khoát ngồi ở dưới tàng cây. Bởi vì rất lâu không có ăn đến hạch đào, liền chạy nhanh dùng thủy tẩy tẩy hạch đào, sau đó gõ khai hạch đào xác, đem hạch đào thịt thượng kia tầng mỏng y y xóa, liền có thể ăn bạch bạch nộn nộn hạch đào thịt lạp Mới mẻ hạch đào thủy tương đối nhiều, ăn ngon. Hắn đặc biệt thích ăn mới mẻ, phơi khô lúc sau hạch đào thịt bên ngoài kia tầng mỏng y y liền lột không được lạp sẽ có thiếu thiếu cay đắng. Tiểu Ngư Nhi một hơi ăn mười mấy cái, cảm giác mới không sai biệt lắm qua điểm ẩn. Ở hiện đại thời điểm thích ăn, nhưng là cơ bản đều là bên ngoài có thể mua được làm hạch đào, rất ít có thể mua được mới mẻ. Bọn họ nơi đó lại không có thấy nhà ai có loại, liền rất ăn ít đến mới mẻ hạch đào. Làm cho hắn ăn qua vài lần liền nhớ mãi không quên, hiện tại rốt cuộc có thể ăn thỏa thích. Chỉ là hạch đào thụ tiểu mầm reo không có 3-4 năm cũng không có khả năng kết quả. Hôm nay đào vài cộng trở về loại thượng sau, muốn ăn đến cũng có đến trở. Trong không gian loại khả năng liền hơi chút sớm một chút. Chỉ là xem ngày thường loại quả đào gì kinh nghiệm tới xem, lần này ở bên trong loại hạch đào nhanh nhất cũng muốn mấy tháng mới có đến ăn. Chỉ là trong không gian chỉ cần có thể kết quả liền sẽ không có mùa chi phân, có thể thường xuyên ăn đến. Bất quá nghĩ đến ăn xong rồi nơi này, tạm thời liền ăn không đến sau, tiểu ngư nhi liền ngồi không được. hắn vô vô tay đứng lên, chuẩn bị ở phụ cận lại tìm xem xem, có thể lại tìm được hạch đào thụ thì tốt rồi, tốt nhất lại đến mấy viên không sai biệt lắm như vậy. Hắc hắc. Nghĩ đến rất dài một đoạn thời gian đều có hạch đảo ăn liền si hán mặt. Lần này Tiểu Ngư Nhi không có làm tròn tròn lại đi săn thú, bọn họ hiện tại đái địa phương cây cối tương đối rậm rạp, không thế nào hảo tìm. Hắn lại hướng trong đi liền có khả năng gặp được nguy hiểm, kỳ thật nơi này còn tính tương đối bên ngoài, chỉ là so vừa rồi áp phụ bọn họ rời đi địa phương muốn thâm như vậy một chút, này nguy hiểm đương nhiên cũng muốn nhiều như vậy một chút. Tiểu Ngư Nhi liền đem giỏ che đồ vật đều đổ ra tới, lưu tại hạch đảo dưới tầng cây. Sau đó con cái sọt mang theo tròn tròn tiếp tục xuất phát. Lần này đi trong rừng tiểu đạo cơ bản đều là các thợ săn dẫm ra tới, biên đi tới còn phải dùng nhánh cây gõ gõ ven đường đuổi cỏ gì đó, sợ hai sẽ một chân dấm đi xuống liền dẫm đến xả. Tiểu Ngư Nhi chậm rãi ở trên sơn đạo đi tới, nghe dưới chân dấm lên lá cây sàn sàn thanh, siêu tầm bên cạnh khả năng yêu cầu đồ vật. Một lát liền gặp một mảnh nhỏ thu cúc, bởi vì mới là đầu thu, này phiến thu cúc còn không có nở rộ, bất quá đã dài quá nho nhỏ nụ hoa. Tiểu ngư nhi liền đi qua, chuẩn bị đều hái được, trở về dùng để phao nước uống. Vẫn là nụ hoa thời điểm phao ra tới tốt nhất nhìn, có thể nhìn từng đóa cúc hoa ở nước sôi chung nở rộ. Tiểu ngư nhi đem thải đến cúc hoa dùng mấy trương đại thụ diệp bao lên, sau đó bỏ vào tiểu trong soạn, lại đào mấy viên chuẩn bị phân biệt loại đến trong không gian cùng trong viện đi. Lộng xong cúc hoa lúc sau, tiểu ngư nhi cùng tròn tròn tiếp tục đi tới. Gặp cây sơn cha, ở thu hoạch rất nhiều sơn cha sau liền lại bắt đầu tìm mặt khác đồ vật. Lần này ở trải qua một cái lùn cây thời điểm, kinh bay một con gà rừng. chon tròn nhìn đến liền muốn đuổi theo đi qua, bất quá bị tiểu ngư nhi kêu ngừng. Hắn qua đi ở lùn cây chung tìm tìm, nhìn đến một toa gà rừng trứng, đại khái liền 4 năm cái bộ dáng. Có thu hoạch vẫn là thực vui vẻ, nói như thế nào cũng là hắn hôm nay lần đầu tiên gặp được gà rừng, tuy rằng bắt không được, nhưng là nhặt được gà rừng trứng cũng là thực không tồi. Lại ở đi phía trước một chút địa phương tìm được rồi một mảnh giá hành. Loại này giá hành so trong nhà loại sẽ hương rất nhiều. Trước kia ở hiện đại thời điểm hắn liền thường xuyên sẽ thu một ít các hương thân lên núi đào giá hành phóng tới đào bảo trong tiệm bán, rất nhiều người mua. Với lúc hôm nay đào điểm trở về cùng ga rừng trứng chiên tới ăn. Đêm này một mảnh giá hành đào sau sau, hắn liền chuẩn bị lại đi một đoạn thì tốt rồi, lại tìm không thấy hạch đào thụ liền trở về đi. Cứ như vậy lại đi rồi trong chốc lát, vẫn là không có tìm được hạch đào thụ, bất quá phi thường may mắn chính là hắn thấy được hai viên nhân sâm. Tuy rằng coi trọng niên đại không lớn bộ dáng, nhưng là cũng thực kinh hỉ hào sao. Vốn dĩ cuối cùng đi này một đường liền không có ôm có bao nhiêu đại hy vọng, cư nhiên đột nhiên thu được một kinh hỉ. hắn cao hứng hỏng rồi. Chạy nhanh cẩn thận đào ra, chuẩn bị đều loại đến trong không gian đi, lại làm chúng nó thật dài. Lần này tiểu ngư nhi liền chuẩn bị trở về đi rồi, tuy rằng không có lại tìm được hạch đào thụ, nhưng là gặp nhân sâm cũng đáng. Lần này Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị mang theo tròn tròn trực tiếp đến A phụ bọn họ rời đi thời điểm con đường kia thượng đẳng. Hiện tại trở về đi không cần nơi nơi tìm kiếm, liền đi được tương đối nhanh. Bất quá chờ hắn mang theo tròn tròn đến thời điểm, A phụ bọn họ đã tới rồi. Bởi vì không có nhìn đến hắn, đang chuẩn bị đem trên người đồ vật rỡ xuống tới ở phụ cận kêu vài tiếng, tìm xem. Nhìn đến Tiểu Ngư Nhi đi tới liền an tâm rồi. Tiểu Ngư Nhi nhìn đến bọn họ thu hoạch không tồi, trên người đều treo gà rừng đâu. Xuất Liên còn không có thấy được. Liên hỏi hạ, A Phụ, các ngươi hôm nay thu hoạch thế nào? Săn đến thứ tốt không có. A Phụ trả lời hắn nói, hôm nay còn hảo, đánh tới một đầu lợn rừng cùng hai đầu lộc, mặt khác đều là gà rừng cùng con thỏ. Chỉ là hôm nay đánh tới này đầu lợn rừng không có lần trước lớn, chỉ có 100 nhiều cân bộ dáng. Lần này lợn rừng là trương thợ săn lần trước hạ bấy dập bắt được đến, hai đầu công lộc đại khái đều có 200 cân tả hữu là bọn họ ba người cùng nhau ở bất đồng địa phương đánh tới. Chia đầu lợn rừng đã bị trương thợ săn bối đi trở về, chuẩn bị thuận tiện kêu vài người tới hỗ trợ đem hai đầu lộc lộng trở về. Mặt khác gà rừng, con thỏ này đó vật nhỏ liền đều ở bọn họ sở đâu, đương nhiên trên người cũng treo một ít, ba người thu hoạch vẫn là rất nhiều. Tiểu ngư nhi nghe nói lộc có người tới nâng, liền nói, á phụ, ta tìm được rồi một viên hạch đào thụ, kết hoạch đào đều thành thủ, ta giỏ tre cũng trang không được nhiều như vậy, lại còn có có một ít ở trên cây đâu, liền chờ các ngươi tới đánh. A phụ đem sọt ga rừng cầm mấy chỉ ra tới dùng dây cỏ hệ, chuẩn bị chờ lát nữa đi thời điểm sách ở trên tay, như vậy liền đằng điểm địa phương ra tới chuẩn bị trang hạch đảo. Bọn họ đi theo tiểu ngư nhi tìm được hạch đảo thụ, liền bắt đầu phân công làm việc. A phụ dùng nhánh cây đánh trên cây hạch đảo, tiểu thúc liền đem dưới tảng cây tiểu ngư nhi đôi hạo hạch đảo đều cất vào sọt. Mà tiểu ngư nhi chính mình đâu, còn lại là đem sọt ga rừng trứng cùng cúc hoa lấy ra tới, đem trước kia ngã vào nơi này mặt khác đồ vật cất vào đi cuối cùng lại đem gà rừng trứng cùng cúc hoa đặt ở trên cùng vô dụng bao lâu thời gian liền chuẩn bị cho tốt chuẩn bị đến làm tiểu thúc thúc mang theo tiểu ngư nhi về trước ra đi a phụ phải đợi chờ lát nữa cùng những người khác cùng nhau đem hai đầu lộc cấp nâng trở về tiểu thúc thúc liền đem gà rừng con thỏ còn có tiểu ngư nhi trang không giới đồ vật tận lực hướng hắn sọt bên trong ngay cả tròn tròn trên lưng đều bị trói lại mấy con thỏ nâng a phụ sọt cũng chỉ để lại kia mười mấy cân hạch đào a phụ phải đợi người Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền đi về trước. Về đến nhà thời điểm, Tiểu Ngư Nhi đã cảm giác mệnh đến không được. Cũng chỉ là đem cái chết mấy chỉ gà cùng con thỏ cho A cha bọn họ lộng, cùng bọn họ nói hạ, liền lưu mấy chỉ gần nhất ăn, còn lại liền lộng sạch sẽ sử dụng sau này muối yêm lên treo từ từ ăn, cũng không sợ hỏng rồi. A cha bọn họ đánh tới gà rừng con thỏ gì Tiểu Ngư Nhi liền không có động, Tiểu Thúc đem trương thợ săn đánh đơn độc lấy ra tới, lại cầm một ít chuẩn bị đưa cho hôm nay hỗ trợ lên núi nâng người. Tiểu thúc cầm những cái đó liền ra cửa chuẩn bị đi trương thợ săn ra chờ. A cha bọn họ ở lộng gà rừng, thỏ hoang thời điểm. Tiểu Ngư Nhi liền trước tiêu điểm nước tắm rửa một cái, mới đem hôm nay lộng tới rau dại rửa sạch ra tới, chuẩn bị cấp A cha bọn họ làm tới ăn. Sơn cha cùng Cúc Hoa liền dùng một bộ phận trước phao hảo thủy, chờ cơm nước xong thời điểm làm người trong nhà uống uống xem. Thuận tiện đem yêu cầu loại ở trong sân tiểu thụ mầm cùng Cúc Hoa lộng tới trong viện, A gia giúp hắn đều đào hố gieo đi. Tiểu ngư nhi liền phụ trách cấp tiểu thụ nhóm tới trên không gian nước suối. Chờ làm cho không sai biệt lắm thời điểm, A cha bọn họ cơm cũng làm đến không sai biệt lắm. Tiểu thúc thúc cùng A phụ cũng đã trở lại. Kia hai đầu lộc đều nâng xuống núi, đêm nay trước đặt ở trương thợ săn ra. Ngày mai A phụ lại cùng trương thợ săn cùng nhau tìm xe bỏ kéo đến trấn trên bán cho tự lầu. Cơm chiều bởi vì có món ăn hoang dã liền có vẻ so ngày thường phong phú rất nhiều, mọi người đều ăn no căng. Tiểu ngư nhi cũng so ngày thường nhiều thêm một chén cơm. An no căng đại gia nhận được tiểu ngư nhi phao sơn cha thủy cùng cúc hoa thủy liền chậm rãi uống, bởi vì đều ăn đến tương đối nhiều, cho nên uống sơn cha thủy tương đối tiêu thực. Cúc hoa thủy liền không có uống nhiều, chỉ là bọn nhỏ cảm thấy nhìn cúc hoa ở trong nước khai đến xinh đẹp liền bưng chơi. Tiêu trong chốc lát thực lúc sau, tiểu ngư nhi liền đem hoạch đảo cấp phiên ra tới. Trước đêm còn có ngoại gia không có vỡ ra đều ngã vào viện ba phóng, đã nứt ra rồi liền trang một ít ở trong buồn. Dùng thủy rửa sạch sẽ lấy tới cấp người trong nhà gõ khai đếm thử mới mẻ. Chỉ là buổi tối ăn đến tương đối no, liền đều không có đều ăn, chỉ làn đêm mấy cái. Thường qua sau mọi người đều cảm thấy thực không tồi, một ít lưu trưa ăn mới mẻ, chuẩn bị phơi một ít ra tới ăn làm, cũng có thể bảo tồn. chương 24 không gian biến hóa. Ngày hôm sau buổi sáng, ăn xong cơm sáng sau. A Phụ cùng tiểu thúc liền chuẩn ra cửa, hôm nay muốn cùng trương thợ săn cùng nhau đem lộc kéo đến trấn trên bán. Tuấn Tuấn liền mang theo bình bình an an đi ra ngoài chơi. Những người khác liền chuẩn bị xuống đất đi xem hoa màu thế nào. Có có thể thu hồi ra liền trước tuyển thu hồi ra, bằng không chờ đến toàn bộ thành thục thời điểm nếu chưa kịp thu hồi ra, tới một hồi mưa to liền rất dễ dàng lạn trên mặt đất bên trong. Như vậy một chỉnh năm cả nhà vất vả đều hưởng phí, hơn nữa người trong nhà đồ ăn cũng sẽ đã không có. Tiểu ngư nhi liền trước cấp vườn rau tới hảo thủy, lại đem ngày hôm qua bắt được mấy chỉ sống thỏ hoang đều mang lên sau núi, cho chúng nó một góc làm hoa. Chuẩn bị mỗi ngày cùng bầy gà cùng nhau huy thực cùng thông khí. hắn cấp sau núi ra cầm uy xong đồ ăn nước uống, để cạnh nhau đến trên núi lúc sau. Liên vào trong không gian, chuẩn bị đem ngày hôm qua ở trên núi lộng tới dược liệu cùng hạch đảo cây giống cùng với cúc hoa đều loại hảo. Lần này tiến trong không gian, phát hiện tầm nhìn trống trải rất nhiều. Trước kia chỉ có 10 mẫu tả hưu thổ địa ra tăng rồi không sai biệt lắm gấp đôi, thổ địa bên cạnh mặt cỏ cũng tăng nhiều, hơn nữa ở thổ địa cùng mặt cỏ tương giao địa phương xuất hiện một tòa tiểu viện tử Sương mù dày đặc khuyết tán một ít, chỉ là đang ánh mắt của ấy vẫn là bị sương mù dày đặc bao phủ. Hắn không kịp đi xem khác, liền mau chân đến gần tiểu viện tử. Cái này tiểu viện chính là cái nông ra tiểu viện bộ dáng, là một chế. Bên ngoài cũng không có nhìn đến thứ gì, môn là dấu thượng. Hắn đi đến cửa gỗ bên cạnh, đẩy cửa ra đi vào, đi vào nhà chính là không, bên trong không có gì đồ vật bộ dáng, tương đối chống trải. Hắn lược qua nhà chính, chuẩn bị nhìn xem bên cạnh trong phòng mặt có hay không thứ gì. Hắn đẩy ra bên trái môn, phát hiện bên trong là cái phòng ngủ, bất quá bên trong liền một chương giường gỗ cùng một chương bàn gỗ, hai trương ghế dựa. Trên giường chính là chuỗi lủi tấm ván gỗ, không có mặt khác đồ vật. Từ phòng ngủ ra tới, lại đi bên phải nhà ở phát hiện bên trong đều là chính mình ở mặt thế lúc sau bắt được đồ vật, toàn bộ hôn loạn đôi ở bên nhau. Hắn nhìn như vậy loạn đồ vật, chuẩn bị thu thập một chút, đem có thể sử dụng trước tìm ra. Hắn sửa sang lại ban ngày, mới đem tương đối thiếu lương thực tìm ra. Có mấy bao gạo kê. Đậu xanh, đậu đỏ, mặt khác cũng không có gì ăn đồ vật. Hắn lại đem một ít trên giường đồ dùng tìm ra tới, chuẩn bị chọn điểm tốt phô ở phòng ngủ trên giường. Có đôi khi có thể ở bên trong nghỉ ngơi một chút gì đó. Lại thấy có rất nhiều chăn đông, cũng trước tìm ra dự phòng. Mặt khác quần áo gì đó hẳn là đều rất khó lại xuyên đến, liền trước phóng. Còn có một ít vụn vật đồ vật cũng không có nhiều xem, liền đi trải giường chiếu. Tiểu ngư nhi đem giường đệm chuẩn bị cho tốt lúc sau, lại nơi nơi nhìn nhìn. Phát hiện nhất bên phải địa phương còn có một cái nhà ở, hắn liền đi vào đi nhìn nhìn, phát hiện là một cái phòng bếp, bất quá là cùng trong nhà không sai biệt lắm phòng bếp, muốn thiêu tài hỏa cái loại này. Chỉ là bếp thượng phóng nồi địa phương không có trong nhà như vậy đại, chỉ là có thể phóng tiểu nồi, nồi to khẳng định không được. Trong phòng bếp chính là có cái bếp, mặt khác cái gì đều không có. Kỳ thật như vậy cũng hảo, hắn vừa rồi còn ở bên cạnh vật tư thấy được mấy non nồi sắt cùng nồi sạn gì đó đâu. Hắn nhớ rõ mặt thế thời điểm. Có thứ ở siêu thị thu đồ vật thời điểm, thu một ít phòng bếp đồ dùng, chỉ là lúc ấy cũng không có ai muốn, liền vẫn luôn cũng không có động, hiện tại vừa lúc có thể lấy tới đặt ở nơi này dùng. Hắn liền đi đem phòng bếp đồ dùng còn có có thể sử dụng thùng cùng buồn gì đó đều bắt được trong phòng bếp. Cảm thấy không có gì đồ vật muốn lộn, liền đóng cửa cho kỹ ra nhà ở. Hắn lại đi tới nhà chính, ở chống trải nhà chính nhìn nhìn. Cảm thấy chính giữa nơi đó tấm ván gỗ có điểm kỳ quái, liền đi nơi đó nơi nơi sờ sờ, ấn ấn. Đột nhiên, trung gian tấm ván gỗ đột nhiên mở ra, hình thành một cái cửa nhỏ, dọa hắn giật mình. Hắn lấy lại bình tĩnh mới nhắc chân hướng trong đi đến, bất quá, như thế nào đều đi tới, nhìn môn là mở ra, nhưng là giống như có một tầng màng cách, trở ngại hắn đi vào đi. Hơn nữa cũng nhìn không tới bên trong là bộ dáng gì, vốn dĩ hắn cảm thấy làm cho như vậy bí ẩn cảm giác khả năng có cái gì thứ tốt, nhưng là cư nhiên không cho người tiến. Thiệt tinh tắc, không có cách nào, hắn cũng chỉ có rời khỏi tới. Đem tấm ván gỗ rời về tại chỗ Liên ra cửa Đem đại môn cũng giấu hảo Ra tới nhà gỗ sau Mới phản ứng lại đây Hắn vốn là tiến vào trung độ và ta Như thế nào vào nhà gỗ lộng nửa ngày Tuy rằng trong không gian thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài không giống nhau Nhưng là quá muộn trở về A Yêu sẽ lo lắng Những người khác ra cửa A Yêu còn ở nhà đâu Nghĩ đến đây Hắn chạy nhanh liền trước ra không gian Chuẩn bị nhìn xem bên ngoài là khi nào Hắn vừa ra không gian liền phát hiện Cùng hắn đi vào thời điểm không kém bao nhiêu đâu, hắn tiến không gian thời điểm Thái Dương mới vừa dâng lên, hiện tại thấy Thái Dương cũng không lớn, đại khái cũng mới qua không sai biệt lắm nửa canh giờ bộ dáng. Hắn lập tức liền cao hứng lên lạc. Thật tốt quá, trước kia trong không gian thời gian so bên ngoài nhiều không bao nhiêu, khiến cho hắn thường xuyên ra vào đều phi thường vội vàng, trong không gian mặt mà đều không có như thế nào lợi dụng lên. Lần này, phát hiện không gian không riêng gì mở rộng, nhiều nhà gỗ nhỏ, hơn nữa thời gian tốc độ chảy cũng thay đổi. Đặc biệt là cuối cùng cái này, thật sự quá hữu dụng lập có hay không? Vừa rồi đều không có chú ý bên trong thực vật thế nào, hiện tại bên trong loại đồ vật khẳng định sinh trưởng đến càng nhanh, thành thục đến cũng sẽ thức mau. Ngẫm lại có thể là hắn ở trong không gian mặt loại đồ vật, lại dưỡng tiểu kê duyên cớp không gian mới chậm rãi biến lại. Cảm thấy nếu tiếp tục mở rộng gieo trồng cùng nuôi dưỡng nói, về sau nói không chừng không gian còn sẽ mở rộng đâu, nếu lại có mặt khác kinh hỉ liền càng tốt lạc. Thì như cái kia phòng tối có thể đi vào gì đó Ha ha, ngắm lại liền rất có động lực có hay không. Hắn nhìn sắc trời còn sớm, liền chuẩn bị vào xem trước, lại đem nên loại loại. Hắn liền lại tiến vào trong không gian, lần này hắn liền trực tiếp trước nhìn hạ kia 5 con tiểu kê, sau đó, đột nhiên phát hiện tiểu kê đều biến thành đại gà lạp, Hơn nữa đều hạ thật nhiều trứng gà ở trên cổ, hắn đi vào đi đều phải chú ý không cần dẫm đến trứng gà. Hắn có chút may mắn lần trước tiến vào huy gà thời điểm đem hoàng viên mặt để lại rất nhiều ở chỗ này, hơn nữa nước suối cũng lưu kinh mặt cổ. Đám gà con mới không có cạn lương thực, Đoàn thủy, con trưởng thành đại gà, hơn nữa đều phi thường tinh thần. Lại nhìn nhìn ngày hôm qua bỏ vào tới thỏ hoang, cũng phát hiện rất tinh thần, bị thương kia chỉ thương cũng toàn bộ hảo, hắn cũng liền không có quảng. Trước dùng tới thứ hai rau khi đặt ở trong không gian mặt tiểu rổ đi đem trứng gà cấp một đám tìm ra trang hảo. Chuẩn bị lấy về ra cùng trong nhà trứng gà hốn đặt ở cùng nhau, làm người trong nhà đều có thể ăn đến. Chuẩn bị cho tốt trứng gà sau, liền đến cây ăn quả bên kia đi nhìn một chút. Phát hiện trước kia gieo sở hữu cây ăn quả đều là quả lớn chống chất, mùi hương phiêu được đến chỗ đều là, dẫn tới người chạy nước miếng. Tiểu ngư nhi chạy nhanh hái được một cái quả mận ăn, phát hiện đặc biệt ngọt, nhẹ nhàng một hút nước sốt liền toàn bộ vào trong miệng, trên tay cũng chỉ thừa hạch cùng ra. Hắn liên tục ăn vài cái, qua nghiện mới đi trích quả đào ăn. Quả đào cũng là phi thường ngọt thanh, lại đại cái, hắn lại ăn một cái quả đào liền cảm thấy hảo no rồi. Sau đó quả nho những cái đó hắn liền ăn không mua nữa. Tuy rằng nhìn ăn rất ngon bộ dáng, Mặt sau hắn nhìn đến dưới tàng cây đại bình uống, mới nhớ lại tới hắn còn nhưỡng rượu nho. Trong nhà hầm cũng có nhưỡng rượu đâu, một đoạn này thời gian vội vàng cũng không có chú ý, chỉ là ủ rượu yêu cầu thời gian là tương đối lớn lên, trong nhà hầm rượu khẳng định còn không thể uống. Bất quá, hiện tại không gian thời gian tốc độ chạy thay đổi, ở không gian nhưỡng rượu khẳng định có thể uống lên. Nhưng là bi kịch chính là hắn hiện tại cũng không có chen tới uống A. Cũng chỉ có chờ lát nữa về nhà cầm chén cùng đại gái muông vào được, như vậy buổi tối ngủ thời điểm liền có thể tiến vào uống lên. Hiện tại không thể uống rượu, liền không có lại xem đại bình. Hắn liền rời bước đến rau dưa bên kia, nhìn hạ, phát hiện sở hữu rau dưa đều lớn lên phi thường tươi tốt, hơn nữa cũng toàn bộ thành thủ. Nhưng là trang rau dưa rổ bị hắn trang trứng gà, hiện tại cũng không có cách nào hái rau, liền chuẩn bị chờ nấu cơm thời điểm lại đến hái được. Xem xong rau dưa lại nhìn hạ khoai tây, phát hiện khoai tây cũng thành thủ. Cảm thấy thật tốt ta, rốt cuộc lại có thể ăn đến khoai tây. Chỉ là hiện tại bên ngoài trong nhà vườn rau loại còn không có nhanh như vậy thành thục, khả năng tạm thời chỉ có thể ở trong không gian ăn mảnh. Hắn nghĩ như vậy liền chuẩn bị có rảnh thời điểm lộng điểm tài hòa gì đó tiến vào trong không gian, đến lúc đó là có thể ở trong không gian khai hỏa. Bất quá hôm nay liền không được, hắn hiện tại còn muốn đem ngày hôm qua lộng tiến vào đồ vật đều loại thượng. Tiểu ngư nhi trước dùng tới thứ loại quả nho sau ở lại bên trong cái quốc đào hố. Đem hai cây hạch đảo cây giống cùng sơn cha mầm loại ở cây ăn quả bên kia, rót nước suối sau, lại đi loại một ít giá hành ở rau dưa bên này. Sau đó liền đem tam thất trở mấy thứ dược liệu cùng kia hai căn nhân sâm đều mặt khác khai mà loại thượng. Cuối cùng, ở giáo nhà gỗ cửa phụ cận thổ địa thượng khai một khối ra tới loại thượng quốc hoa. Loại xong hơn nữa đều tới thượng nước suối lúc sau, mới uống điểm nước suối ra không gian. Hắn ra không gian sau liền trực tiếp trở về nhà. Về nhà nhìn đến A Yêu đã huy hảo heo. Đang ở vườn rau vì rau dưa làm cỏ, hắn cũng liền đi hỗ trợ. Tiểu ngư nhi giúp đỡ A yêu thực mau liền đem vườn rau thảo trừ xong rồi, A yêu liền về trước ra, hắn lưu tại mặt sau hái rau. Tiểu ngư nhi liền thuận tiện vào trong không gian hái được tràn đầy một rổ rau dưa ra tới. Liền dẫn theo rổ đi trở về. Chuẩn bị trở về nhìn xem A ra bọn họ có hay không công thành thuộc hoàng viên trở về, nếu đã trở lại nói, liền phải vội vàng lột xác, còn có phơi nắng gì đó. Tiểu ngư nhi về đến nhà thời điểm. Quả nhiên nhìn đến ai cha cùng tiểu thúc cha con hoàng viên đã trở lại, chính bông xuống chuẩn bị ngã vào viện bá. chương 25 hoa màu tiệm thủ. Tiểu ngư nhi đem rau dưa bỏ vào phòng bếp cấp tha yêu làm cơm chưa sau, liền chạy nhanh ra tới hỗ trợ. Hắn làm A cha cùng tiểu thúc cha đi trước nghỉ một lát, uống nước, hắn liền đem bọn họ đối trở về hoàng viên đều đổ ra tới, trước xếp thành một đống, chờ lát nữa muốn luận ra. Tiểu ngư nhi đảo xong hoàng viên sau, liền đi đem phao thảo lạnh cúc hoa thủy cấp cất vào ống trúc. Chuẩn bị chờ lát nữa làm A cha bọn họ mang đi cấp A ra uống, hiện tại lúc này buổi sáng mang đi Thủy khẳng định đã uống xong rồi. A cha bọn họ uống nước xong, nghỉ ngơi một hơi liền lại cong sọt đi rồi. A yêu chuẩn bị nấu cơm, hắn liền ở dưới mái hiên mặt phơi không đến Thái Dương địa phương dọn một trường tiểu băng ghế ngồi, liền bắt đầu cấp hoàng viên lộ xác. Đầu tiên xé mở một cái khẩu tử, lại đem sở hữu hoàng viên đồng thượng thân xác đi xuống bái, đều bái đến đế thượng thời điểm, hoàng viên đồng liền toàn bộ lộ ra tới. Lúc này cũng chỉ phải dùng lực đem đế hợp với thân sắc bẻ xuống dưới thì tốt rồi. Bái qua thân sắc hoàng viên bổng liền phóng tới bên cạnh đại cái kia bên trong, quán làm thái dương phơi. Kỳ thật giống nhau còn cần đem hoàng viên từ cây gậy thượng xoa xuống dưới, nhưng là bởi vì không có nhân thủ, liền trước làm bước đầu tiên, bằng không bao sắc bắp đôi lâu rồi dễ dàng hư. a cha bọn họ tặng mấy tranh hoàng viên sau, á yêu làm cơm chưa liền được rồi. Này một chuyến a cha bọn họ đến trong đất liền phải đem a ra cùng nhau mang về tới ăn cơm. Thái Dương đã dâng lên hảo cao, bên ngoài cũng dần dần nhiệt lên. Buổi trưa sau là Thái Dương nhất lúc, cho nên yêu cầu về nhà nghỉ ngơi. Qua nghỉ trưa lại đi trong đất làm việc liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Bất quá tình huống như vậy là hiện tại trong đất hoa màu còn không có hoàn toàn thành thục, cho nên không cần bận rộn như vậy. Chờ đến toàn bộ thành thục thời điểm, liền yêu cầu nhanh chóng gặt gấp. Khi đó dễ dàng trời mưa, phải thừa dịp thời tiết tốt thời điểm chạy nhanh đều thu hồi tới. Thương thương vừa đến gặt gấp thời điểm. Cơm trưa đều là đưa đến trong đất ăn, mọi người đều ở là ăn cơm trưa thời điểm ở dưới bóng cây nghỉ khẩu khí liền lại lập tức đỉnh mặt trời chói chang bắt đầu bận việc. Tiểu Ngư Nhi nhìn đến A gia bọn họ toàn bộ trở về lúc sau, liền nói: "A gia, các ngươi trước ngồi một chút, uống miếng nước trước trầm rãi. Ta đi cho các ngươi múc nước tới, tắm rửa xong liền có thể bắt đầu ăn cơm. A yêu đã làm tốt cơm." Tiểu Ngư Nhi nói liền cho bọn hắn mỗi người đều đổ một ly cúc hoa thủy, liền đi đem A yêu đã thiêu tốt thủy đảo tiến vào tắm bên trong. Làm A ra trước tẩy. Thời tiết quá nhiệt, mỗi người đều vội đến một thân hãn, tắm xong sẽ thoải mái rất nhiều. Tiểu ngư nhi chuẩn bị cho tốt nước tắm sau, liền trước đi ra cửa thưởng thức điên rồi không nghĩ về nhà mấy cái hải tử tìm trở về ăn cơm. Ở trong thôn phơi chàng đem mấy cái chơi đến một thân hãn mang về tới tẩy tẩy lau lau khiến cho chờ ăn cơm. Hắn liền đến trong phòng bếp đem cơm heo nói ra, chuẩn bị đến chuồng heo trước đem heo uy. Chờ tiểu ngư nhi uy hảo heo ra tới, liền nghe được A yêu thanh âm, tiểu ngư nhi Heo y hảo sao, chạy nhanh tới chuẩn bị ăn cơm. Tiểu Ngư Nhi liền nhanh đưa trang cơm heo thùng phong hảo, liền tiến phòng bếp hỗ trợ A yêu đoan đồ ăn đao nhà chính trên bàn, chờ bọn họ dọn xong cơm, A ra tắm rửa xong ra tới, A cha bọn họ cũng chỉ là dùng thủy trước giặt sạch xuống tay cùng mặt, lau hạ trong cổ mặt hãn. Bọn họ chuẩn bị ăn cơm trước, cơm nước xong lại đi tắm rửa, làm nửa ngày sống, bụng chịu không nổi. Tiểu Ngư Nhi đem mọi người cơm đều thịnh hảo lúc sau, liền cũng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cơm trưa đồ ăn không nhiều lắm, chỉ là bởi vì muốn làm việc nặng, cho nên liền nhiều làm thịt đồ ăn, vừa lúc trong nhà có tử trên núi bắt được món ăn hoang dã. Chính là hai đồ ăn một canh, nhưng là lượng đều rất lớn. Một cái là xào gà dương thịt, một cái là hầm thỏ hoang thịt, còn có một cái là cà chua trứng gà canh, đều là dùng bổ trang. Đại gia bụng đều đói bụng, ăn đến độ thực mau. Liền thấy chiếc búa bay nhanh ở mỗi cái đồ ăn trong buồn quay lại, trong chốc lát đồ ăn liền ăn nhìn thấy đế. Trừ bỏ A yêu cùng bọn nhỏ ngoại, những người khác đều làm ba chén. Con Hảo trong nhà dùng để trưng cơm một cái chó đều là rất lớn một cái. Chứa đầy sau khi ăn xong, 10 tuổi Tiểu Ngư Nhi là khẳng định ôm bất động, cho nên cơm mua đốn đều làm được có bao nhiêu. Cơm nước xong hơi chút nghỉ ngơi nghỉ, Á cha cùng Tiểu Thúc cha liền đi tắm rửa. A ra cùng A yêu chuẩn bị trở về phòng ngủ một chút, Tiểu Ngư Nhi liền cùng Tuấn Tuấn đem bình bình An ăn, ăn cũng tắm rửa một cái, khiến cho bọn họ tam đều về phòng ngủ đi, nói tốt. Ngủ một giấc lên muốn cùng tiểu ca ca cùng nhau cấp hoàng viên lột xác, không thể đi ra ngoài chơi. Chuẩn bị cho tốt mấy cái tiểu nhân ra tới, liền nhìn đến á cha bọn họ cũng tắm rửa xong, đang chuẩn bị cũng vào nhà ngủ. Tiểu ngư nhi liền đi đóng cửa lại một chút, cũng vào tự mình trong phòng. Hắn tuy rằng không phải thực vây, nhưng là cũng tưởng nằm nghỉ ngơi một chút. Chờ bọn họ đều nghỉ chưa không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, liền lục tục đi lên. Chỉ là bình bình an an vẫn là tiểu ngư nhi đi kêu mới rời giường. Song bào thai còn không thế nào nhớ tới bộ dáng nói, tiểu ca ca, còn tưởng ngủ tiếp một chút. Có thể hay không? Nhưng là bị tiểu ngư nhi kiên định mặt cự tuyệt, hiện tại không thể ngủ tiếp, càng ngủ càng mệt. Hơn nữa ban ngày ngủ nhiều buổi tối ngủ không yên làm sao bây giờ. Ngắm lại mọi người đều ngủ rồi, cũng chỉ có người một người trận tròn mắt ngủ không được, nơi nào đều là hắc hắc thời điểm, có thể hay không sợ hãi? Ân. Hơn nữa các ngươi tuấn tuấn ca ca đều đã đi lên, các ngươi còn ngủ giống lời nói sao? Song bào thai rốt cuộc không oán giận, cường chống mí mắt rời giường. Tiểu ngư nhi dùng nước lạnh cho bọn hắn lau mặt mới tất cả đều tỉnh táo lại. A ra bọn họ lại chuẩn bị con sọt, mang theo mấy ống trúc thủy, cũng mỗi người đều mang đỉnh đầu khoan duyên mũ dơm xuất phát. Bọn họ đi rồi, A yêu liền chuẩn bị đi phòng bếp thu thập, ăn cơm chưa còn không có tới kịp thu thập đâu, còn muốn đều thiêu chút nước sôi ra tới. Tiểu ngư nhi liền dọn mấy trương tiểu băng ghế ra tới, làm mấy cái tiểu nhân đều ngồi. Hắn liền trước giáo hội bọn họ như thế nào cấp hoàng viên lột xác. Tuấn Tuấn thực mau liền thượng thủ, bình bình an an hai cái tiểu nhân sẽ dễ vài lần tài học sẽ. Bất quá cuối cùng là đều giáo hội, tuy rằng bọn họ đều rất chậm, nửa ngày lộng không hảo một cây. Bất quá có chút ít còn hơn không, đồng thời cũng có thể đem bọn họ câu ở nhà chăm sóc, tổng so làm cho bọn họ nơi nơi chạy cường. A yêu lộng xong phòng bếp xong việc, cũng tới cùng bọn họ cùng nhau lột xác. Đến mau chóng ở buổi tối phía trước đều lột ra tới bằng không mang theo xác hoàng viên đồi không được cứ như vậy bọn họ ở không ngừng lột xác thời gian dài sau tay liền chịu không nổi lạc. song bảo thai là trước hết cảm thấy tay đau tiểu ngư nhi xem bọn họ tay nhỏ đều hồng toàn bộ khiến cho chúng nó đi rửa rửa tay nghỉ ngơi một chút cũng cho phép bọn họ tạm hạch đào ăn lúc này bọn họ liền lại lập tức tinh thần tràn đầy hướng hạch đào chạy đi tiểu ngư nhi xem bọn họ chạy đi rồi liền đối với còn ở làm việc tuấn tuấn nói tuấn tuấn ngươi cũng nghỉ một lát đi đi cùng bọn đệ đệ cùng nhau tạm hoạch đào ăn đi. đợi chút chúng ta cùng a ra bọn họ đều sẽ muốn ăn đâu. các ngươi muốn nhiều tạp điểm ra tới mới đủ ăn. các ngươi muốn đặc biệt chú ý đừng lộng thương tay a. thẩm tuấn liền cũng buông hoàng viên đi giặt sạch tay hòa bình bình an an bọn họ cùng nhau tạm hoạch đào đi. lột hoàng viên sống cuối cùng vẫn là muốn tin tức ở tiểu ngư nhi cùng a yêu trên người tới. a yêu biên lột hoàng viên liền biên cùng tiểu ngư nhi nói chuyện. nói nói liền nói tới rồi lão thôn trưởng đại nhi tử ra hoa ca nhi. liền nghe a yêu nói. Nghe nói Hoa Ca Nhi không phải coi trọng một cái thư sinh sao. Nghe nói vẫn là thầm mầm, Hoa Ca Nhi A Phụ Ca Nhi đệ đệ, gả đến chấn trên, tưởng thấy 18 trường, ra trượng phu bên kia cái gì thân thích tới. Nghe nói vẫn luôn quấn lấy người khác, làm kia người nhà đều phiền thấu. Hơn nữa cái kia thư sinh là đã đính hôn, nhân ra vị hôn phu phu hai cảm tình cũng hảo. Chỉ là Hoa Ca Nhi chính là cảm thấy chính mình so với kia cái Ca Nhi lớn lên hảo, cảm thấy khẳng định không phải không thích hắn, là bởi vì có cái kia Ca Nhi nguyên nhân. Cản quái chính là không buông tay. Khoảng thời gian trước trở về lần đó không phải còn cuốn lấy thẩm mầm sao. Nghĩ làm thẩm mầm đi giúp hắn nói. Chuyện như vậy ai cũng sẽ không hạt trộn lẫn, liền khách khí cự tuyệt. Nghe nói vì việc này còn quái thượng thẩm mầm đâu. Sau lại hắn liền trực tiếp đi tìm cái kia ca nhi, hình như là gọi là Lam Vân. Không biết bọn họ nói như thế nào liền lôi kéo đi lên, sau lại nghe nói hoa ca nhi đem người Lam Vân cấp đẩy xuống nước. Như vậy sự tình liền nhào lớn, kia người nhà khẳng định không thuần theo. Liên tới rồi Hoa Ca Nhi ra tìm trong nhà trường bối. Nghe nói Hoa Ca Nhi hắn A phụ vì việc này thanh toán thật lớn một bút tiền bắt đầu. Người trong nhà đều tức giận đến không nhẹ. Lần này không phải lập tức liền phải ngày mùa sau. Thôn trưởng gia Đại Nhi tử kêu thầm đông, liền chuẩn bị mang theo người nhà hồi trong thôn giúp đỡ thu hoa màu. Liền chuẩn bị thuận tiện đem Hoa Ca Nhi câu ở trong thôn một đoạn thời gian. Không cho hắn lại đi náo loạn, bằng không đều sẽ ảnh hưởng đến thẩm mầm ở nhà trồng địa vị. Nghe A yêu nói lên Hoa Ca nhi sự tình Tiểu ngư nhi cũng liền cảm thấy người này thật là có điểm không ra gì. Như thế nào liền coi trọng định rồi hôn người đâu, người khác lại trướng mắt hắn. Hoa ca nhi cũng liền so tiểu ngư nhi lớn 3 tuổi như vậy, nghe nói khi còn nhỏ còn ở trong thôn đãi quá khá dài thời gian, là đại khái 5 tuổi tả hữu mới đến trong trấn đi. Khi còn nhỏ hoa ca nhi trường phải khá xinh đẹp, thực đáng yêu, người trong nhà đều sủng. Hắn A cha lại thường xuyên từ chấn trên mang xinh đẹp quần áo trở về cho hắn xuyên lúc ấy ở trong thôn vẫn là độc nhất phân đâu, cho nên khi đó trong thôn người đều cảm thấy hoa ca nhi xem như toàn thôn lớn lên tốt nhất ca nhi. Tiểu ngư nhi còn nhớ rõ hắn mới sinh ra thời điểm còn bị lấy tới cùng hoa ca nhi tương đối một chút. Ha ha, tiểu ngư nhi ở bên này nghĩ, a yêu tiếp tục nói, hoa ca nhi khi còn nhỏ ở lão thôn trưởng trong nhà dưỡng, khi đó nhìn là cái ngoan ngoan ngoan ngoan đẹp tiểu ca nhi, chỉ là cảm thấy tương đối ái đua đòi điểm, nhưng là vẫn là thực không tồi. Lớn lên điểm bị nhận được trấn trên sau, liền chậm rãi tính cách đều không thảo hỷ. Hơn nữa sau khi lớn lên thường xuyên đem mặt đồ đến quỷ vẽ bùa giống nhau trở về, quả thực vô pháp xem. Chẳng lẽ chấn trên tiểu ca nhi đều thích như vậy trang điểm? Tiểu ngư nhi nói, kia khẳng định cũng chỉ là hoa ca nhi chính mình thích như vậy trang điểm, ta xem chấn trên cũng không có nhìn đến quá ai khoa trương như vậy. Lần trước ta thấy đến hắn thời điểm, trừ bỏ mặt vô pháp xem ngoại, trên người quần áo cũng ăn mặc quá diễm, không thích hợp hắn. Hơn nữa nhất vô pháp nhẫn chính là, đi đường thời điểm cái kia eo vặn, nhìn đều thế hắn cảm thấy mệt. Áo yêu nghe xong chạy nhanh báo cho tiểu ngư nhi, là đâu? Ngươi cũng không thể học hắn như vậy trang điểm. Vốn dĩ lớn lên khá tốt người cho chính mình làm cho không mắt thấy. Nhà của chúng ta tiểu ngư nhi có thể so hắn lớn lên còn hào đâu. Không cần như thế nào trang điểm là được. Ra cửa làm cho sạch sẽ, ăn mặc thanh thanh sảng sảng liền có thể. Tiểu ngư nhi nghe xong dở khóc dở cười, chạy nhanh nói, á yêu, yên tâm đi. Ta khẳng định không sang bậy. Chương 26 lại lần nữa gặp nhau, một Cứ như vậy, Tiểu Ngư Nhi cùng A Yêu đem hôm nay A Cha bọn họ đối trở về Hoàng Viên lột hơn phân nửa sắc lúc sau, liền không sai biệt lắm nên làm cơm chiều. A Cha bọn họ tại đây đoạn thời gian cũng có Hoàng Viên đã trở lại vài lần. A Yêu liền tiếp tục đi làm cơm chiều, Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị đến sau núi đi đem bảy gà cùng con thỏ đều phải chạy về nhà gỗ nhỏ, cơm nước xong liền trời tối, đi không được sau núi. Tiểu Ngư Nhi thượng sau núi. Chuẩn bị cho tốt gà xong việc, liền trực tiếp vào trong không gian hái rau. Chờ lát nữa trở về thời điểm liền nói đã đến vườn rau đem đồ ăn hái về. Tiểu ngư nhi hôm nay buổi tối hái được chút đậu que, dưa chuột, còn rút cải trắng. Mặt khác cũng lại rút chút hương, quạng hoa tỏi non cùng hành lá. Hắn nhìn đến trong đất khoai tây, liền nghĩ trước đào điểm ra tới nhìn xem, chuẩn bị một ít, có rảnh thời điểm liền tiến vào làm điểm ăn vặt đỡ viền. Hắn đào một gốc cây khoai tây, liền phát hiện rất nhiều, tuy rằng không có hiện đại đại cái. Nhưng là cái đầu đều đều, số lượng nhiều. Hắn cảm thấy này một gốc cây liền đủ hắn ăn được vài lần, liền không có lại đào. Bởi vì đối trong không gian thổ địa thực vừa lòng, ra không gian thời điểm tâm tình đều là phi dương. Tiểu ngư nhi dẫn theo rau dưa ra không gian liền trực tiếp trở về nhà. a ra bọn họ đã về đến nhà, đều ở chuẩn bị tắm rửa đâu. Mau mau cùng tiểu biểu ca hứa bách cũng từ học đường đã trở lại. Tiểu ngư nhi liền chạy nhanh đến phòng bếp giúp đỡ á yêu nấu cơm chờ bọn họ đem cơm chiều làm tốt thời điểm, liền nghe được ca phụ bọn họ trở về thanh âm. trong chốc lát ca phụ liền dẫn theo đại khái 10 cân tả hữu lợn rừng thịt đến phòng bếp tới. a cha, hôm nay tử trấn trên trở về lúc sau liền ở trương thợ săn ra hỗ trợ đem hắn săn đến lợn rừng cấp giết mới trở về. hắn cho chúng ta này một khối to thịt, đại khái đến có 10 cân bộ dáng. chúng ta đều đã ở trương thợ săn ra ăn xong rồi cơm chiều, một hồi tử liền không cần cho chúng ta thịnh cơm. nói xong liền buông lợn rừng thịt đi ra ngoài. A yêu liền đem thịt cấp dùng muối yêm lên. Đêm nay ăn không đến, liền chuẩn bị lưu trữ quá đoạn thời gian gặt gấp hoa màu thời điểm ăn, còn đỡ phải lại mua thì đâu. Tiểu ngư nhi liền đem làm tốt đồ ăn cấp bưng đi ra ngoài, cái chó liền phải A yêu tới ôm đi ra ngoài. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ dọn xong cơm, đại gia liền đều làm xuống dưới bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong A phụ liền nói một chút lần này đi chấn trên bán lộc sự tình, hôm nay chúng ta đem lộc kéo đến cảnh vinh tựu lầu bán, lần này lại gặp lâm thiếu Đông gia. Hắn hỏi lần sau đại khái khi nào có thể lại đây kéo rau dưa. Ta liền nói một chút, đại khái cũng đến quá không sai biệt lắm một tháng như vậy. Lâm Thiếu Đông ra nói đến thời điểm hắn sẽ cùng nhau lại đây, chuẩn bị nhìn xem nhà của chúng ta trồng rau tình huống. A ra nói, này cũng không có gì, hắn muốn tới xem liền tới đi. Nhà của chúng ta vườn rau thường xuyên bị người trong nhà đều làm cho thực hảo. Hơn nữa sau lại lại trồng lại không ít chủ loại, không sợ hắn tới xem. Kia nói nói lộc bán đến thế nào. A Phụ tiếp theo nói, lần này bởi vì vừa lúc Lâm Thiếu Đông ra ở, cho nên giá phương diện liền cho chúng ta điểm ưu đãi. Hai đầu công lộc hợp với Lộc Nhung tổng cộng bán 35 lượng bạc. Bởi vì là người quen, Lộc Nhung cũng không có cầm đi tiệm thuốc bán, tiệm thuốc cũng không quen thuộc, sợ cấp không được hảo giá cả. Ở Lâm Thiếu Đông ra nơi này còn hảo, ít nhất không phải ít cấp nhiều ít. A Phụ tiếp theo nói, tuy rằng nói là chúng ta ba người cùng nhau đánh tới Lộc, nhưng là kỳ thật trương thợ săn ra lực chiếm đầu to. Chúng ta hai huynh đệ còn chỉ là tay mới, gặp được đại giã vật liền bắt đầu luống cuống tay chân. Chủ yếu dựa vào trương thợ săn chỉ huy, có thể có tốt như vậy thu hoạch. Cho nên trương thợ săn liền phân 15 lượng bạc, chúng ta hai huynh đệ tổng cộng 22. A yêu đem tiền bạc nhận lấy nói, nhà của chúng ta vẫn là chiếm tiện nghi, vừa rồi đại ngưu còn lấy về tới không sai biệt lắm 10 cân lợn rừng thịt. Chờ trong nhà vườn giao đồ ăn trường lên liền lại nhiều trích điểm cho bọn hắn ra đưa qua đi, còn có trong nhà mức cũng nhiều lấy điểm cùng nhau đưa. Nhà bọn họ tráng tráng thích ăn. A cha bọn họ chạy nhanh đáp ứng. A gia tiếp theo nói, hôm nay chúng ta xuống ruộng nhìn hạ hoàng viên, có hảo chút có thể thu. Hôm nay liền bối đã trở lại một ít. Tiểu ngư nhi bọn họ ở nhà còn giúp lột xác. Mặt khác xem ra nửa tháng tả hữu hẳn là cũng sẽ không sai biệt lắm. Đến lúc đó liền sẽ tương đối bội. Mức nói liền phải trước chờ gặt gấp hoa màu sau mới làm. Người trong thôn cũng muốn thu xong hoa màu mới có không cho chúng ta ra đưa trái cây tới. Mao Mao cũng nói một chút, hôm nay học đường tiên sinh cũng nói, chúng ta 10 ngày sau liền có thể về nhà tới giúp trong nhà, có 20 ngày tả hữu là không cần đi học đường. Qua ngày mùa mới tiếp tục đi. A Gia nghe xong liền nói, như vậy cũng hảo, đến lúc đó nhiều điểm người cũng mau một chút. Nói liền đối với Hứa Bách nói, vậy ngươi là cũng muốn về nhà đi hỗ trợ. Hứa Bách chạy nhanh trả lời, đúng vậy, ông ngoại, ta cũng muốn về nhà giúp phu phụ bọn họ. Trong nhà lao động cũng không nhiều lắm. A Gia điểm phía dưới La hẳn là trở về, ngươi cũng thật lâu không có thấy bọn họ, người trong nhà khẳng định những ngươi. A yêu nghe thấy hứa bách phải về nhà, liền nói, ngươi đi thời điểm, ta sẽ lấy ra 5 lượng bạc, ngươi mang về cho ngươi A cha. Thu hoạch vụ thu đều là việc nặng, trong tay đầu rộng thùng thình điểm cũng có thể mua điểm tốt ăn, đừng hỏng rồi thân thể. Ta cũng trực tiếp cùng đại nưu các ngươi nói, các ngươi cũng đừng không bỏ được điểm này tiền bạc. Thình ca nhi bọn họ không dễ dàng. Ta còn nghĩ chờ chúng ta sang năm mua sơn loại trái cây. Khẳng định muốn thỉnh người tới hỗ trợ làm mức, khiến cho chúng nó hai phúc phu phu đều lại đây làm việc, tiểu nhi tử có thể đặt ở trong nhà hòa bình bình an an bọn họ cùng nhau chơi. Cũng làm cho bọn họ có điểm tiền thu, có thể trợ cấp một chút gia dụng Liền không cần đi chấn trên tìm sống làm. Đó là thật vất vả, thời gian dài thân thể sẽ mệt chết. Các ngươi đại gia cảm thấy thế nào? Thầm đại như hai nhà người liền chạy nhanh nói, hoàn toàn có thể, năm nay có tiểu ngư nhi làm ra tới rau dưa cùng mức nhà của chúng ta cũng dư giả không ít không đau lòng cho bọn hắn ra điểm này tiền bạc. Sang năm nhà của chúng ta khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, thì người đương nhiên là thân thích tương đối tin được, những người khác còn không biết sẽ thế nào đâu. Làm cho bọn họ đều lại đây, cũng mang tin cấp thẩm vân ra, xem bọn hắn ra là ý kiến gì, có hay không nghĩ tới tới làm việc. Còn có nhạc phụ ra cũng muốn nói một tiếng. A ra nói, vậy là tốt rồi, ta và ngươi A cha liền các ngươi mấy cái huynh đệ, nếu có thể thường xuyên đều như vậy coi chừng mới hảo. Sự tình cũng nói được không sai biệt lắm. Hôm nay tiểu nhân này mấy cái ở nhà trừ bỏ hỗ trợ tiểu ngư nhi cùng hắn á yêu lột hoàn viên, nghe nói còn gõ không ít hạch đào, chủ là chuẩn bị để lại cho chúng ta về nhà tới ăn. Bình bình an an, các ngươi có gõ đủ sao? Sẽ không bị các ngươi biên gõ vừa ăn xong rồi đi. Đại gia nghe xong liền cười rộ lên. Nhìn đến song bảo thai mặt đều có điểm đỏ, Tuấn Tuấn chạy nhanh nói, có lưu trữ, chính là lưu chữ chờ đại gia trở về cùng nhau ăn. Nói liền đi đem bọn họ chuẩn bị cho tốt hoạch đào thịt dùng cái tiểu chậu bưng tới. Mọi người xem xem, cảm thấy không tồi. Tuy rằng nói đều gõ đến tương đối nát, nhưng là tâm ý là cảm giác được. Liền đều đem bọn họ tam khen một lần, lúc này ngay cả Tuấn Tuấn đều thẹn thùng đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Đại gia nói nói cười cười ăn hoạch đào sau, không có tắm rửa liền đều đi tắm rửa. Những người khác liền đều chuẩn bị về phòng ngủ. Cứ như vậy nhật tử bình tĩnh xẹt qua nửa tháng, trong đất hoa màu liền toàn bộ thành thục Toàn bộ thôn liền lập tức đều bận rộn lên, mỗi nhà mỗi hộ đều đã tiến vào gặt gấp hình thức. Thôn đầu, mà biên tùy ý có thể thấy được công hoàng viên thôn dân một thân đổ mồ hôi đi qua. Tuy rằng mồ hôi theo thái dương chạy xuống dưới, có còn chảy vào trong ánh mắt. Nhưng là bọn họ trên mặt đều là vui tươi hớn hở. Năm nay mùa màng không tồi, cho nên thu hoạch cũng không tồi. Đại gia trong lòng đều cao hứng đâu. Tiểu ngư nhi trong nhà cũng bắt đầu vội lên. Hôm nay sáng sớm, A yêu liền đem đại gia kêu rời giường. A cha cùng tiểu thúc cha đi nấu cơm, A yêu đi chuẩn bị đồ vật cùng tiền bạc cấp hứa bách mang về nhà. Ăn xong cơm sáng sau, hứa bách liền mang theo tiểu ngư nhi cả nhà tâm ý con sọt về nhà. Tiến đi hứa bách sau, A gia liền mang theo cả nhà cũng con sọt chuẩn bị xuống đất. Tiểu ngư nhi đã bị lưu lại ở nhà tiếp tục lột xác, thuận tiện hỗ trợ A yêu nấu cơm. Mau mau cũng cùng A phụ bọn họ đi trong đất, tam tiểu nhân cũng muốn ở nhà hỗ trợ lột xác. Cho nên người đều có nhiệm vụ. Tiểu ngư nhi ra cứ như vậy hợp với vội không sai biệt lắm 8 ngày, mới đem hoàng viên thu xong rồi. Bối trở về hoàng viên chất đầy viện bá, tiểu ngư nhi bọn họ ở nhà cũng lột không bao nhiêu. Thu xong hoàng viên lúc sau, A ra bọn họ lại đem trong đất hoàng viên côn toàn bộ chém, sau đó phóng ngã xuống đất. Chuẩn bị chờ phơi khô lúc sau đều phải khiêng về nhà tới. Lưu trữ có thể ở mùa đông cấp trong nhà heo cùng gà nhóm giữ ấm dùng. Thiếu tài hỏa thời điểm cũng có thể dùng để đương tài lửa đốt. Chuẩn bị cho tốt trong đất. Cả nhà tâm tư liền đều phải quay lại về đến nhà thành đôi hoàng viên bổng lên đây. Tất cả đều tới lột xác, lột tốt liền đều phơi ở viện bá. Lột xong xác lúc sau còn muốn tuốt hạt đâu. Cũng là một cái đại công trình. Tiểu ngư nhi bọn họ một nhà chính vội đến trời đất tối sầm, tiểu lầu lâm thiếu đông ra lại đột nhiên lại đây. Hôm nay mới vừa ăn xong rồi cơm sáng. Đại gia đang chuẩn bị bắt đầu lột xác, liền nghe được xe ngựa thanh âm ở sân bên ngoài vang lên. Một lát liền có hai chiếc xe ngựa đi tới nhà bọn họ cửa Mặt sau còn theo một ít xem náo nhiệt các hương thân. Tiểu Ngư Nhi bọn họ thấy cái này tư thế, khẳng định là vị kia Lâm Thiếu Đông gia cùng kéo rau dưa xe ngựa đều tới. Á phụ chạy nhanh ra sân đi nghênh đón. Lâm chính trạch xuống xe ngựa cùng Thẩm Đại Ngưu chào hỏi liền đưa ra muốn đi trước xem một chút rau dưa, cũng thừa dịp còn trước kia đem rau dưa cấp chính hảo. Tiểu Ngư Nhi bọn họ nghe xong cũng liền chạy nhanh mang theo người đi vườn rau, trong nhà những người khác cũng đều tới hỗ trợ hái rau. Những người khác ở vội vàng hái rau. Tiểu Ngư Nhi liền cùng A Phụ đổi lâm chính trạch ở vườn rau nơi nơi đi một chút nhìn xem. chương 27 lại lần nữa gặp nhau, nhị. Tiểu Ngư Nhi cùng A Phụ mang theo lâm chính trạch vào vườn rau. Bọn họ đi vào liền thấy được một mảnh xanh um tươi tốt cảnh tượng, so sánh với phụ cận mùa thu hữu quạng, nơi này vẫn cứ vẫn là sinh cơ bừng bừng. Chỉ nhìn đến vườn rau bị chia làm vài đại khối, mỗi khối lại đều chia làm một huề hề, mỗi một huề đều trồng đầy các loại rau dưa. Vừa vào mắt chính là đỏ rực cà chua. Cà chua phần lớn no đủ, mượt mà. Nhìn qua liền rất mê người. Tiểu ngư nhi xem hắn đang xem cà chua, liền đi lên đi hái được một ít, dùng giỏ rau trăng lên. Cùng lâm chính trạch nói, thiếu đông ra, nhà của chúng ta cà chua không chỉ có nấu ăn ăn ngon, ăn sống hương vị cũng là thứ tốt. Chua ngọt nhiều nước, ta liền thường xuyên sẽ lấy đảm đương trái cây giống nhau ăn. Ngươi muốn hay không nếm thử xem. Nếu nếu muốn liền đi tẩy mấy cái lấy lại đây, còn có phía trước dưa chuột cũng là có thể ăn sống, hương vị giống nhau không tồi. Ta ngay cả dưa chuột cũng trích điểm. Lâm chính trạch cười nhìn tiểu ngư nhi, thanh âm ôn hòa nói, các ngươi đều không cần khách khí, ta họ lâm, tiêu lâm chính trạch, chính khí chính, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh trạch. Ngươi có thể kêu tên của ta, ta năm nay 15 tuổi, cũng cùng lắm thì ngươi nhiều ít. Tiêu tên có vẻ không xa cách. Ta có thể kêu ngươi tiểu ngư nhi sao? Tiểu ngư nhi nghe xong nghĩ thầm, ngươi không phải khách hàng sao. Đương nhiên muốn khách khí có lễ điểm. Đến nỗi nói tuổi tác lớn hơn không được bao nhiêu sự. Đại năm tuổi vẫn phải có đi. Lâm Chính Trạch đương nhiên không biết Tiểu Ngư Nhi đang ở trong lòng chửi thầm hắn đâu. Còn tiếp tục nói tiếp, có thể à, nhìn đến nhà các ngươi cả chua liền rất có muốn ăn, ta rất muốn nếm thử sinh chính là cái gì tư vị, còn có ngươi nói dưa chuột cũng tới hai can đi. Tiểu Ngư Nhi chạy nhanh đáp ứng nói, kia tốt, mọi người đều là như vậy kêu ta. Thiếu đông ra. Còn không có nói xong liền nhìn đến Lâm Chính Trạch là cười chế nhạo nhìn hắn. Tiểu Ngư Nhi chạy nhanh sửa miệng nói, ách, cái kia. Lâm chính trạch, vậy ngươi liền cùng ta áp phụ trước nhìn. Ta đây liền đi trích điểm dưa chuột cùng nhau giặt sạch lấy tới. Xem Lâm chính trạch gật gật đầu sau, Tiểu Ngư Nhi liền kéo dò rau đi trích dưa chuột. Lâm chính trạch xem Tiểu Ngư Nhi đi rồi, liền ở Thẩm Đại Ngưu dẫn dắt hạ tiếp tục xem vườn rau. Đi qua mấy người cà chua, liền tới tới rồi bên cạnh loại rau chân vịt địa phương. Thẩm Đại Ngưu liền giới thiệu nói, này một mảnh là rau chân vịt. Trước kia nhà của chúng ta loại đồ ăn đều chỉ đủ trong nhà mấy người ăn. Liền tính lớn lên tốt thời điểm cũng sẽ không giống như bây giờ nhiều. Cái này vườn rau hiện tại trên cơ bản đều là tiểu ngư nhi ở Quảng, người nhà chỉ là sẽ ở ngẫu nhiên hắn lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm giúp giúp hắn. Nhà của chúng ta tiểu ngư nhi ở phương diện này vẫn là có điểm biện pháp, hắn 7 tuổi thời điểm liền nháo muốn chính mình trồng rau. Chỉ là khi đó thấy hắn còn nhỏ, liền cho hắn một tiểu khối địa loại chơi. Cũng không nghĩ tới hắn thật sự có thể loại hảo. Mặt sau xem hắn loại đích xác thật thực hảo, không chỉ có mọc càng tốt. Hương vị cũng là chưa từng có hưởng qua mỹ vị. Trong nhà lúc này mới yên tâm ở hắn mãn 10 tuổi thời điểm đem vườn rau đều giao cho hắn. Lâm chính trạch biên quan sát đất trồng rau, biên hưng thu giặt rào nghe thẩm đại ngưu nói chuyện. Nghe được hắn nói tiểu ngư nhi như vậy tiểu liền bày ra ra trồng rau thiên phú, liền phi thường cảm thấy hưng thú tiếp tục hỏi, nhà các ngươi tiểu ngư nhi thật đúng là cái phi thường có khả năng tiểu ca nhi, nhìn người cũng ngoan ngoãn. Thẩm đại ngưu xem cái này thiếu đông ra không có một chút cái giá. Cùng hắn nói chuyện vẫn luôn trên mặt đều treo cười. Hơn nữa người nhìn tuổi cũng không lớn, vừa rồi nghe hắn nói mới 15 tuổi, phát hiện thật đúng là cùng trong nhà mau mao một cái tuổi. Nói chuyện liền không có lần đầu tiên thấy như vậy câu thúc, tự nhiên rất nhiều. Đương nhiên, như vậy thả lỏng hậu quả chính là, đối lâm chính trạch thân cận rất nhiều, lời nói cũng biến nhiều. Nghe được lâm chính trạch nói lên tiểu ngư nhi tới, kia thật là nói đến hắn tâm khảm. Lập tức liền thao thao bất tuyệt nói lên rất nhiều tiểu ngư nhi từ nhỏ đến lớn sự tình. Thầm đại ngưu nói đến, nhà ta tiểu ngư nhi từ nhỏ liền đặc biệt ngoan ngoãn, chưa bao giờ nháo người. Hắn còn lúc còn rất nhỏ, liền rất thiếu khóc. Còn sẽ không nói thời điểm, thường xuyên là cùng chúng ta giống nhau ban ngày tỉnh lại, buổi tối ngủ. Liền tính buổi tối nửa đêm hắn tỉnh nếu bụng không đói bụng liền sẽ chính mình cùng chính mình chơi, cũng không khóc náo. Hắn buổi tối uống mãi cùng đổi ta thời gian cũng đặc biệt có quy luật. Ta cùng hắn A cha chỉ cần ở hắn không sai biệt lắm canh giờ tỉnh lại xử lý hảo hắn là có thể ngủ yên cả một đêm dần dần lớn lên điểm, chúng ta liền càng thiếu lo lắng. khi còn nhỏ tiểu ngư nhi liền béo đô đô, lại phi thường ái cười, gặp qua người của hắn đều thực thích đâu, phần lớn khen hắn lớn lên hảo, đáng yêu. lâm chính trạch nghe xong thẩm đại lưu nói sau, ở trong đầu liền xuất hiện một cái béo đô đô, tiểu thủ tiểu cước đều là hoa hoa tiểu gia hỏa, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi, hắc hắc trong mắt, hơn nữa trên trán tươi đẹp tấn ký, còn thường xuyên đầy mặt đều là sán lạng tươi cười, nghĩ liền cảm thấy thật sự thực đáng yêu a. Hắn như thế nào không có ở hắn khi còn nhỏ liền gặp được đâu, như vậy liền có thể chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ. Nghĩ tiểu ngư nhi khi còn nhỏ bộ dáng, Lâm Chính Trạch liền cười đến càng ôn hòa, nói, tiểu ngư nhi hiện tại nhìn cũng là thực ngoan ngoãn, đáng yêu đâu. Xem qua này phiến xanh biết rau chân vịt, liền đến loại cải thìa địa phương. Lúc này liền thấy tiểu ngư nhi dẫn theo tẩy tốt cà chua cùng dưa chuột lại đây. Tiểu ngư nhi đi tới bọn họ nơi này, hắn đã trước tiên ở trong nhà dùng dao trước đem cà chua cùng dưa chuột cắt thành phiến dùng cái đĩa trang hảo đặt ở trong rổ để qua tới trong rổ còn thả mấy đôi đũa hắn vừa rồi lấy chiếc đũa thời điểm đột nhiên nghĩ đến kỳ thật có thể chính mình lộng điểm tâm xỉa răng như vậy ăn cắt miếng trái cây gì liền phương tiện văn nhã điểm đặc biệt là giống hiện tại có khách nhân thời điểm hắn nghĩ trong núi có dương trúc a ra đối dùng cây trúc làm đồ vật cũng thực lành nghề hoàn toàn có thể đem bộ dáng nói cho a ra a ra khẳng định có thể làm được tâm xỉa răng cũng không phức tạp tiểu ngư nhi đi đến lâm chính trạch trước mặt cầm lấy một đôi chiếc đũa đưa cho hắn, làm hắn nếm thử. cùng hắn nói, cứ như vậy kẹp trực tiếp ăn là được, trước nếm điểm hương vị. trong chốc lát ta sẽ nhiều trích điểm trở về nấu ăn. cơm trưa liền lưu lại ăn cơm đi. nhiệt làm trong nhà chiêu đái ngươi một bữa cơm. lâm chính trạch tiếp nhận chiếc đũa, trực tiếp gấp mấy chiếc đũa cà chua cùng dưa chuột ăn. cảm thấy sắc thật thực không tồi, cùng làm thành đồ ăn hương vị bất đồng. có khác một phen phong vị. đều ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa, nói, thực không tồi, ta thích cái này khẩu vị. Tiểu Ngư Nhi thấy hắn thích liền nói, kỳ thật cà chua sinh cắt miếng sau còn có thể giải điểm đường ở mặt trên, hương vị càng tốt. Chỉ là tốt nhất muốn tương đối tốt tế đường mới được. Nhà của chúng ta cũng chỉ có thô đường, sợ thả ảnh hưởng hương vị, vừa rồi liền không có phóng. Còn có dưa chuột cũng là có thể sinh liền làm thành rau trộn, có thể trực tiếp thiết lát cắt dùng gia vị quấy một chút chính là rau trộn dưa chuột. Ở cơm trước ăn tương đối khai vị, có thể đương tiểu thái ăn. Lâm Chính Trạch nghe xong hắn nói liền nói. Xem ra hôm nay cơm chưa đến lưu lại nơi này ăn, nghe ngươi nói lên liền muốn thử xem hương vị. Thầm A Ngưu cùng Tiểu Ngư Nhi đều chạy nhanh nói, ngươi có thể lưu lại ăn cơm liền hảo, ta đều cầu mà không được đâu. Chỉ là trong nhà cũng sẽ không làm cái gì tinh tế đồ ăn, liền đều là chút ra thường Tiểu Thái. Chậm chế ngươi. Lâm Chính Trạch nói, không thể nào, thường xuyên ở bên ngoài ăn nhiều tiểu lầu đầu bếp đồ ăn, lại ăn ngon cũng sẽ nhị. Cơm nhà hảo A, ăn đến sẽ tương đối thư thái. Cứ như vậy. Lâm Chính Trạch quyết định lưu lại ăn cơm chưa sau, Tiểu Ngư Nhi liền chuẩn bị hái rau trở về cùng Ái Yêu bọn họ cùng nhau chuẩn bị nấu ăn. Tiểu Ngư Nhi bắt đầu hái rau thời điểm, còn cố ý hỏi Hạ Lâm Chính Trạch có hay không ăn kiêng đồ vật. Lâm Chính Trạch trả lời hắn nói, ngươi xem lộng là được, ta không kén ăn, cái gì đều có thể ăn. Tiểu Ngư Nhi hái được đồ ăn, cùng Lâm Chính Trạch chào hỏi qua liền về nhà nấu cơm đi. Thẩm Đại Ngưu liền tiếp tục mang theo Lâm Chính Trạch xem vườn rau mặt khác rau dưa. Chờ xem đến không sai biệt lắm thời điểm, Lâm chính trạch thấy được tiểu ngư nhi loại khoai tây. Cảm thấy không quen biết, liền hỏi thẩm đại nghiêu. Thẩm đại nghiêu liền cùng hắn nói, đây là thôn bên người ở trên núi phát hiện, lên phố thời điểm nhìn đến hắn ở bán liền mua trở về. Chúng ta kêu nó khoai tây, trong nhà nấu ăn qua thực có thể lấp đầy bụng đâu. Hơn nữa cũng có thể làm thành đồ ăn ăn, đây là còn không có thành thục. Thành thục sau muốn đem khoai tây từ trong đất đảo ra mới được, trên mặt đất mặt chính là không ăn. Lần đó lấy về tới thời điểm liên dùng một bộ phận khoai tây nấu tới cấp chúng ta hưởng qua. Chúng ta này đó hán tử đều là ăn thượng mấy cái là có thể lấp đầy bụng, cái này là hảo đông. Tây đâu? Lâm chính trạch nghe xong liền càng cảm thấy hứng thú, chỉ là hiện nay còn chưa tới thu hoạch thời điểm, cũng chỉ có thể nói, xác thật là thứ tốt, khoai tây thành thục thời điểm ta có thể hay không lại đến quái rầy các ngươi. Ta muốn hôn tự thử xem cái này khoai tây, nếu thật là như vậy hữu dụng nói, về sau nhà các ngươi cũng có thể nhiều loại điểm còn có thể lại cùng ta hợp tác. Thẩm Đại Nghiêu nghe xong thật cao hứng, kia có cái gì a? Đến lúc đó khoai tây thành thục, liền mời đến kéo rau dưa tiểu nhị cho ngươi mang cái lời nói, ngươi trực tiếp lại đây thì tốt rồi. Chỉ là hiện tại chung đến còn quá ít, hiện tại trở thành thục đại bộ phận cũng muốn lưu trữ làm hạt giống, cũng cũng chỉ có thể chút ít nếm thử. Lâm Chính trạch nói, nhìn qua xác thật không có nhiều ít, hiện tại lượng thiếu, có thể nếm thử thì tốt rồi. Về sau loại đến nhiều lại nói bán sự tình. Thẩm Đại Ngưu thấy vườn rau cũng xem đến không sai biệt lắm, liền nghĩ mang Lâm Chính Trạch về đến nhà đi. Liền nói, hiện tại đồ ăn cũng coi như xem xong rồi, ta xem bọn họ hái rau cũng chích không sai biệt lắm, đang ở hướng trên xe ngựa dọn đâu. Nếu không chúng ta đi trở về đi. Về đến nhà ngồi ngồi, trước nghỉ ngơi một chút, cơm trưa cũng không có nhanh như vậy làm tốt. Lâm Chính Trạch dã cảm thấy không sai biệt lắm, hắn đã đối thẩm ra vườn rau có nhất định hiểu biết. Liền cất bước đi theo Thẩm Đại Ngưu đi rồi trở về. Bọn họ đi đến thẩm ra cửa thời điểm, liền phát hiện tiểu nhị cùng trong nhà những người khác đã đem ngắt lấy tốt rau dưa đều trang hảo soạn, đang ở hướng trên xe ngựa dọn. Lâm chính trạch đi qua đi nhìn nhìn, thấy bọn họ làm được đều không tồi. Liên cung tiểu nhị nói, các người liền vận rau dưa đi về trước, tựu lâu chờ sử dụng đâu. Đem xe ngựa của ta lưu lại liền hảo, ta muốn trễ chút mới đi trở về. Nguyên bảo giúp xong vội liền chính mình tới thẩm ra tìm ta. Nói liền thấy một cái ở hỗ trợ 12, 13 tuổi hoa hoa mặt tiểu tử thanh Thúy trả lời nói: tốt, thiếu gia." Thẩm Đại ngưu xem Lâm Chính Trạch gan bài hảo, liền mang theo hắn vào sân. Chương 28 lại lần nữa gặp nhau. Tam. Lâm Chính Trạch mới vừa vào thẩm gia sân, liền nhìn đến viện bá đều chất đầy hoàng viên đồng. Liên hỏi một chút: "Thu hoạch vụ thu đều thu xong rồi đi." Thẩm Đại ngưu nói: "Đều không sai biệt lắm, liền còn có điểm đậu nành, còn không, có như thế nào thành thủ." Hoàng viên cũng đã toàn bộ thu hồi tới liền đều đôi ở viện bá nói hai người liền vào nhà chính thẩm đại lưu thỉnh lâm chính trạch ngồi xuống liền chuẩn bị đi đổ nước cho hắn uống nhà của chúng ta tiểu ngư nhi khoảng thời gian trước từ trên núi hái chút dã cúc hoa trở về mấy ngày nay đều dùng để phao nước uống cảm thấy không tồi muốn hay không phao cúc hoa thủy cho ngươi nếm thử nhà của chúng ta cũng không có lá trà gì đó chậm chế a lâm chính trạch chạy, chạy nhanh nói không thể nào liền uống cúc hoa thủy đi ta nếm nếm hương vị Còn không biết cúc hoa cũng có thể phao nước uống đâu. Đang nói, thẩm đại ngư liền đi giặt sạch mấy đóa cúc hoa bỏ vào chén sứ, lại đi phòng bếp cầm nước sôi ra tới, cũng đảo vào chén sứ. Chuẩn bị cho tốt liền bưng chén sứ phóng tới lâm chính trạch trước mặt trên bàn, nói, vừa rồi thiêu khai thủy, hiện tại còn quá năng, cúc hoa hương vị cũng còn không có phao ra tới, phải đợi một hồi tử. Lâm chính trạch nhìn này một chén cúc hoa thủy, nói, ta đợi lát nữa lại uống. Hiện tại nhìn cúc hoa nụ hoa ở nước sôi nở rộ bộ dáng cũng là một loại hưởng thụ đâu. Thầm đại ngưu nói, đó là, nhìn qua xinh đẹp, nhà của chúng ta bọn nhỏ liền thích bưng chén xem đâu. Tiếp theo nhớ tới có thể vào nhà lấy điểm mức ra tới cấp thiếu đông ra ăn. Liên nói, ta vào nhà lại lấy điểm đồ vật đi, người uống trước thủy. Thấy lâm chính trạch đáp ứng sau mới vào phòng, dùng cái đĩa trang một đại đĩa mức ra tới. Cũng phóng tới trên bàn, làm lâm chính trạch ăn, cái này là trong nhà chính mình lưu trữ ăn. Cùng bán cho các ngươi tiểu lầu có điểm bất đồng, ngươi nếm thử xem. Lâm chính trạch mới đến thẩm ra nửa ngày không đến, cũng đã nhìn đến ăn tới rồi rất nhiều không giống người thường đồ vật, cảm thấy thẩm đại như lại lấy ra cái gì mới lạ đồ vật tới hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Liên bắt đầu nếm nếm mức, hắn ngày thường là không thế nào ăn đồ ngọt, lần này ăn cái thứ nhất mức liền có điểm dừng không được tới xu thế. Hắn khác chê ăn vài khối mới dừng lại tới, sau đó tinh tế dư vị, phát hiện sắc thật so với bọn hắn tiểu lầu hiện tại bán hương vị khá hơn nhiều. Cảm thấy có điểm khác, liền bưng lên chén xứ uống một ngụm cúc hoa thủy, hắn vừa mới bắt đầu là không có đối cái này cúc hoa thủy ôm quá lớn kỳ vọng, nhiều nhất liền cảm thấy hương vị mới lạ một chút, dù sao cũng là hoang dại đổ vật. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn uống lên đệ nhất khẩu sau, lại tiếp theo uống lên mấy khẩu, sau đó phát hiện, cái này cúc hoa thủy có điểm không bình thường. Chỉ là hoang dại cúc hoa phao ra tới thủy khẳng định không có như vậy hiệu quả hảo. Hắn hôm nay sáng sớm liền ngồi rất lâu xe ngựa tiến thẩm ra thôn vừa đến thẩm gia còn không có tới kịp nghỉ ngơi một chút liền đi vườn rau, lại ở nơi đó đi rồi rất lâu. Cho nên, hắn hiện tại kỳ thật là có điểm mệt mỏi. Nhưng là, vừa rồi uống lên mấy khẩu cốc hoa thủy lúc sau, liền rõ ràng cảm giác được theo thủy vào thân thể sau, toàn thân chính là thực thoải mái cảm giác, cảm giác cả người tinh thần đều là rung lên, toàn thân mệt nhọc lập tức đều không thấy. Như vậy rõ ràng hiệu quả, khiến cho hắn kinh một chút. Hắn từ nhỏ bởi vì chúng độc nguyên nhân, trong nhà không thiếu cho hắn ăn đồ ngon. Cơ bản đều là dưỡng thân thể, nhưng là lại hảo, lại quý báu đồ vật đối thân thể điều tiết đều là một cái dài dòng quá trình. Hắn còn chưa từng có gặp được quá hiệu quả nhanh như vậy, tốt như vậy đồ vật. Hắn chúng độc sau thân thể tuy rằng hảo, cũng điều dưỡng lâu như vậy, nhưng là kỳ thật còn không có như thế nào hảo toàn. Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với rõ ràng tái nhật nhiều, thân thể cũng không đủ cường tráng, thể lực cũng liền không được tốt lắm. Nhưng là hắn hiện tại ăn thẩm ra một ít đồ vật. Uống nữa nhà bọn họ thủy lại đột nhiên có một loại rất cường liệt cảm giác. Hắn nếu có thể nhiều ngốc tại thẩm ra một đoạn thời gian, cùng nhà bọn họ người cùng nhau ăn uống, như vậy hẳn là nếu không bao lâu thời gian hắn liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn trầm ngâm suy nghĩ đến nơi đây, lại đột nhiên làm hạ một cái quyết định. Quyết định hôm nay trở về liền thu thập điểm đồ vật đến thẩm ra tới trụ một đoạn thời gian, ơn, lấy cớ cũng hảo tìm, liền nói vẫn luôn ở trong thành lớn lên, đều không có nhìn đến quá ở nông thôn lao động trường hợp. Cũng không biết chính mình ngày thường ăn, tựu lâu tiến những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều là như thế nào trồng ra, lần này tới nhìn cảm thấy đều rất cảm thấy hứng thú, cho nên muốn lưu lại cảm thụ một chút. Lâm Chính Trạch tưởng hảo lúc sau liền cùng Thẩm Đại Ngưu nói, Thẩm Đại Ngưu đương nhiên là nhiệt tình hoan nghênh. Bất quá có điểm lo lắng nói hạ, nhà của chúng ta ly điều kiện không tốt, không biết Lâm Công Tử có thể hay không trụ đến thói quen, còn có trong thôn người đều tương đối nhiệt tình, trừ bỏ các gia thân thích. Ngày thường cũng cơ bản sẽ không có người xa lạ tới, khả năng mọi người đều sẽ tò mò thân phận của ngươi. Lâm Chính Trạch nghĩ nghĩ nói, ta có thể thích hứng, nhà các ngươi cũng đã không tồi, không cần cố ý chiêu đãi ta, nhà các ngươi ngày thường nên vội cái gì liền đi vội cái gì, ngày thường như thế nào ăn cũng liền như thế nào ăn, ta và các ngươi giống nhau thì tốt rồi. Đương nhiên, ta đảo thời điểm sẽ phó điểm tiền bạc đương phí dụ. Đến nỗi ngươi nói các hương thân chú ý sự tình, liền nói thẳng ta thân phận thì tốt rồi. Nếu trong thôn có thân cận tưởng bán điểm trứng gà, còn có mặt khác đồ vật gì đó, chỉ cần chúng ta tiểu lầu thu đồ vật, liền sẽ nhặt tốt thu. Làm cho bọn họ chính mình đưa đến trấn trên tìm trường quay liền hảo, cụ thể sự tình ta sẽ không nhiều quảng. Thầm đại ngư nghe xong hắn nói liền an tâm rồi, tiếp theo nói, nhà của chúng ta hài tử nhiều, hiện tại cũng đã không có dư thừa nhà ở. Nếu không như vậy, ta làm nhà của chúng ta đại tiểu tử mau mau đem hắn nhà ở nhường cho ngươi trụ, hắn có thể đi cùng Tuấn Tuấn cùng nhau trụ. Bọn họ hai tiểu hài tử cũng trụ đến khai Lâm chính trạch nghe xong nói Vậy quá cảm tạ Đến nỗi trên giường chăn Khăn trải giường những cái đó liền không cần chuẩn bị Đến lúc đó ta chính mình mang hai bộ lại đây Nói tốt chuyện này Hai người lại nói một lát lời nói Lúc này liền thấy A Yêu vào nhà chính Nói Đại Nghiêu Cơm chưa làm tốt Dọn xong cái bàn làm khách quý ngồi trên bị Thầm Đại Nghiêu chạy nhanh ứng Biên đứng lên cấp Lâm chính trạch giới thiệu Lâm công tử Đây là nhà ta A Cha Vừa dứt lời Liền thấy Lâm Chính Trạch đứng lên cùng A Yêu chào hỏi, bà sao hảo, ta khả năng muốn ở chỗ này quấy rầy một đoạn thời gian, mệt mộc ngài. Thầm ra A Yêu nhìn lớn lên sạch sẽ tiểu tử, cũng liền cùng mau mau không sai biệt lắm đại, nhìn liền ôn hòa, thân thiết, cũng không có trong thành quý công tử gì đó cái giá, người lại có lễ phép. Ai nha? Thật là càng xem càng cảm thấy không tồi. Nghĩ như vậy trên mặt liền mang ra một đóa đại đại tươi cười, cười, phi thường nhiệt tình nói, ai nha? Không cần khách khí như vậy. Chúng ta người nhà quê không chú ý những cái đó. Xem ngươi cùng nhà của chúng ta mau mau không sai biệt lắm đại, ta cũng liền thắc lớn, ngươi liền trực tiếp cùng mau mau bọn họ giống nhau kêu ta A yêu là được. Chạy nhanh ngồi lại đây, chuẩn bị bãi cơm, đi rồi lâu như vậy đói bụng đi. Lâm chính trạch thấy thẩm ra A yêu cũng như vậy sảng khoái hảo ở chung, cũng thật cao hứng, liền chạy nhanh nói, vậy là tốt rồi, ta về sau đã kêu ngài A yêu. Ngài cũng đem ta cùng mau mau để để bọn họ giống nhau sai xử. Thẩm ra A yêu chạy nhanh nói, này nhưng không được, không được, nói như thế nào ngươi đều là nhà của chúng ta khách quý nột, như thế nào có thể làm ngươi giúp đỡ làm việc đâu. Chính ngươi nơi nơi đi một chút nhìn xem thì tốt rồi. Nói liền lại thúc giục bọn họ chạy nhanh thượng bàn ngồi xuống, liền vội vội vàng vàng đi ra cửa đoan đồ ăn đi. Thẩm đại ngưu liền đứng dậy đi đánh một chậu nước tới, cấp lâm chính trạch giặt sạch tay, liền ngồi xuống dưới chờ ăn cơm. Lúc này, sáng sớm vội xong hái rau. Trang đồ ăn sau lại ở viện bá cấp hoàng viên lột xác thẩm ra những người khác, cũng đều bị A yêu thúc dục đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Chờ bọn họ đều tẩy xong tay vào phòng, thẩm đại ngưu tựa như Lâm Chính Trạch nhất nhất giới thiệu trong nhà người. Lâm Chính Trạch cũng đều cười ôn hòa chào hỏi. Đều ngồi xuống sau, Lâm Chính Trạch liền lại cùng thẩm ra A ra nói lên lời nói, hắn lại đem chuẩn bị ở thẩm gia trụ một đoạn thời gian sự tình cùng thẩm ra mọi người nói. Mọi người đều thực nhiệt tình hoan nghênh hắn. Lâm Chính Trạch lại cùng Mao Mao nói một hồi tử đọc sách tình huống, thảo luận một chút đều đọc cái gì thư linh tinh. Lâm Chính Trạch nói đều so Mao Mao bọn họ học đường tiên sinh giáo hảo. Mao Mao liền phi thường kích động, một cái kinh tình giáo. Ngày thường không thế nào ra tiếng đại tiểu tử lập tức lời nói liền nhiều lên. Đến nỗi trong nhà ba cái tiểu nhân cùng những người khác còn lại là ở Lâm Chính Trạch nói lên hắn ra cửa bên ngoài, đi hảo chút địa phương, cũng gặp hảo chút sự tình. Nói đến một ít địa phương dân tục phong tình. Hắn kể chuyện xưa dường như phương thức lập tức liền đem đại gia ánh mắt đều bắt được. Thẩm ra cả nhà đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải tình huống không cho phép, đều chuẩn bị lập tức ra cửa nơi nơi đi chính mắt trông thấy. Lâm chính trạch thực mau liền thắng được thẩm ra người niềm vui. Bọn họ chính chuyện trò vui vẻ đâu, tiểu ngư nhi liền cùng A cha, A yêu, tiểu thúc cha bưng đồ ăn vào nhà. Lâm chính trạch xem đồ ăn tới, liền đình chỉ nói giỡn. Tiểu ngư nhi bọn họ dọn xong đồ ăn. Đem toàn bộ người bắt cơm đều thịnh hảo sau khi ăn xong, liền đều bắt đầu ăn cơm. Nay bữa cơm tiểu ngư nhi cũng dụng tâm làm, trong nhà tới khách nhân, liền đem trong nhà có lợn rừng thịt, thịt gà, thịt thỏ, trứng gà, các loại rau dưa đều dùng tới. Hắn cùng A yêu liền tận lực hướng hảo làm, liền trí một bàn lớn đồ ăn. Tuy rằng nhìn qua đều là đơn giản cơm nhà, nhưng là lâm chính trạch gan thật sự vui vẻ. Hắn ăn đến thẩm ra đồ ăn, uống đến thẩm ra canh, cảm thấy thân thể càng thoải mái cảm giác so vừa rồi uống đến cúc hoa thủy càng rõ ràng hắn cũng liền ăn đến tương đối nhiều hiếm thấy ăn ba chén cơm ngày thường hắn lại đói nhiều nhất ăn hai chén thường xuyên là một chén rượu no rồi ăn không vô nữa Thậm ra mọi người xem hắn không chê trong nhà đồ ăn đơn sờ, ăn đến như vậy hương liền đều thật cao hứng liền càng thích hắn mà chúng ta tiểu ngư như đâu hắn liền từ bưng đồ ăn vào nhà mãi cho đến cơm nước xong bắt đầu thu thập chén đũa tiến phòng bếp toàn bộ quá trình đều làm một bước hắn liền tưởng không rõ Như thế nào Lâm Chính Trạch gần nhất, cả nhà phong cách liền toàn thay đổi. Mỗi người đều có thể cùng Lâm Chính Trạch nói thượng lời nói liền không nói, nhân ra là thương nhân, cùng người giao tiếp là kiến thức cơ bản. Nhưng là, mặt sau hắn nghe được thần mã đồ vật. cư nhiên nghe được á ra bọn họ đang nói làm mau mau đem nhà ở nhường cho Lâm Chính Trạch trụ một đoạn thời gian, đi trước cùng Tuấn Tuấn cùng nhau trụ ngủ. Tiểu ngư nhi lúc ấy nghe đến đó liền cả người sợ ngây người, trong lòng ở rít rào, tình huống như thế nào đây là. Ta còn không phải là đi làm một bữa cơm. Công phu sao? Nay họ Lâm đem chúng ta cả nhà đều hống đến vui tươi hớn hở liền tính, lần đầu tiên tới trong nhà cư nhiên không biết xấu hổ nói muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, có lầm hay không a? Chúng ta còn không quen thuộc ca không quen thuộc, trừ bỏ hợp tác sự ngoại cơ bản đều vẫn là người xa lạ hảo sao? Người này nói lưu lại trụ, trong nhà cư nhiên không có người phản đối, còn toàn bộ đều nhiệt liệt hoan nghênh bộ dáng. Hắn kỳ thật tưởng đưa ra điểm bất đồng ý kiến, nhưng là Nhưng là hôm nay thẩm ra toàn bộ phong cách đều là hoài, ngày thường cả nhà chú ý điểm trừ bỏ tiểu nhân mấy cái, toàn bộ đều là cho tiểu ngư nhi chính mình. Ăn cơm thời điểm, các loại cho hắn kẹp ăn ngon, vẫn luôn muốn hắn ăn nhiều một chút. Hiện tại đâu, tình huống như thế nào a Cả nhà vây quanh lâm chính trạch chuyển, hắn tưởng đưa ra điểm bất đồng ý kiến đều cắm không thượng miệng. Mọi người đều quá hưng phấn. chương 29 tiếp tục bận việc, bắt trùng. Lâm chính trạch ở thẩm ra ăn xong rồi cơm trưa, lại ngồi nói một lát lời nói sau. Liền chuẩn bị ngồi xe ngựa trở về chấn thượng. Thẩm ra mọi người đều tới cửa đưa hắn lên xe ngựa. Lâm chính trạch cười cùng bọn họ cáo từ sau, mang theo gã sai vật nguyên bảo ngồi trên xe ngựa. Thẩm ra mọi người nhìn xe ngựa đi xa nhìn không thấy mới chuẩn bị tiến ra môn. Tiến đến nhà chính, tiểu ngư nhi liền đi hỏi á phụ, á phụ, lâm chính trạch nói như thế nào muốn tới nhà chúng ta trụ a. Hắn cái loại này trong thành có tiền công tử ca trụ đến quán chúng ta loại này đơn sơ nông ra sao? Hắn là nói như thế nào? Thẩm đại như xem hắn như vậy hỏi, liền cùng hắn nói, là nói muốn ở chúng ta nơi này hiểu biết một chút nguyên liệu nấu ăn gieo trồng tình huống. Khả năng chính là trong thành tới nhìn thấy chúng ta nông thôn cảm thấy cái gì đều mới mẻ liền nghĩ đến chỗ nhìn xem đi. Yên tâm, khẳng định cũng đại không giải. Chúng ta nơi này muốn cái gì đều không có, hắn khẳng định chủ không quen. Như thế nào? Hôm nay ăn cơm chưa thời điểm đều không có như thế nào gặp người nói chuyện. Không thích ăn sao? Ta xem tiểu tử này cũng không tệ lắm. Không có cái giá, tuổi cũng không lớn, người cũng có lễ phép. Tiểu Ngư Nhi hết trô nói rồi, như thế nào liền nhìn ra ta không thích. Chỉ là cảm thấy một cái người xa lạ, người nhà cũng tiếp thu đến quá nhanh. Chỉ là ta mới sẽ không nói nhìn bọn họ mọi người đều thích người này, ta có điểm ghen đâu. Nam tử Hán Đại trưởng Phu, ân. Tuy rằng hiện tại là Tiểu Ca Nhi, tâm nhãn cũng là rất lớn. Sẽ không bởi vì cái này cùng họ lâm so đo. Chỉ là mới đến như vậy một lát liền quyết định tới trụ. Vẫn là có điểm kỳ quái A. Là ta chính mình suy nghĩ nhiều sao. Hơn nữa, có cái người ngoài ở nhà, hắn về sau muốn từ không gian đem rau dưa nhập cư trái phép ra tới nguy hiểm cũng tăng lớn đâu. Thật nhức đầu. Xem ra về sau dùng không gian nước sối đoái trong nhà thủy cùng tưới đất trồng rau, cây ăn quả gì đó đều phải cẩn thận một chút, không thể mạo một chút nguy hiểm đâu. Tiểu ngư nhi bọn họ nhà chính cùng phong bếp thu thập hảo đi AOD heo tiểu ngư nhi còn muốn thượng sau núi đi xem bầy gà cùng con thỏ lại cho chúng nó uy hi bi thực, phóng chúng nó ra tới đến trên núi đi bộ đi. Hôm nay ăn cơm sáng liền bắt đầu bận việc, còn không có tới kịp đâu, hiện tại đều buổi trưa mau qua. Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị lên núi thời điểm, lại suy nghĩ một chút, liền đến phòng bếp cầm dao phay, "Thất, tiểu bác cơm, trang đồ ăn mấy cái chén lớn cùng chiếc lúa, lại bắt được một con trang thủy thùng gỗ, một cái hồ lô gáo múc nước, một cái buồn cùng đá lấy lửa, đều toàn bộ bỏ vào không gian nhà gỗ trong phòng bếp." Hắn hôm nay kỳ thật còn không có như thế nào ăn no. Cơm chưa thời điểm bởi vì bị kinh tới rồi, quang chú ý đi nghe đại gia nói chuyện đi, hắn liền ăn xong rồi một chén cơm, uống lên một chén canh, hơn nữa chút ít đồ ăn. Hắn sáng sớm vội nhiều như vậy, không có ăn no, hiện tại còn bị đói đâu. Chuẩn bị chờ lát nữa hầu hạ hảo bầy ga sau liền thuận tiện tiến trong không gian, làm điểm khoai tây ăn vặt, hắn chính là suy nghĩ thật lâu. Chỉ là trong nhà vườn rau loại những cái đó khoai tây còn không có thành thục, không thể thu hoạch, cho nên chỉ có thể chính mình một người ở trong không gian ăn mảnh lạc. Tiểu ngư nhi mang lên hắn chuyên dụng giỏ tre, chuẩn bị đến trên núi sau thuận tiện nhặt điểm cảnh khô gì đó, ở trong không gian khai hỏa cũng là yêu cầu tuổi lửa A. Trong nhà cũng liền không cầm, vừa lúc muốn lên núi, tuy rằng mặt sau kia tòa sơn tương đối thiếu, tìm được đủ hắn làm một đốn tuổi lửa hẳn là vẫn là có thể. Tiểu ngư nhi chuẩn bị tốt lúc sau, liền cùng đã tự cấp hoàng viên lột xác gái cha bọn họ nói một tiếng, liền ra cửa. Tiểu ngư nhi trước đem gà cùng con thỏ đều từ nhỏ nhà gỗ phóng ra, lại uy chúng nó điểm hộp đồ ăn thủy liền đặt ở trên núi không để ý tới. hắn liền đến phụ cận có thụ địa phương tìm cảnh khô đi, thuận tiện tìm điểm nhóm lửa khô khóc lá cây. Con hảo hiện tại là mùa thu, nay đó trên núi nơi nơi đều là, hơn nữa tiểu cảnh khô gì đó cũng rất ít có người muốn. Nay liền tiện nghi tiểu ngư nhi. Hán cố ý nhiều nhặt một ít, chuẩn bị phóng điểm ở trong không gian, đỡ phải mỗi lần tưởng chính mình khai cái tiểu táo đều phải lên núi nhặt. Tiểu ngư nhi lộng tới tài hỏa liền trực tiếp vào trong không gian không gian liền cảm thấy cả người đều thả lỏng xuống dưới. Bên ngoài thời tiết nóng quá, hắn bị thái dương phơi một thân hãn, hiện tại ở trong không gian cảm giác nhiệt độ không khí vừa vặn, phi thường thoải mái. Hắn đem tài hỏa thả một ít ở trong phòng bếp, đại bộ phận liền ngã xuống nhà gỗ nhỏ ngoài cửa. Bung giỏ tre, đảo xong tủi lửa lúc sau, tiểu ngư nhi trước dẫn theo thùng đến nước suối biên, đánh nửa xô nước đi lên, trước dùng gáo múc nước múc thủy rửa mặt cùng tay, mát mẻ một chút liên lại đem thùng chứa đầy thủy sau chậm rãi để trở về trong phòng phòng bếp đánh thủy lúc sau liên lại trên lưng giỏ tre cầm tiểu cai cuốc chuẩn bị đi đào khoai tây hắn lần này đào khoai tây chuẩn bị không rút khoai tây mầm liền ở cây cối ven đào cái động đào khoai tây tận lực không tổn thương bộ rễ dù sao hắn một người cũng ăn không hết nhiều ít liền hiện thiếu lộng điểm ra tới hắn nghĩ trong không gian trồng ra khoai tây nếu dùng để đương hạt giống lộng tới bên ngoài đi loại nói khẳng định sẽ so bên ngoài hạt giống tốt Cho nên chờ hắn có rảnh thời điểm muốn vào tới đem trong không gian thành thục khoai tây đều đào, lại căn cứ một mầm cắt thành tiểu khối, dùng để tiếp tục loại ở không gian, như thế luân hồi. Nói như vậy hẳn là thực mau là có thể tồn đến một đám khoai tây hạt giống. Đến lúc đó bên ngoài trong nhà khoai tây hạt giống liền dùng không gian trồng ra. Tiểu ngư nhi đào đại khái mười mấy cái khoai tây liền dừng tay, thuận tiện rút điểm hành lá, hái được điểm cà chua, thuận tay nhặt mấy cái trứng gà, sau đó liền con khoai tây trở về phòng bếp. Đem khoai tây rửa sạch sẽ, lại đem nồi sắt cũng giặt sạch, sau đó liền chuẩn bị trước nấu mấy cái ra tới, về sau muốn ăn liền trực tiếp ăn, không cần lại khai hỏa, liền trang nước trong, đem đại bộ phận khoai tây bỏ vào trong nồi, đắp lên cái nắp liền bắt đầu nhóm lửa. Hắn đem khoai tây nấu chín lúc sau, dùng chén lớn thịnh lên, lại đem trong nồi thủy đảo rớt. Còn thừa khoai tây hắn liền chuẩn bị cắt thành phiến dùng để thanh xào. Hắn giặt sạch nồi sau. Liền đi bắt được vật tư nơi đó cầm một thùng điều hòa du cùng một bao muối lại đây phòng bếp. Hắn đem khoai tây cắt thành thì sau đó lại cắt cả chua cùng hành, đem trứng gà dịch đánh tan một cái. Chuẩn bị cho tốt này đó sau, liền đem hỏa lại thiêu lên, trước làm một cái cả chua trứng gà canh, sau đó mới thanh xào khoai tây. Lộng xong sau, liền chạy nhanh khai ăn. Lại một lần ăn đến chính mình thích khoai tây, thật sự cảm giác quá hạnh phúc đâu. Bởi vì canh cùng xào khoai tây làm lượng tương đối thiếu, hắn liền đều ăn xong rồi. Nấu khoai tây liền mới ăn hai cái, liền no rồi. Hắn ăn xong sau, thu thập hảo phong bếp, đem nồi cùng chén đều dặt sạch. Liền cầm chén nghĩ đi khai rượu vại nhìn xem, hắn tưởng nếm thử lần trước ở trong không gian nướng rượu. Hắn dùng giỏ che trang một lớn một nhỏ hai cái chén liền đi vào quả lâm. Tới rồi dưới tầng cây, hắn trước đem đại bình cái nắp vạch trần tới, một vạch trần cái nắp liền có một cổ tinh khiết và thơm mùi rượu sông và muối. Tiểu ngư nhi thật sâu hít một hơi, cảm thấy còn không có uống liền say mê Hắn chưa từng có người qua tốt như vậy nghe rượu, uống hẳn là càng hưởng thụ. Hắn gấp không chờ nổi dùng chén nhỏ múc một chén ra tới, uống trước một cái miệng nhỏ, không có lập tức nuốt vào, mà là ở đầu lưỡi cùng trong cổ họng dạo qua một vòng mới chậm rãi nuốt đi xuống. Uống xong đi đã lâu còn ở dư vị. Cái này rượu thật là cực phẩm đâu, thanh hương, hơi ngọt, một chút không sắc, hơn nữa cảm giác thực thuần hậu, không đơn thuần chỉ là điều, dư vị dài lâu. Hắn lập tức liền thích, lập tức liền bắt đầu uống xong một ngụm. Như vậy một ngụm một ngụm uống liền dừng không được tới. Bởi vì quá hạ uống, hắn liền không có quản được miệng, cũng không có ý thức được chính mình đã không phải thành niên thẩm tiểu ngư, hiện tại là còn chỉ có 10 tuổi tiểu ca nhi. Cho nên, hắn liền đánh giá cao chính mình hiện tại tiểu lượng, bất chi bất giác liền uống nhiều quá. Hắn cảm giác đầu có điểm vượng thời điểm, mới phản ứng lại đây, khả năng có điểm say. Chính hắn đều quên mất uống lên nhiều ít rượu. Hắn chạy nhanh che lại bình rượu, nghèo mó đảo đến đi trở về nhà gỗ nhỏ. Chuẩn bị tới trước phòng ngủ đi ngủ một chút lại nói, đầu hảo vượng. Tiểu Ngư Nhi lần này liền ngủ một cái hảo giấc. Hắn tỉnh ngủ thời điểm, cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, cũng không có trước kia uống rượu di chứng. Không biết là rượu hảo vẫn là ở trong không gian ngủ nguyên nhân. Hắn rời giường sau, chạy nhanh đánh điểm nước rửa mặt, liền chuẩn bị đi ra ngoài, ở trong không gian sắc trời nhất thành bất biến, cũng không biết ngủ bao lâu. Tiểu Ngư Nhi ra không gian nhìn hạ sắc trời, phát hiện còn hảo, thái dương cũng còn rất cao. Hắn là ở trong không gian ngốc thời gian không dài, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ quá muộn về nhà a cha bọn họ lo lắng. Ra nhà gỗ nhỏ sau, nhìn thấy trước cửa lần trước loại thượng cúc hoa đã khai rất khá, một mảnh kim hoàng. Hắn liền dùng tiểu giỏ che hái một rổ cúc hoa, chuẩn bị mang về phao cúc hoa nước uống, trong nhà về điểm này đã mau dùng xong rồi. Hắn hái cúc hoa sau, liền đem giỏ che trên lưng, lại nhặt điểm tài hỏa mới đi trở về, mang theo sọt ra tới cũng không thể không đi trở về. Tiểu Ngư Nhi về đến nhà thời điểm, người trong nhà đều ở dưới mái huyên thái dương phơi không đến địa phương lột Hoàng Viên xác. Thấy được viện bái nhiều ra mấy đại cái kỳ Hoàng Viên Đồng, liền phát hiện vẫn là người nhiều lực lượng đại A. Hắn một người lộng nửa ngày cũng không thấy nhiều ít. Tiểu Ngư Nhi cùng đại gia chào hỏi, liền cong sọt trực tiếp đi phòng bếp. Hắn đem tài hỏa đặt ở phòng bếp trên mặt đất, liền từ trong không gian đem ra phay, thất đem ra, lại thả lại tại chỗ, mấy thứ này không thấy không thể được. Tiểu Ngư Nhi phóng hảo đồ vật. Liền lại đi thiêu một nồi nước sôi, chuẩn bị lại phao một chút cúc hoa thủy, người trong nhà hiện tại đều thực thích uống. Chỉ là lần trước hắn thải về điểm này cúc hoa đã mau đã không có, hắn liền từ trong không gian cầm vừa rồi thải tốt cúc hoa ra tới. Tiểu ngư nhi phao hảo cúc hoa thủy liền trang hảo, đưa tới viện bá, làm trong nhà nhân khẩu khắt liền tới đây uống. Hắn cũng ngồi xuống giúp đỡ lột xác. Cái này công trình xem ra liền tính là cả nhà nỗ lực đều phải làm vài thiên đâu Chương 30 ở tạm thẩm ra. Thẩm gia thông qua vài thiên bận việc, rốt cuộc đem hoàng viên lột xong rồi. Lột sắc hoàn thành sau phải chuẩn bị bắt đầu xoa viên. Xoa viên là so lột sắc càng phiền vài sống. Bất quá, cũng may nếu là đã phơi khô hoàng viên bổng, liền có thể trước xếp thành một tiểu đôi, lại dùng một cây bóng loáng gậy gỗ đại sứ kính gõ. Như vậy liền sẽ thực mau liền đem đại bộ phận hoàng viên bổng thượng hoàng viên gõ xuống dưới. Bất quá sẽ không thực hoàn toàn là được. Cuối cùng đem gõ sạch sẽ quăng cây gậy nhặt ra tới, không có gõ sạch sẽ phải dùng tay bái xuống dưới. Tiểu ngư nhi ra hoàng viên hiện tại đều còn vừa mới bắt đầu phơi, không có nhanh như vậy phơi khô. Muốn hiện tại tuốt hạt phải toàn bộ chậm rãi dùng tay tới. Bất quá cái này cũng không nội, có thể biên phơi biên tuốt hạt. Cứ như vậy bận rộn qua mấy ngày. Hôm nay sáng sớm, Lâm Chính Trạch liền ngồi xe ngựa tới thẩm ra. Hắn cái kia hoa hoa mặt gã sai vật cũng đi theo tới, xuống xe, gặp qua thẩm ra mọi người sau, liền đem xe ngựa thượng đổ vật dọn xuống dưới. Chủ yếu là một ít Lâm Chính Trạch hàng ngày đổ dùng còn có một ít trên giường đồ dùng. mặt khác, lâm chính trạch còn cấp thẩm gia người đều mang theo chút điểm tâm cùng lễ vật. thẩm gia mọi người giúp đỡ đem đồ vật đều an trí sau lúc sau, lâm chính trạch đem mang đến lễ vật cho thẩm gia mọi người. thẩm đại lưu ngượng ngùng nói, lâm công tử quá tiêu pha, mang thứ gì đâu, người trực tiếp lại đây là được. lâm chính trạch nói, một chút tâm ý, đều là không đáng giá cái gì tiền. thẩm gia mọi người lại gặp được lâm chính trạch đều phi thường cao hứng. hàn huyên một chút liền đều ngồi xuống. Tiểu Ngư Nhi liền cùng A Cha chạy nhanh đi đảo cúc hoa thủy lại đây. Ngồi nói trong chốc lát, lời nói lúc sau, Thẩm Đại Ngưu liền lại đi cầm điểm mức ra tới chiêu Đái Lâm Chính Trạch cùng hắn gã Sai Vật. Tiểu Ngư Nhi liền cùng A Cha bọn họ tiến phòng bếp chuẩn bị cơm sáng đi. ăn xong rồi cơm sáng, gã Sai Vật Nguyên Bảo liền lên xe ngựa trở về Trấn Thượng. Lâm Chính Trạch không có làm hắn lưu lại. Thẩm gia cấp Nguyên Bảo bao chút mức mang đi. Cơm nước xong sau, nghỉ ngơi một chút. Lâm Chính Trạch liền hỏi. Trong nhà hiện tại đều làm chút cái gì sống thẩm đại ngưu trả lời nói Hiện tại chủ yếu là tự cấp hoàng viên tuốt hạng Quá mấy ngày cũng phải đi trong đất đem hoàng viên côn khiêng đã trở lại Trở lại quá mấy ngày Trong thôn thu hoạch vụ thu vội đến không sai biệt lắm sau Liền có thể bắt đầu thu trái cây làm mức Lâm chính trạch nghe đến đó liền nói Vậy ấn ngày thường các ngươi canh giờ đến đây đi Ta cũng muốn nhìn một chút là như thế nào làm Thầm đại ngưu xem hắn nói như vậy Cũng liền bất hỏa hắn khách khí Nói nữa Hoàng viên vẫn là tuốt hạt lúc sau phơi khô tương đối mau, cũng liền có thể sớm một chút chứa đựng. Thẩm ra mọi người đều dựa theo ngày thường phân công, bắt đầu làm việc. Lâm chính trạch nhìn trong chốc lát lúc sau, cảm thấy hẳn là học xong, liền nghĩ chính mình cũng thử xem xem. Những người khác xem hắn như vậy cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng liền không có ngăn đón hắn. Cứ như vậy, Lâm chính trạch liền bắt đầu ở thẩm đại như chỉ đạo dưới bắt đầu rồi học tập tuốt hạt. Vừa mới bắt đầu bởi vì không bắt được trọng điểm, liền thường xuyên là dùng sức quá độ hoặc là sức lực vô dụng đủ. Như vậy liền hiệu suất không cao còn khiến người mệt mỏi, tay cũng dễ dàng đau. thẩm Đại Ngưu liền nói, kỳ thật cái này cách làm thực dễ dàng, chính là vừa mới bắt đầu thời điểm không thuần thuộc khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề, nhiều làm thì tốt rồi. Nông ra trong đất sống giống nhau đều sẽ không nhiều khó học, thường xuyên làm liền sẽ càng làm càng tốt. Ngươi lần đầu tiên nói cũng đừng lộng lâu lắm, cái này sống thương tay đâu. Lâm Chính trạch xem hắn kia đã trở nên có điểm hồng hồng tay lại nhìn những người khác đều là không có gì sự bộ dáng. Liền có điểm xấu hổ nói, là đâu, còn thực không thuần thục. Nhiều luyện luyện sẽ tốt đi." Thẩm Đại Nưu cười nói, "Ngươi lại không cần rửa cái này ăn cơm, không cần như thế nào luyện." Nhìn cảm thấy hứng thú, mới lạ hiểu biết một chút cách làm thì tốt rồi. Người kia tay cũng không thích hợp làm việc nhà nông, chúng ta trên tay đều là cái cái đâu, cho nên làm việc cũng không có dễ dàng như vậy bị thương." Nói liền vươn đại trưởng cho hắn xem. Lâm Chính Trạch nhìn hạ Sắc thật là như thế này, thẩm đại như bàn tay thực thô ráp, tràn đầy vết chai. Xem hắn xoa lâu như vậy hoàng viên, trên tay cũng không có nhìn đến biến hồng. Hắn nhìn nhìn lại chính mình kia sống trong nung lùa, da thịt non mịn một đôi tay. Đã đỏ một tảng lớn, còn cảm giác nóng rát. Hắn đây mới là cảm nhận được thôn dân sinh hoạt không dễ, đây mới là đơn giản nhất sống. Nghe nói cùng mặt khác việc nhà nông so sánh với đã tính phi thường nhẹ nhàng. Bọn họ đang nói, tiểu ngư nhi cũng đã giúp đỡ á yêu bọn họ thu thập hảo phong bếp. Huy hảo heo. Liên đã đi tới, chuẩn bị đến sau núi. Thầm đại ngư xem hắn chuẩn bị ra cửa, liền cùng lâm chính trạch nói, lâm công tử, ngươi vẫn là đừng ở làm cái này, hiểu biết tới rồi liền hảo. Tiểu ngư nhi muốn đến sau núi coi trường bầy gà, ngươi xem nếu không ngươi cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, cũng có thể nhìn xem phụ cận phong cảnh. Lâm chính trạch nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, liền đáp ứng đứng dậy. Hắn đi trước bắt tay giặt sạch, uống lên điểm cúc hoa thủy mới chuẩn bị cùng tiểu ngư nhi cùng nhau ra cửa. Tiểu Ngư Nhi xem Lâm Chính Trạch muốn cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, liền cầm một cái ống trúc trang cúc hoa thủy mang theo. Còn đi cầm hai đỉnh mũ dơm lại đây, làm Lâm Chính Trạch mang ở trên đầu, chính hắn cũng mang lên đỉnh đầu, nói, hiện tại Thái Dương sẽ càng lúc càng lớn, cho nên trước mang đỉnh đầu mũ, chờ lát nữa cũng có thể che đậy một chút độc gác dương quang. Chúng ta cũng muốn đi nhanh về nhanh, về trễ bên ngoài liền càng nhiệt. Lâm Chính Trạch điều chỉnh trên đầu mũ dơm, nói, tốt, không có vấn đề. Thân thể của ta không phải thực hảo, đi ra ngoài trên núi đi một chút cũng hảo. Nói bọn họ liền cùng nhau ra cửa. Lâm chính trạch đi theo tiểu ngư nhi một đường theo tiểu đạo đi, thực mau liền đến mặt sau tiểu chân núi. Lâm chính trạch bởi vì là lần đầu tiên tới ở nông thôn, nhìn đến cái gì đều mới mẻ. Liền một đường đi được tương đối chậm, đa số thời điểm là đang xem phụ cận phong cảnh. Tiểu ngư nhi xem hắn đối này đó cảm thấy hứng thú, liền nói, chúng ta thôn liền tọa lạc ở sơn vây quanh bên trong. Cái này tiểu sơn đều không tính cái gì, chính là một cái không chấp mắt sần núi nhỏ. Phía trước kia tòa núi lớn bên trong mới là thật sự núi sâu rừng giả đâu. Nhà ta hiện tại dùng để phao nước uống cúc hoa chính là ở kia trong núi thải. Bên trong giã đổ vật nhiều, bất quá cũng là rất nguy hiểm. Núi sâu cơ bản không có người dám đi vào. Liên tính săn thú cũng chỉ là ở tương đối tương đối dựa bên ngoài địa phương. Ta còn nghe A. yêu nói qua núi sâu có lang gì đó đâu. Lâm Chính trạch nghe xong thực cảm thấy hứng thú. Lần trước ngươi a phụ bọn họ đưa đến chấn trên đi kia hai đầu lộc cũng là kia trong núi đánh. Tiểu ngư nhi nói, là đâu, cùng trong thôn trương thợ săn cùng nhau đánh, chính là ở bên kia trong núi. Hiện tại là có thể nhìn đến, kêu mũ phong sơn. Ngươi nhìn xem giống không giống. Lâm chính chạch theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, xác thật là có một tòa núi lớn, nhìn qua giống như là giãn ra hai tay, đầu đội mũ người khổng lồ. Ngọn núi này chạy dài đem thẩm ra thôn vây quanh ở bên trong, cũng tiếp tục kéo dài hướng phương xa. Hắn nhìn một chút nói, sắc thật, ngọn núi này, nhìn liền rất đại, kia trong núi có manh thu nói, sẽ không xuống núi đến đây đi. Tiểu ngư nhi nói, giống nhau là sẽ không, đại hình manh thu đều là ở rất sâu núi sâu, dễ dàng sẽ không đến bên ngoài tới. Chỉ là nghe A Yêu nói qua, trước kia thời điểm sẽ có lợn rừng gì xuống dưới hai họa hoa màu, nghe nói khi đó còn phải thường xuyên tổ chức trong thôn tráng đinh buổi tối tuần tra đâu. Bất qua mấy năm gần đây hảo rất nhiều, rất ít thấy lợn rừng xuống núi tới. lâm Chính Trạch nói. Có thể là mấy năm nay mùa màng đều hảo, mưa thuận gió hòa, trong núi có thể tìm được đồ vật ăn, liền sẽ không xuống núi. Tiểu Ngư Nhi nói, đúng vậy, trong thôn láo nhân cũng nói như vậy. Bọn họ khi nói chuyện cũng đã chậm rãi đi tới trên sườn núi, Tiểu Ngư Nhi mang theo lâm chính trạch đi hướng nhà gỗ nhỏ, ở ngoài cửa thời điểm nói, ngươi liền đãi ở bên ngoài đi. Trong phòng tuy rằng thường xuyên rửa sạch, nhưng là hương vị cũng sẽ không thật tốt, ta muốn vào đi phong chúng nó ra tới, thuận tiện lại cho chúng nó thêm điểm đồ ăn nước uống. Nói liền đẩy cửa ra đi vào. Lâm Chính Trạch nghe xong hắn nói liền đứng ở bên ngoài không có động. Trong chốc lát thời gian, liền nghe thấy được dịu dít thanh âm, theo thanh âm càng ngày càng gần liền nhìn đến một đoàn choai choai gà liền phía sau tiếp trước chạy ra tới, tiểu ngư nhi ở bên trong lại đãi một lát mới đi ra. Ra tới sau liền từ bồi tới giỏ che đảo ra một ít lá cải cấp bầy gà ăn cùng con thọ ăn. Lâm Chính Trạch ở bên cạnh nhìn hắn bận việc. Nói, gà liền ăn mấy thứ này. Tiểu ngư nhi trả lời hắn nói đúng vậy. Ngày thường ở nhà gỗ chuẩn bị hoàng viên mặt, dùng thủy hỗn hợp hảo cấp gà ăn. Có đôi khi cũng sẽ dùng cám. Bất quá quang ăn những cái đó cũng không được, còn muốn thường thường cho bọn hắn ăn chút lá cải, liền dùng những cái đó tương đối già rồi, người không đoan chắc bị vẫn là được. Ý nuột trong nhà đồ ăn hương vị phổ biến tương đối hảo, cho nên trong nhà gà cũng thực thích ăn. Ba ngày lại đem chúng nó thả ra đi, ở trên núi chính mình tìm điểm sâu ăn cái gì, buổi tối trời tối chúng nó chính mình đều sẽ tự động trở về. Đến lúc đó đem chúng nó đuổi tiến nhà gỗ, đóng cửa cho kỹ là được. Lại tiếp theo nói, kỳ thật cũng hoa không được cái gì thời gian, chỉ cần thường thường rửa sạch hạ phân, cũng muốn tùy thời chú ý đừng làm cho chúng nó sinh bệnh. Lâm Chính Trạch nghe còn có nhiều như vậy vụn vặt sự tình, liền nói, người trong thôn làm cái gì đều không dễ dàng. tiên này gà còn muốn dưỡng bao lâu có thể lớn lên. Tiểu ngư nhi nhìn trong nhà này đó gà, đều là từ nhỏ gà con tử thời điểm liền bắt đầu dưỡng. Hiện tại nhìn mấy tháng qua vẫn là dài quá một ít, đã thực không tồi. Liên nói, giống nhau từ nhỏ gà bắt đầu nói ít nhất muốn dưỡng một năm mới có thể khá lớn, cũng có gà mái giả dưỡng thượng 2-3 năm, chủ yếu là có thể hạ trứng gà. Nhà ta này đó nói, đại khái sang năm mùa xuân liền không sai biệt lắm có thể bán. Lâm Chính Trạch nói, vậy các ngươi gia này đó gà cũng là chuẩn bị bán. Ta ăn nhà các ngươi thịt gà cùng trứng gà hương vị đồng dạng thực không tồi, đến lúc đó cũng bán cho chúng ta tiểu lầu đi. Tiểu Ngư Nhi suy nghĩ hạ nói, ta nhìn xem tình huống đi. Vội xong trong khoảng thời gian này, ta còn nghĩ lại mua điểm tiểu kê tới, sang năm khả năng sẽ tương đối nhiều. Nếu có bao nhiêu nói khẳng định cũng bán cho ngươi, còn có trứng gà cũng là. Chỉ là ta vốn là nghĩ sang năm tổn tiền bạc liền chuẩn bị ở chấn trên khai cái cửa hàng nhỏ, chuyên môn dùng để làm thức ăn. Đến lúc đó cũng muốn dùng đến gà. chương 31 đi theo xuống đất. Lâm Chính Trạch nói, không có vấn đề. Đến lúc đó nhà ngươi có bao nhiêu lại bán cho ta đi Tìm cửa hàng gì đó Các ngươi không phải thực hiểu biết nói có thể tìm trường quay Ta sẽ cùng hắn để Làm hắn giúp các ngươi trước hỏi thăm một chút Tiểu ngư nhi nghe hắn nói như vậy Thực cảm kích nói Vậy quá cảm tạ Chúng ta cũng rất ít đi trong trấn Không phải thực hiểu biết Lâm chính trạch xem hắn đồng ý Cũng thật cao hứng Hai người nói này trong chốc lát lời nói sau Tiểu ngư nhi xem cũng không có gì sự tình Cái này sân núi nhỏ cũng không có gì đẹp liền chuẩn bị mang theo hắn xuống núi đi trở về. Hai người cứ như vậy lại chậm rãi đi xuống sơn. Thái dương càng lúc càng lớn, bọn họ xuống núi sau liền nhanh hơn về nhà bước chân. Tiểu ngư nhi mang theo lâm chính trạch về nhà lúc sau, đánh thủy cho hắn tắm rửa một cái. Tiểu ngư nhi liền chuẩn bị đi vườn rau hái rau, hắn tới rồi vườn rau, liền trực tiếp vào không gian hái rau, ra tới sau, liền chuẩn bị trực tiếp về nhà giúp hắn yêu nấu cơm. Tiểu ngư nhi dẫn theo dỏ rau về đến nhà thời điểm, lâm chính trạch đã tắm rửa xong Mau mau chính buổi hắn nói chuyện, tiểu ngư nhi nghiêm túc nghe xong vài câu giống như nói chính là việc học thượng sự tình. Tiểu ngư nhi xem Kaka ca ca cao hứng như vậy bộ dáng, đối Lâm chính trạch trụ nhà bọn họ cũng không có như vậy bài xích, nghĩ ít nhất có thể cấp Kaka đương đương miễn phí tiên sinh đâu. Nghĩ tiểu ngư nhi liền vào phòng bếp vội đi lên, ăn xong rồi cơm trưa, mọi người đều vào nhà nghỉ ngơi nửa canh giờ, nghỉ trưa lên lúc sau, những người khác đều phải cho hoàng viên tuất hạn. A phụ liền mang theo tiểu thúc cùng mao mao cùng nhau ra cửa, chuẩn bị xuống ruộng đem hoàng viền côn cấp khiêng về nhà tới. Sợ hại khi nào trời mưa liền thảm, xối sau thực dễ dàng hư thối. Lâm chính trạch xem bọn họ chuẩn bị xuống đất, lại nghe nói không xa, liền ở cửa bờ sông, cũng liền rất tưởng cùng đại gia cùng đi. Hắn lưu trữ trong nhà cũng sẽ không tốt hạt. Nói nữa, hắn cũng nghĩ ra đi đi một chút, nơi nơi nhìn xem. Lâm chính trạch liền cùng thẩm đại như bọn họ cùng nhau ra cửa, theo điền biên tiểu đạo đi tới. Nhìn đến ngoài ruộng hoa màu đại bộ phận đều đã thu đến không sai biệt lắm, chính là có thật nhiều trong đất hoàng viên côn đều còn đứng trên mặt đất đâu, xem ra là còn không có tới kịp chặt bỏ tới. Kỳ thật thẩm ra trong đất cũng còn có cuối cùng một chút còn không có chặt bỏ tới, chủ yếu là thu hoàng viên cuối cùng một ngày, bởi vì trời tối, mọi người đều vội vàng bối hoàng viên về nhà, cho nên liền để lại một ít còn không có chém. Bọn họ đi tới thời điểm, liền ven đường gặp rất nhiều thôn dân, mọi người đều đối lâm chính trạch thực cảm thấy hứng thú. Một ít trên mặt đất làm việc tiểu ca nhi nhìn đến như vậy cái tuấn giật công tử, cũng đều sẽ sắc mặt ứng đỏ trộm xem một chút. Rất nhiều quen thuộc thôn dân còn sẽ thuận tiện hỏi một chút, đại ngưu à, như vậy tuấn lãng công tử là nhà các ngươi thân thích sao? Như thế nào trước kia đều không có thấy quá? thẩm đại ngưu cười ha hả trả lời, nơi nào a Đây là trấn trên cảnh vình tiểu lầu thiếu đông ra, lâm công tử. Nhà của chúng ta không phải bán rau dưa cho hắn ra tiểu lầu sao hiện tại Lâm Công Tử là lại đây nhìn xem chúng ta là như thế nào gieo trồng. Liên nghĩ ở chỗ này ở vài ngày, nơi nơi nhìn xem. Thân cận nhóm, đó là, Lâm Công Tử A. Chúng ta thẩm ra thôn chính là có tiếng nhi non xanh nước biết đâu. Nơi nơi đều thật tốt. Còn có trong thôn cũng có rất nhiều nhân gia ra rau dưa loại đến cũng phi thường không tồi. Nói liền mắt trông mong nhìn Lâm Chính Trạch. Lâm Chính Trạch nghe xong chạy nhanh nói, đây là là phi thường thoải mái cho nên ta nghỉ ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian. Nếu các hương thân trong nhà có ăn không hết rau dừa, gà vịt gì đó cũng có thể chọn tốt đưa đến chấn trên tự lầu. Ta sẽ cùng trưởng quay nói một tiếng, chỉ cần đồ vật hảo, giá khẳng định sẽ không mệt. Các hương thân nghe xong, đều phi thường cao hứng. Liên tiếp nói lời cảm tạ, Lâm Công Tử thật là người tốt ta. Ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ chọn tốt bối đi, khẳng định không thể đem không tốt bán cho ngươi. Lâm Công Tử nếu không buổi tối tới nhà của chúng ta ăn cơm đi Tuy rằng không có gì thứ tốt ăn, nhưng làm một chút chuyện thường ngày vẫn là có thể. Lâm chính trạch cảm tạ nhiệt tình hương thân, nói, đa tạ, đồng hương. Đêm nay ta liền ở thẩm gia ăn, về sau có cơ hội khẳng định sẽ đi thử xem thủ nghệ của ngươi. Ta liền thích ăn cơm nhà, cho nên không cần khách khí. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều phi thường cao hứng, cảm thấy cái này thiếu đông gia phi thường không tồi. Cùng các hương thân biên nói, liền biên đi. Không lâu liền đến thẩm ra trong đất. Mau mau liền đi dùng dây thừng đi đem hoàng viên côn bó lên, thẩm đại ngưu bọn họ liền đi trước đêm còn không có chém hoàng viên côn đều chém. Lâm chính trạch liền ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nơi nơi đi một chút nhìn xem. Thầm đại ngưu chém hoàng viên côn, thỉnh thoảng nhìn xem lâm chính trạch, sợ hắn nơi nơi đi, chờ lát nữa tìm không trở lại. Rất nhiều trong đất vẫn là rất nhiều hoàng viên côn, bởi vì tương đối cao, cho nên liền dễ dàng ngăn trở tầm mắt, không dễ dàng thấy người. May mà lâm chính trạch cũng không có đi như thế nào xa Thẩm Đại Ngưu xem hắn nhằm chán, liền chém mấy cây còn tương đối thanh Hoàng Viên Côn, cố ý khả năng nhìn nhìn, cảm thấy hẳn là sẽ tương đối ngọn, thủy phân cũng tương đối nhiều. Liền lộng mấy cây qua đi, chuẩn bị giáo Lâm Chính trạch ăn. Lâm Chính trạch chính nơi nơi xem đâu, liền nhìn đến Thẩm Đại Ngưu đã đi tới. Thẩm Đại Ngưu cầm trong tay Hoàng Viên Côn, cùng hắn nói, Lâm Công Tử, cái này là có thể ăn, ta trước thử xem, cho ngươi xem xem như thế nào ăn. Nói liền đem một cây bẻ thành vài đoạn cầm trung gian một đoạn ở trong tay, dùng lưỡi hái đem ngoại ra đều tước sạch sẽ. sau đó đưa cho hắn, nói, ngươi trước cầm, ta chính mình cũng tước một cây, lại ăn. nói đệ nhị căn liền bắt đầu tước, tước hảo lúc sau liền trực tiếp trước cắn một gộp xuống dưới, ở trong miệng nhai nhai, đem ngọt thanh nước sốt mút vào sạch sẽ sau liền đem còn thừa cặn bã phun ra. cũng giải thích nói, cứ như vậy, là ăn bên trong nước sốt, cặn bã yêu cầu nhổ ra. lâm chính trạch nhìn một chút liền học được, liền chính mình cầm kia một đoạn bắt đầu ăn lên. Cảm thấy tuy rằng phiền thoái một chút, nhưng là cũng không mất mới lạ. Ăn một ít liền nói, sắc thật thực không tồi, chất lòng rất ngọt thanh, cũng sẽ không làm người cảm thấy nghị. Thầm đại ngưu nói, là đâu, nếu xuống đất thời điểm nước uống xong rồi, liền đều dựa vào cái này giải khát đâu. Chỉ là ăn nhiều đầu lưới sẽ đau. Lâm công tử nếm thử thì tốt rồi. Lâm chính trạch đáp ứng, ăn một đoạn liền không có lại ăn. Trong đất đứng chém đến không sai biệt lắm lúc sau, mau mau nơi đó cũng đã bó hảo vài trói. Đại gia liền chuẩn bị khiêng về nhà. Lâm Chính Trạch tưởng hỗ trợ cũng bị cự tuyệt, xuống đất nhìn xem thì tốt rồi, đương nhiên sẽ không làm hắn tới khiêng cái này. Bọn họ chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền cùng nhau trở về đi rồi, trên đường trở về lại gặp rất nhiều thôn dân. Bất quá lần này bởi vì bọn họ đều khiêng đồ vật, cũng chỉ là chào hỏi liền trực tiếp đi rồi. Bọn họ về đến nhà sau, Lâm Chính Trạch liền đại ở trong nhà, thẩm đại như bọn họ liền phải thừa dịp sắc trời còn sớm, chuẩn bị lại đi trong đất khiêng mấy tranh. Chờ thái dương bắt đầu rơi xuống đi thời điểm, Thẩm Đại Ngưu bọn họ cũng đã đã trở lại. Tiểu Ngư Nhi bọn họ cũng đem cơm chiều làm được không sai biệt lắm, thấy người trong nhà đều đã trở lại, liền đem thiêu tốt thủy cho bọn hắn trước tắm rửa. Thẩm Đại Ngưu bọn họ đi tắm rửa thời điểm, Tiểu Ngư Nhi liền trước dẫn theo cơm heo đi chuồng heo hi heo. Thuận tiện nhìn xem trong nhà chuồng gà bên trong đại gà ban ngày có hay không đẻ trứng, có lời nói liền nhặt. Tiểu Ngư Nhi ui hảo heo sau, liền đi nhà chính đem cái bàn chuẩn bị tốt, chuẩn bị bắt đầu bãi cơm. Chờ tắm rửa tẩy xong, thu thập hoàng viên thu thập hảo lúc sau, cơm cũng dọn xong. Đại gia liền đều bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Lâm chính trạch làm theo trước bị an bài ngồi xuống, những người khác mới lục tục đều ngồi xuống. Tiểu ngư nhi cùng tiểu thúc cha liền chạy nhanh đem mỗi người cơm thịnh hảo. Sau đó cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hôm nay bởi vì mọi người đều tương đối mệt mỏi, cho nên cơm nước xong cũng liền ngồi nói trong chốc lát lời nói, tiêu tiêu thực liền trước từ mau mau đem lâm chính trạch mang đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ trên giường đã bị gã sai vật nguyên bảo toàn bộ dùng bọn họ mang đến phô đệm chăn phô hảo. Còn thuận tiện mang theo chút mặt khác đổ vật lại đây, chủ yếu chính là một ít thư tịch. Mau mau nhìn đến như vậy nhiều thư sau, đôi mắt liền rời không ra. Lâm chính trạch xem hắn thích thư, liền nói, ta nơi này thư trừ bỏ học đường tiên sinh sẽ giáo một ít ngoại, còn có một ít du ký, địa lý trí linh tinh thư. Nếu ngươi cảm thấy hưng thú nói có thể chính mình mang tới xem. Muốn nhìn cái dạng gì liền lấy? Ngày thường muốn nhìn cũng có thể trực tiếp tiến bảo lấy, không cần mặt khác cùng ta nói. Nhìn nếu có chỗ nào không hiểu, hoặc là có cái gì cảm tưởng, cũng đều có thể cùng ta thảo luận. Này đó thư ta cơ bản đều xem qua. Mao mau nghe xong lúc sau phi thường hưng phấn, lập tức liền tuyển một quyển sách. Thật cẩn thận cẩm, nói, cảm ơn Lâm Công Tử, ta sẽ nghiêm túc xem, cũng sẽ thực yêu quý thư. Nếu có chỗ nào không hiểu cũng muốn phiền tói ngươi. Lâm chính trạch xem hắn thẹn thùng bộ dáng, liền cười nói, không có quan hệ không phiền thoái. Ta cũng thực thích có người cùng ta thảo luận. Hơn nữa chúng ta tuổi không sai biệt nhiều, ta khả năng so người lớn hơn như vậy một chút. Liền không cần như vậy khách khí kêu ta lâm công tử, có thể kêu ta lâm đại ca. Mau mau ngượng ngùng nói, tốt, lâm đại ca. Người cũng có thể kêu ta thầm nhất, đây là ta đại danh, cũng có thể đã kêu ta mao mau. Người nhà đều là kêu ta nhũ danh mao mau, rất ít kêu đại danh. Lâm chính trạch nói, tốt, ta một hồi cũng cùng người nhà ngươi giống nhau kêu người mao mau. mau. Mau Mao nghe xong liền nói, không có vấn đề, Tiêu lâm đại ca ngươi trước nghỉ ngơi đi, hôm nay lại lên núi, lại xuống đất. Cũng rất mệt đi. Lâm chính Trạch cười trả lời, là hơi mệt chút, thân thể của ta vốn dĩ cũng không phải thực hảo, tương đối dễ dàng mệt. Ta đây liền ngủ, ngươi cũng trở về ngủ đi. Mau mau đáp ứng đi rồi. một Trưng 32 bận rộn hàng ngày. Tiểu ngư nhi xem những người khác đều trở về từng người nhà ở, hắn liền cũng trở lại phòng ngủ đi. Hắn chuẩn bị đêm nay tiến trong không gian đem khoai tây đều đào, lưu chút ít chính mình ăn, mặt khác liền toàn bộ lại một lần nữa gieo đi. Tiểu ngư nhi vào phòng sau, liền trực tiếp đi trong không gian, trong không gian cảm giác vẫn là như vậy thoải mái. Hắn đi trước vật tư trong phòng cầm một bộ đồ thể dục ra tới, chuẩn bị thay lại làm việc. Hiện tại xuyên ý dì phục liền tính làm việc khi xuyên áo quần ngắn cũng không có đồ thể dục thoải mái. Hắn đổi hảo quần áo lúc sau, liền cầm tiểu cái quốc cùng giỏ che đi đào khoai tây. Trong không gian khoai tây bởi vì lớn lên phi thường hảo, cho nên hắn một toa khoai tây liền đào thật nhiều ra tới. Hắn còn sợ rơi rớt, liền mỗi đào một toa liền nỗ lực ở bên cạnh đào khai bùn đất, tận lực tìm xem. Cứ như vậy, không có bao lâu liền đào thật nhiều, giỏ che thực mau liền đầy. Hắn liền đem khoai tây ngã vào một bên, chuẩn bị trong chốc lát đào ra trước toàn bộ đôi ở bên nhau. Lần này đem khoai tây đảo xong, vẫn là dùng rất lâu thời gian. Đào ra khoai tây đôi rất đại một đống. Hắn nào xong liền cảm giác có điểm mệt mỏi, liền sạch tay, đi uống lên điểm nước suối. Nước suối uống xong đi liền cảm giác được cả người sảng khoái, đầy người mệt nhọc trở thành hư không. Hắn lại muốn đi lộng chút rượu uống, liền trở lại phòng bếp đi cầm cái chén nhỏ ra tới, chuẩn bị đến dưới tảng cây bình rượu chuẩn bị uống rượu lại tẩy tẩy ngủ. Tiểu Ngư Nhi cầm chén đi tới bình rượu biên, đem cái nắp mở ra liền múc một chén rượu ra tới, lại một lần nghe thấy được này khiến người mê say tinh khiết và thơm. Hắn uống lên không sai biệt lắm hai chén như vậy liền cảm thấy có điểm say. Liền cái hảo cái nắp chuẩn bị trở về ngủ. Hắn trở lại nhà gỗ nhỏ sau, trước đánh thủy lao hạ toàn thân liền thay đổi áo ngủ lên giường ngủ. Một giấc này ngủ đến phi thường thoải mái, hắn tỉnh ngủ thời điểm liền cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái. Hắn rội hạ lười eo liền chuẩn bị rời giường. Tiểu ngư nhi rời giường lúc sau, không biết bên ngoài là giờ nào, liền ra không gian. Hắn vừa ra không gian liền phát hiện sắc trời còn hắt đâu. Đại khái là vừa quá giờ xỉu, hắn thấy còn sớm, ở bên ngoài cũng ngủ không được, liền lại vào trong không gian mặt. Hắn ở trong không gian đem đào ra khoai tây ấn một mầm vị trí thiết khối, đem thêm một đống khoai tây cắt không sai biệt lắm một nửa thời điểm, cảm thấy có điểm đói bụng liền đi phòng bếp cầm lần trước nấu tốt khoai tây ăn. ăn một cái khoai tây lại hơn nữa một chuỗi quả nho liền cảm thấy không sai biệt lắm. ăn xong liền lại bắt đầu cấp khoai tây thiết khối, chờ hắn đem khoai tây toàn bộ thiết xong, liền tẩy tẩy thay đổi cổ trang ra không gian. Lần này ra không gian phát hiện sắc trời đã bắt đầu tỏa sáng, không sai biệt lắm giờ mèo Hắn liền cũng không chuẩn bị lại tiến không gian, liền trực tiếp ra phòng ngủ. Đi trước một chuyến nhà sĩ, lại bắt đầu múc nước rửa mặt. Lộng xong rồi cá nhân vệ sinh liền chuẩn bị tiến phòng bếp khai hỏa. Nghĩ sớm một chút làm cơm sáng, ban ngày còn có việc vội đâu. Tiểu ngư nhi bắt đầu làm cơm sáng thời điểm, A yêu cũng đã rời giường. Chờ hắn đem lửa đốt hảo, đem thủy rót rượu trong nổi thời điểm, A yêu cũng đã vào phòng bếp. Bên ngoài cũng nghe tới rồi những người khác rời giường thanh âm. Sau lại A Cha cũng rời giường tới phòng bếp lúc sau, liền không cho Tiểu Ngư Nhi ở trong phòng bếp. Muốn hắn đi vườn rau hái rau, nấu cơm khiến cho đại nhân. Tiểu Ngư Nhi cũng không nói nhiều, liền dẫn theo giỏ rau đi vườn rau. Vườn rau đồ ăn mấy ngày hôm trước mới bán quá một đám, cho nên hiện tại thành thục cũng không nhiều lắm. Hắn liền trực tiếp tiến trong không gian mặt hái rau. Hắn ở trong không gian mặt hái được đồ ăn ra tới sau. Liền thuận tiện cấp vườn rau chung rau dưa đều rót nước suối. Bận việc xong Liền dẫn theo đồ ăn chuẩn bị về nhà. Hắn dẫn theo rau dưa trở về lúc sau, xem trong phòng bếp không có hắn chuyện gì, cơm sáng cũng không có nhanh như vậy hảo. Liền chuẩn bị tới trước sau núi đi hầu hạ hạ bầy gà. Hắn tới rồi sau núi cấp bầy gà máng ăn thêm nhiều chút đồ ăn nước uống, thuận tiện đem cửa mở ra, phương tiện chúng nó ra tới đi bộ. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Liền ở trên núi dạo qua một vòng, nhìn xuống núi thượng rau dại. Phát hiện bị gà ăn đến không sai biệt lắm. Liên nhớ tới chính mình đã rất lâu không có chú ý trên núi rau dại, tới không gian nước suối số lần cũng biến thiếu điểm, chắc không được nhìn đến bị ăn đến không sai biệt lắm. Gần nhất mấy ngày khả năng phải thường xuyên dùng không gian nước suối tới tới đồ ăn được rồi, hắn chạy nhanh thừa dịp hiện tại sắc trời còn sớm, không có gì người ở bên ngoài thời điểm, đem trên núi đều tới một lần. Tiểu ngư nhi vội vàng cấp trên núi rau dại tới nước, trên núi diện tích vẫn là khá lớn, hắn vội vàng liền không có chú ý canh giờ. Chờ hắn nghe được dưới chân núi giống như có người kêu tên của hắn thời điểm, mới phát hiện giống như đã qua rất lâu rồi. Mau mau Kaka đã ở chân núi kêu hắn về nhà đi ăn cơm. Tiểu ngư nhi đáp ứng rồi ca, ca một tiếng liền nhanh hơn tới nước động tác. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem trên núi đều không sai biệt lắm rốt một lần, lúc này mới chạy nhanh xuống núi. Tiểu ngư nhi về đến nhà thời điểm, cơm sáng đã mang lên nhà chính cái bàn, A cha đang ở thịnh cơm. Hắn đi trước giặt sạch tay, vào nhà thời điểm, A yêu liền nói. Tiểu ngư nhi như thế nào đi lâu như vậy? Chạy nhanh tới ăn cơm. Tiểu ngư nhi chạy nhanh đáp ứng nói, ở trên núi chỉ hoán một chút. Nói liền chạy nhanh ngồi xuống. Cơm sáng giống nhau đều không có cơm trưa cùng cơm chiều như vậy phong phú. Bất quá hiện tại lâm chính trạch ở thẩm gia, cho nên nhà bọn họ thức ăn trình độ đã đề cao không ít. Tựa như hôm nay cơm sáng, nếu chỉ là chính mình người nhà ăn nói khẳng định lại là hoàng viên cơm hơn nữa cơm gạo lức nhị hợp cơm. Hào một chút thời điểm chính là toàn bộ ăn cơm. Bất quá hiện tại lâm chính trạch ở chỗ này, hoàng viên cơm gì đó ngẫu nhiên ha han đếm thử mới mẹ còn có thể, đốn đốn đều ăn nói, lâm đại công tử khẳng định chịu không nổi. Hơn nữa gã sai vặt nguyên bảo đi thời điểm còn cố ý nhắc tới, nhà bọn họ công tử thân thể không phải thực khỏe mạnh, hiện tại tuy nói không cần uống thuốc đi, nhưng là vẫn là muốn điều trị, trả lại cho năm hai tiền bạc đương tiền cơm. đẩy đều đẩy không xong, nói, công tử nhà ta ăn uống không phải thực hảo nếu các ngươi có cái gì mới mẹ thức ăn gì đều có thể cho hắn nếm thử. Tiền bạc khẳng định các ngươi đến lưu trữ. cứ như vậy, thầm ra hiện tại là mỗi bữa cơm đều là ăn gạo lức cùng tinh mễ nhị ho cơm. hơn nữa tự cấp lâm chính trạch thịnh cơm thời điểm đều là thịnh tinh cơm. trong nhà vốn dĩ không có nhiều ít tinh mễ, cũng may lâm chính trạch bọn họ tới thời điểm từ trấn trên mang theo hảo chút tinh mễ lại đây. mặt khác còn có gạo kê, thịt heo chờ gạo kê là dùng để ngao cháo, lâm chính trạch cơm sáng thời điểm thói quen uống cháo. Ăn không vô cơm khô. Cho nên hôm nay buổi sáng cơm sáng trừ bỏ làm cơm khô còn ngao sền sệt gạo kê cháo. Lâm chính trạch sáng sớm liền cùng A yêu nói qua, muốn hắn nhiều ngao, làm mọi người đều có thể uống đến. Nhưng lại A yêu cảm thấy không hảo, Lâm công tử, không cần ngao quá nhiều, chính ngươi uống là được, người trong nhà ban ngày đều phải làm việc nặng, chỉ uống cháo khẳng định chịu không nổi. Chúng ta đều là thói quen ăn mà không làm. Lâm chính trạch nói, A yêu, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí cũng không phải muốn các ngươi đều cùng ta cùng nhau uống cháo. Chỉ là hôm nay là ta đảo nhà các ngươi đệ nhất cơm cơm sáng, khiến cho mọi người đều uống điểm, không thích uống ít điểm, lại ăn mà không làm thì tốt rồi. Về sau cơm sáng liền không cần như vậy nhiều, chỉ là bọn nhỏ còn có yêu thích đủ ăn là được. Yên tâm, mang đến gạo kê ăn xong ta sẽ làm nguyên bảo lại mua. Thẩm ra ai yêu nghe xong liền nói, ngươi tới nhà của chúng ta làm khách, còn muốn chính mình mang lương thực. Thật là xin lỗi, trong nhà cũng không có gì thứ tốt chiêu đãi ngươi. Lâm Chính Trạch cười cùng hắn nói, A yêu đừng như vậy khách khí, ta này không phải nhìn các ngươi tiến trong trấn mua phiền tói sao, ta tới liền thuận tiện mang theo. Hơn nữa ta ở nhà các ngươi cũng ăn tới rồi rất nhiều thứ tốt nột. Thấy hắn nói như vậy, A yêu mới không nói gì thêm. Cho nên, tiểu ngư nhi ngồi xuống ăn cơm thời điểm, mới phát hiện trên bàn trừ bỏ ngày thường ăn cơm khô, còn thấy được gạo cây cháo. Hắn cũng có thật lâu không có uống đến gạo cây cháo, còn rất tưởng niệm. Cho nên cái này cơm sáng liền không có ăn mà không làm. Vẫn luôn uống gạo cây cháo. Thậm ra những người khác đều nếm điểm, bất quá, cuối cùng cũng chỉ có mấy cái hài tử cùng tiểu ngư nhi là vẫn luôn bồi Lâm Chính Trạch ở uống. Những người khác đều làn nếm thử liền đi thịnh cơm khô. Vẫn là cảm thấy cơm khô thật sự đâu, uống cháo liền cảm giác trong bụng tất cả đều là thủy. Không để đói. Lâm Chính Trạch nhìn hạ cơm sáng tình huống, liền cùng thẩm ra A yêu nói, A yêu, về sau cơm sáng liền ngao bọn nhỏ cùng ta lượng thì tốt rồi. Những người khác vẫn là muốn ăn mà không làm thẩm ra A Yêu đáp ứng nói, tốt, về sau cũng hiểu rõ. Đại gia ăn xong rồi cơm, thu thập chén đũa liền phải chuẩn bị làm việc. Hôm nay đại bộ phận người nhiệm vụ liền vẫn là cấp hoàng viên tốt hạt, chỉ là A Phụ cùng Tiểu Thúc liền phải chuẩn bị mang theo mau mau xuống ruộng tiếp tục lại đem hoàng viên côn khiêng trở về. Quá mấy ngày liền phải cày ruộng, hiện tại thu hoạch vụ thu hoàn thành, lập tức liền phải đến đông loại. Tiểu Mạch còn muốn gieo hạt đâu. Chỉ là hiện tại cày ruộng nói liền yêu cầu đi thôn trưởng ra mượn ngưu sử bằng không chỉ dựa vào nhân lực khẳng định quá sức. Còn tốt là, năm nay thẩm gia thu hoạch vụ thu vội đến tương đối mau, liền sớm lộng xong rồi. Mặt khác gia còn chính khí thế ngất trời vội vàng đâu. Nói như vậy, nhà bọn họ mà liền có thể đuổi ở mọi người đều yêu cầu như phía trước là có thể phiên. Thẩm đại Nưu liền nghĩ xuống đất phía trước đi trước một chút thôn trưởng ra, chuẩn bị trước cùng hắn nói tốt mượn Nưu sự tình. Còn hảo hôm nay cơm sáng ăn đến sớm, hiện tại sắc trời còn cũng còn sớm. Thôn trưởng gia hẳn là còn không có đi làm việc. Thẩm đại ngưu buông bắt cơm liền ra cửa, tiểu thúc liền mang theo Mao Mao trước xuống đất. Bọn họ đi rồi lúc sau, A ra liền mang theo những người khác bắt đầu cấp hoàng viên tốt hạt. Ba cái tiểu nhân liền ngoan ngoắn ở nhà chính đi theo lâm chính trạch học tập. Đây là thẩm đại ngưu xem hắn rất có học thức bộ dáng liền nghĩ đến muốn trong nhà mấy cái hải tử có rảnh liền đi theo lâm chính trạch học tập. Chỉ là hôm nay Mao Mao muốn xuống đất, cho nên cũng chỉ có ba cái tiểu nhân. Trường 33 Bồ Đảo Mỹ Tiểu A phụ bọn họ đi rồi lúc sau. A yêu liền từ hầm lấy ra lưu tốt tiểu mạch hạt giống, chuẩn bị trước nhìn xem có hay không bảo tồn hảo, nhìn nhìn lại có hay không không no đủ, bẹp viên tình huống, nếu còn có hay không nhặt sạch sẽ liền phải lại lần nữa dùng cái sảng si ra tới. Chỉ có hạt giống đều là no đủ, không có hư nói, gieo đi tiểu mạch mới có thể nảy mầm trình tề, mặt sau cũng không cần trồng lại. A yêu từ hầm dẫn theo mạch loại tối ra tới thời điểm, đối tiểu ngư nhi nói, tiểu ngư nhi, hầm cái kia đại bình là khoảng thời gian trước làm cho quán ba có thể uống lên sao? Nghe A Yêu nói, Tiểu Ngư Nhi mới nhớ tới chuyện này. Chính hắn ở trong không gian đã uống đến rượu, liền đem trong nhà nhưỡng rượu quên mất. Tiểu Ngư Nhi chạy nhanh buông trong tay Hoàng Viên, đứng lên, nói, là đâu, là rượu. Hẳn là không sai biệt lắm, có thể uống lên. Trong khoảng thời gian này vội vàng, đều quên mất nó. Ta hiện tại rửa rửa tay đi mở ra nhìn xem. Tiểu Ngư Nhi bắt tay giặt sạch liền lấy cái chén lớn cùng sạch sẽ đại muống vào hầm hắn mới vừa cẩn thận đem cái nắp vạch trần, đã nghe tới rồi rượu hương. Tuy rằng không bằng trong không gian ngưỡng, nhưng là cũng đã phi thường không tồi. Không gian nước suối vẫn là thực cấp lực. Tiểu ngư nhi dùng cái muỗng muông đi lên, nếm một ngụm. Cảm thấy không tồi, có thể uống lên. Liên chuẩn bị dùng chén lớn trước trang một chén đi ra ngoài cho đại gia đều nếm thử. Tiểu ngư nhi trang hảo lúc sau, liền đem cái nắp che lại trở về. Bưng chén lớn ra hầm lúc sau, tiểu ngư nhi liền trước đem nó đặt ở nhà chính trên bàn. Chuẩn bị đến phòng bếp nhiều lấy mấy cái sạch sẽ chén nhỏ tới cấp đại gia uống rượu. Chờ tiểu ngư nhi từ phòng bếp cầm chén ra tới thời điểm, liền nhìn đến bốn dị ở nghiêm túc đi theo lâm chính trạch biết chữ ba cái tiểu nhân đã đem lực chú ý đều đặt ở trên bàn bắt rượu. Tiểu ngư nhi xem bọn họ như vậy, liền nói, chờ lát nữa sẽ cho các ngươi nếm thử, bất quá chỉ có thể nếm mấy khẩu là được, các ngươi còn nhỏ đâu, không thể uống rượu. Sau đó, trước đổ hơn một nửa chén cấp lâm chính trạch, lâm đại ca, ngươi cũng nếm thử đi Đây là khoảng thời gian trước dùng trong núi trích quả nho nhượng ra tới. Không biết hương vị thế nào. Lâm Chính tắt buông quyển sách trên tay nói, nghe cũng đã thực không tồi, hẳn là thực tốt. Ta còn không có nghe nói qua quả nho có thể ủ rượu. Trước kia uống qua cơ bản đều là lương thực nước rượu. hắn tiếp nhận tiểu ngư nhi đưa qua bát rượu, trước để sát vào nghe nghe, cảm thụ một chút rượu hương, mới đem bát rượu đoàn đến bên ngôi. Đầu tiên là nếm một cái miệng nhỏ. Nay khẩu rượu ở khoang miệng trung chuyển một vòng mới chậm rãi nuốt đi xuống Hắn cảm thấy chưa từng có uống qua như vậy nhu hòa, tinh khiết và thơm rượu. Cảm thấy phi thường thích, liền tiếp theo uống nữa vài khẩu, mới nói, loại rượu này sắc thật phi thường không tồi, còn có trái cây thanh hương, cũng không có lương thực rượu như vậy cay hầu. Ta vẫn luôn thân thể không phải thực hảo, rất ít uống rượu, kỳ thật ta rất thích uống rượu, cho tới nay lại chỉ có thể chút ít nếm thử. Cái này rượu thực hảo, tương đối thích ta uống. Tiểu ngư nhi xem hắn thích, liền nói, cái này rượu sắc thật sẽ không thực liệt. So lương thực nhưỡng rượu nhu hòa nhiều Chỉ là cũng không thể lập tức uống nhiều quá Cũng là sẽ uống say Lâm đại ca nếu là thích nói Về sau mỗi ngày đều có thể uống điểm Về sau ngươi trở về thời điểm Cũng có thể dùng bình trang điểm mang về uống Hiện tại đây là lần đầu tiên ưỡng Về sau có quả nho sẽ nhiều nhưỡng điểm Lâm chính trạch nghe xong liền đáp ứng rồi xuống dưới Nói cái này rượu ngươi có hay không nghĩ bán đi Nếu dùng xinh đẹp tiểu bình trang hảo bán nói khẳng định có người mua Hiện tại còn không có người biết quả nho có thể ủ rượu. Nếu ngươi tưởng bán nói, có thể cùng rau dưa, mức giống nhau cùng chúng ta tiểu lầu hợp tác. Chúng ta tiểu lầu cũng là muốn bán rượu. Tiểu ngư nhi nghe xong hắn nói là phi thường tâm động. Lúc ấy cũng chỉ là đem ăn không hết trái cây dùng để ủ rượu, chủ yếu là muốn thử xem có thể hay không nhượng ra tới, chính mình cũng không có đế. Hiện tại nếu đã chế ra không tồi rượu nói, về sau cũng là có thể thêm một cái tiền thu. Liên nói, có thể. Chỉ là hẳn là không có nhanh như vậy, nhà của chúng ta chuẩn bị quá đoạn thời gian mua một tòa núi hoang tới loại cây ăn quả, đến lúc đó dùng để làm mức. Nếu muốn đủ rượu nói, đến lúc đó liền lại loại điểm quả nho. Chỉ là ở cây ăn quả kết quả trước, phải làm mức, muốn đủ rượu nghiệp chỉ có thể đi các thôn thu trái cây, khả năng số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Đến lúc đó nhưỡng rượu khả năng liền sẽ tương đối thiếu, có thể trước chút ít cung cấp cho các ngươi tiểu lầu. Lâm Chính Trạch nghe hắn nói sau, nói... Chờ trong thôn thu hoạch vụ thu hoàn thành đến không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể thu trái cây. Đến lúc đó liền trước là mức, rượu nho cũng chỉ có thể chờ quả nho thành thục thời điểm mới có thể lại vụ. Nói tiểu ngư nhi liền nhìn đến ba cái tiểu nhân đều đã bưng lên chén nhỏ ở uống rượu. Hắn xem bọn họ đảo đến không nhiều lắm liền không có lại quảng. Tiểu ngư nhi mặt khắc thịnh mấy chén nhỏ rượu, liền chuẩn bị đưa đi viện ba cấp những người khác cũng uống điểm. A phụ bọn họ liền phải chờ đến buổi tối trở về mới có thể uống tới rồi. A yêu xem hắn bưng chén ra tới, liền nói, rượu có thể uống lên sao. Ta đều ngửi được mùi vị, thơm quá nột. Tiểu ngư nhi đệ một chén cấp A yêu, A yêu, ngươi nếm thử xem. Lần này rượu thực hảo uống đâu, xem ra là ủ thành công. Về sau quả nho thành thục, lại nhiều những điểm. A yêu tiếp nhận tiểu ngư nhi đưa qua bát rượu, uống một ngụm đi xuống, liền cảm thấy cái này vị hảo. Đối tiểu ngư nhi nói, sắc thật thực hảo uống nột. Lần sau có thể nhiều những điểm. Lần này chờ ngươi A phụ bọn họ vội đến không sai biệt lắm lúc sau, liền đưa điểm đi cấp thân thích nhóm cũng nếm thử. Tiểu ngư nhi đáp ứng nói, A yêu, ngươi thích uống nói, ta lại cho ngươi đảo một chén ra tới. A yêu đem uống xong rồi chén đệ còn cho hắn, nói, không uống, hiện tại có sống muốn làm đâu. Chờ buổi chưa ăn cơm thời điểm lại uống đi. Có hay không làm lâm công tử uống điểm. Tiểu ngư nhi tiếp nhận bát rượu trả lời nói, trước hết liền cho hắn một chén, lâm đại ca cũng cảm thấy cái này rượu không tồi đâu. Hắn còn nói về sau nhà của chúng ta những nhiều điểm nói cũng có thể bán cho bọn họ tiểu lầu. A yêu nghe xong phi thường cao hứng, vậy là tốt rồi a. Này Lâm công tử thật đúng là nhà của chúng ta quý nhân đâu. Hắn ở tại nhà của chúng ta trong khoảng thời gian này phải hảo hảo tiếp đón, ngàn vạn không thể chậm trễ. Tiểu Ngư Nhi đáp ứng, liền đi cấp há ra, á cha cùng tiểu thúc cha đưa rượu. Đại gia uống lên đều cảm thấy thực hảo uống, đặc biệt thích, khiến cho Tiểu Ngư Nhi lại đi hầm nhiều chuẩn bị ra tới. Buổi trưa ăn cơm thời điểm lại uống Bọn họ đem uống rượu xong lúc sau liền tiếp tục làm việc Tiểu ngư nhi liền đem bát rượu đều cùng nhau cầm trở về Tiểu ngư nhi thu thập rượu ngon chén Liền từ phòng bếp ra tới Vào nhà chính sau Nhìn đến ba cái tiểu nhân đã không có ở uống rượu Bất quá bọn họ tuổi còn nhỏ Uống tuy rằng không nhiều lắm Bất quá khuôn mặt nhỏ đều trở nên đỏ bừng Lâm chính trạch cũng không có làm cho bọn họ lại học tự Tiểu ngư nhi xem bọn họ không cần học tập Khiến cho Tuấn Tuấn mang theo song bảo thai đi ra ngoài viện bá hỗ trợ tốt hạt Bọn họ đều đi ra ngoài lúc sau Tiểu ngư nhi mới xem qua đi Liền phát hiện Lâm Chính Trạch đang xem thư đâu Biên phiên thư còn ngẫu nhiên uống một cái miệng nhỏ rượu Phi thường thích dí bộ dáng. Lâm Chính Trạch vốn dĩ liền lớn lên ôn tồn lễ độ Tuấn giật có thêm Lúc này lại bởi vì uống lên chút rượu Khiến cho ngày thường có điểm tái nhật trên mặt Hiện tại mang theo một chút đà hồng Nhìn qua khiến cho hắn cả người càng là phong thái phi phàm. Tiểu Ngư Nhi nhìn một hồi lâu Lâm Chính Trạch mặt. Thằng đến Lâm Chính Trạch bắt đầu cùng hắn nói chuyện, hắn còn không có phản ứng lại đây, con nhìn chằm chằm Lâm Chính Trạch bị rượu trơn bóng đến càng diễm lệ môi thẳng xem. Thằng đến Lâm Chính Trạch nói lần thứ hai mới phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Vừa rồi không có nghe được. Lâm Chính Trạch xem hắn gương mặt tươi cười hừng hồng, liền nói, không có, vừa rồi chính là hỏi ngươi có phải hay không ngươi a cha bọn họ cũng nếm tới rồi rượu. Tiểu Ngư Nhi chạy nhanh nói, bọn họ đều uống lên. Phi thường thích cái này rượu đâu. Lâm chính tắc nghe xong liền nói, đều uống đến liền hảo, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không uống rượu uống? Ngươi còn nhỏ, liền không cần uống quá nhiều. Tiểu ngư nhi mặt càng đỏ hơn, chạy nhanh nói, ta cũng không có uống nhiều ít đâu, có thể là ta tương đối dễ dàng phía trên. Hắn trong lòng kỳ thật là hồng mất, hắn có thể nói là bởi vì nhìn Lâm chính chạy đà hồng mặt cùng hồng nhuận môi lúc sau, mới cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên sao. Ha ha! Hắn như thế nào có thể bị lâm chính trạch sắc đẹp mê hoặc đâu. Tiểu ngư nhi cùng hắn nói nói mấy câu liền chuẩn bị chạy nhanh đi ra ngoài làm việc, lại đãi đi xuống hắn sợ chính mình cầm giữ không được nhào lên đi. Hắn vẫn luôn không biết chính mình cư nhiên cũng là sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Hắn ở hiện đại thời điểm, tuy rằng nhìn thấy lớn lên xoáy nam nhân cũng sẽ nhiều xem vài lần, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy. Hắn vô vô ngực an ủi chính mình, khẳng định là bởi vì tới cái này dị thế lúc sau, quá ít nhìn đến lớn lên tốt nam nhân nguyên nhân. Ai làm hắn đại bộ phận thời gian đều là chỉ có thể ở thẩm gia trong thôn ốc, đập vào mắt trên cơ bản đều là chút tháo các lao ra. Ai nha, về sau có cơ hội nhiều nhìn xem Mỹ Nam nói, khẳng định liền sẽ không lại cảm thấy Lâm Chính thật đẹp, hẳn là cũng sẽ không bị hắn hấp dẫn. Tiểu Ngư Nhi làm tốt tâm lý xây dựng liền chạy nhanh ra nhà chính. A yêu xem hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền nói, uống rượu đem mặt uống đỏ a. Vậy đừng lại viện bá phơi nắng, không sai biệt lắm có thể làm cơm trưa, ngươi đi vào phòng bếp nấu cơm đi. Ta chuẩn bị cho tốt mạch loại liền tới giúp ngươi. Một hồi tử ngươi a phụ bọn họ cũng sẽ trở về ăn cơm. Tiểu Ngư Nhi đáp ứng liền tiên tiến phòng bếp, nơi nơi nhìn hạ, phát hiện đã không có gì rau dưa, liền nghĩ đi trước vườn rau hái rau trở về. Hắn liền dẫn theo giỏ rau ra cửa, nhưng là nhìn đến trên đỉnh đầu chói lọi đại thái dương, hắn lại lui trở về, đi cầm đỉnh đầu mũ rơm mang lên, mới một lần nữa đi ra ngoài, trực tiếp hướng vườn rau đi đến. Chương 34 cày ruộng đãi loại. Tiểu Ngư Nhi tới rồi vườn rau. Liền trực tiếp vào không gian, ở trong không gian đem rau dưa đều ngắt lấy hảo trở ra. Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị cho tốt rau dưa lúc sau, liền dẫn theo về nhà. Hắn lập tức vào phòng bếp, bắt đầu làm cơm trưa. A yêu không có bao lâu cũng tới giúp hắn. Chờ Tiểu Ngư Nhi làm tốt cơm trưa lúc sau, á phụ bọn họ cũng đều đã trở lại. A cha cùng Tiểu Thúc cha cũng giặt sạch tay tiến vào chuẩn bị hỗ trợ bãi cơm. Chờ bọn họ đem đồ ăn đều đoan tiến nhà chính trên bàn, cũng thịnh hảo cơm thời điểm. A phụ bọn họ cũng rửa mặt xong lại đây. Nhìn mọi người đều ngồi xong, Tiểu Ngư Nhi liền lại đến hầm đi đánh một ít rượu trở về. mắt khác cầm chén nhỏ cho mỗi cá nhân đều trang nửa bát rượu. A phụ bọn họ nghe hương vị liền nói, đây là lần trước nhưỡng rượu hảo. Nghe liền không tồi. Tiểu Ngư Nhi trả lời nói, là đâu, A phụ? Chúng ta ở nhà người đều đã hưởng qua. Thực hạ uống. Hiện tại các ngươi cũng nếm thử đi. A phụ bọn họ đều không có vội vàng ăn cơm. Mấy người đều là trước đem bát rượu bưng lên. Một nếm đến hương vị, đại gia lập tức yêu thích thượng, uống đến độ có điểm dừng không được tới. A ra cũng uống nửa chén, sau đó nói, ăn cơm trước, đừng uống quá nhiều. Này rượu tuy rằng uống không cay, nhưng là uống nhiều quá cũng là sẽ say lòng người. Trễ chút còn có sống làm đâu, đừng uống nhiều quá nghỉ trưa liền khởi không tới giường. Buổi tối ăn cơm thời điểm liền không hạn chế các người, đến lúc đó có thể uống nhiều điểm. Nói liền bắt đầu bưng lên bát cơm ăn cơm. A phụ bọn họ nghe xong cũng liền bắt đầu ăn cơm, tam thiểu nhân cũng chỉ là bị A yêu cho phép uống lên mấy khẩu. Vừa ăn cơm, A gia liền hỏi, Đại Ngưu, hôm nay đi thôn trưởng ra mượn Ngưu sự tình thế nào? Thầm Đại Ngưu trả lời nói, nói tốt, quá mấy ngày nhà của chúng ta chức dùng, hiện tại còn không có nhà khác đi mượn đâu. Thôn trưởng ra cũng còn vừa lòng nhanh như vậy dùng. A gia nghe xong liền an tâm rồi, lâm chính trạch nghe bọn hắn mượn Ngưu liền nói, thầm A gia. Ta cảm thấy nhà các ngươi cũng có thể chính mình mua đồng ưu Như vậy phương tiện, đi trong trấn mua điểm đồ vật gì đó cũng có thể dùng xe bò kéo. Thầm ra mọi người nghe xong, ngắm lại đều cảm thấy xác thật là như thế này. Ngưu tuy rằng không tiện nghi, nhưng là hiện tại trong nhà tiền thu cũng không tồi. Về sau tiền bạc đều sẽ càng ngày càng nhiều. Mua ưu thật đúng là có thể. Nghĩ như vậy, đại gia liền đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn a gia a gia cũng nghĩ nghĩ nói, xác thật là như thế này, gần nhất liền tính. Chờ đem tiểu mạch gieo đi sau nhàn một chút lại đi hảo hảo tìm kiếm mua một con trâu tới. Cũng không cần mua nhiều chắc lịch thiếu tốn chút tiền bạc. Như vậy mua tới toàn bộ mùa đông ở nhà hảo hảo dưỡng, sang năm cày bừa vụ xuân thời điểm khẳng định là có thể chắc lịch rất nhiều. Đến lúc đó liền vừa lúc có thể dùng tới. Mấy ngày này nhìn các gương thân vội đến không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu thu trái cây, chạy nhanh lại làm một đám mức ra tới, như vậy lại đi mua ngư tiền bạc cũng thuận lợi điểm nhi. Đại gia nghe xong thẩm A gia nói đều thực vui vẻ, đáp ứng chạy nhanh ăn cơm, chuẩn bị ăn no đều dụng tâm làm việc. Cứ như vậy, thẩm ra mọi người bận rộn mấy ngày, trong đất hoàng viên cọm rơm liền toàn bộ khiêng về nhà. Viện bá hoàng viên tuất hạt cũng không sai biệt lắm, còn thừa như vậy điểm không có lộng xong, cũng chuẩn bị từ từ tới. Trong nhà chuẩn bị bắt đầu cày ruộng. Hôm nay, mới vừa ăn xong cơm sáng, thẩm đại ngư liền đi thôn trưởng ra đem ngư mang về tới. Trong nhà A gia đã đem lê, ba đấu tốt. Ngưu kéo trở về, Tiểu Ngư Nhi cùng A Yêu liền chạy nhanh đem chuẩn bị tốt đồ ăn nước uống đút cho Ngưu ăn một đốn. Chờ Ngưu ăn xong lúc sau, hắn tử nhóm liền mang theo hướng trong đất đi. A cha cùng Tiểu Thúc cha cũng muốn đi ra cửa đánh cỏ xanh, dùng như thời gian, mỗi ngày đều phải đánh một bó cỏ xanh buổi tối cùng Ngưu cùng nhau đưa đến thôn trưởng ra, tỏ vẻ sẽ không làm Ngưu cấp bị đói, làm Ngưu buổi tối có cái gì ăn. Hơn nữa cơm chưa thời gian, A phụ hắn trở về ăn cơm, Ngưu cũng muốn có cái gì ăn cũng muốn chuẩn bị tốt cỏ xanh cùng lương thực. A cha cùng tiểu thúc cha cũng ra cửa, mau mau cũng đi theo A phụ bọn họ xuống đất. Còn ở nhà A gia, A yêu liền mang theo mấy cái tiểu nhân cấp hoàng viên tốt hạt. Lâm chính trạch trước sau như một người ở nhà chính đọc sách, ngẫu nhiên uống mấy khẩu rượu nho. hắn là chân ái thượng cái này rượu, thường thường uống thượng một chút. Chờ ăn cơm chưa sau, A phụ bọn họ lại mang theo Ngưu xuống đất đi. Tiểu Ngư Nhi thu thập hảo phong bếp, uy hảo heo lúc sau đã bị Lâm chính trạch gọi lại, Tiểu Ngư Nhi. Ta luôn ngồi đọc sách cũng nhàn chán. Ta muốn đi nhà ngươi trong đất đi một chút, nhìn xem ngươi á phụ bọn họ là như thế nào cày ruộng, nghe nói làm cho không hảo là sẽ ảnh hưởng đến tiểu mạch thu hoạch. Tiểu ngư nhi xem hắn muốn đi xem, liền cung á yêu nói một tiếng, cầm chút ống trúc trang tiêu chuẩn bị thuận tiện cấp á phụ bọn họ đưa đi. Lại cầm hai đỉnh mũ rơm ra tới, theo thường lệ cho đỉnh đầu lâm chính trạch. Mang lên lúc sau, tiểu ngư nhi liền dùng giỏ tre trên lưng thủy, mang theo lâm chính trạch xuất phát. Tiểu ngư nhi ra mà đại bộ phận đều ở bờ sông, bất quá cũng có một bộ phận tương đối kém mà ở khá xa chân núi. Hiện tại áp phụ bọn họ trước cải chính là bờ sông mà, cũng là Lâm Chính Trạch mấy ngày hôm trước đi qua nơi đó. Hiện tại đồng ruộng tình huống cùng lần trước Lâm Chính Trạch nhìn đến lại bất đồng, lần trước đồng ruộng còn có rất nhiều nhân ra không có thu xong hoa màu, đi ở điền biên trên đường nhỏ, tầm mắt thực dễ dàng đã bị cọng dâm chặn. Hiện tại tắc bằng không, toàn bộ đồng ruộng hoa màu ai đâu bị thu đến không sai biệt lắm. Ngoài ruộng cọng rơm cũng không sai biệt lắm đều chém ngã, một ít đã bị khiêng trở về nhà, cũng còn có nhiều hơn là còn trên mặt đất hơi Liếc mắt một cái nhìn lại, tâm nhìn liền lớn rất nhiều. Có thể nhìn đến rất nhiều các hương thân trên mặt đất bận rộn. Bọn họ một đường đi tới, ở trải qua một mảnh ruộng lúa thời điểm, Lâm Chính Trạch nói, Tiểu Ngư Nhi, nhà các ngươi như thế nào không có nhìn đến có loại lúa nước. Tiểu Ngư Nhi nhìn hạ trước mắt lúa nước, nói, trong nhà trước kia đều sẽ chừa chút điền loại lúa nước chính là loại cũng bán không được mấy cái tiền, hơn nữa người trong nhà nhiều, chúng ta dần dần lớn lên, liền sợ quanh năm suốt tháng loại lương thực không đủ người một nhà đồ ăn. Mấy năm gần đây liền rất thiếu loại lúa nước, trong nhà đồng ruộng đại bộ phận đều dùng để loại hoàng viên, như vậy mới đủ ăn. Năm trước thời điểm đều có loại một chút, chủ yếu là mấy năm trước trong nhà hải tử tiểu muốn cháo, một chút đều ăn không hết hoàng viên cơm, liền chuyên môn loại cho chúng ta mấy cái hải tử ăn. Năm nay là nhìn đến tiểu nhân mấy cái đều có thể ăn hoàng viên cơm không cần cố ý cho bọn hắn chuẩn bị cơm, hơn nữa năm trước loại còn thừa điểm lưu trữ, năm nay liền không có loại, toàn bộ loại hoàng viên. Người trong nhà nói chúng ta đều ở lớn lên, ăn cơm cũng sẽ càng ngày càng lợi hại, nhiều loại hoàng viên mới đủ chúng ta ăn. Bất quá, ta cảm thấy hiện tại trong nhà cũng không kém tiền bạc, sang năm vẫn là cùng bọn họ nói nói nhiều loại điểm nước lúa đi, có tiền bạc lương thực không đủ ăn cũng có thể mua điểm. Chủ yếu là hiện tại trong nhà đồng ruộng cũng không nhiều lắm, sang năm nhìn xem mua sơn. Loại cây ăn quả sau còn có tiền bạc nói, cũng có thể bắt đầu nhiều mua trẻ xuống đất. Đến lúc đó trong nhà mà nhiều, chỉ loại lúa nước đều đủ ăn liền rất hảo. Lâm chính trạch nghe xong nói, xác thật là như thế này, trong nhà có tiền thu, là muốn ăn được điểm nhi. Hoàng viên cơm tuy rằng cũng thực không tồi, nhưng là ngẫu nhiên hà hà thì tốt rồi. Bọn họ nói chuyện, một lát liền đi tới thẩm ra điền đầu. Tiểu ngư nhi làm Lâm chính trạch liền ngốc tại bờ ruộng thượng, chính hắn đem thủy đưa qua đi cấp tha phụ bọn họ. A Phụ xem Tiểu Ngư Nhi đưa nước tới, liền dừng rừng, cùng Tiểu Thúc, mau mau cùng nhau uống lên điểm nước, nhìn đến Lâm Chính Trạch cũng tới, liền nói, Lâm Công Tử như thế nào cũng tới trong đất. Nơi này nơi nơi đều là bùn, đừng làm dơ ngươi quần áo. Thái Dương lại đại, thực phơi. Lâm Chính Trạch cười nói, không có quan hệ, ta thay đổi quần áo mới ra tới, hơn nữa Tiểu Ngư Nhi cho ta mũ dơ mang, sẽ không như thế nào phơi. Đại ở nhà vẫn luôn đọc sách cũng thực nhằm chán. Liền nghĩ làm Tiểu Ngư Nhi mang ta tới trong đất nhìn xem các ngươi là như thế nào làm đất. Các ngươi cũng không cần phải xem vào ta, nên vội liền vội vàng. Ta liền ở điền đầu nơi nơi nhìn xem liền hảo. Thầm đại lưu xem hắn nói như vậy, cũng liền không có nói cái gì nữa. Liền cùng Tiểu Ngư Nhi nói, ngươi liền mang theo lâm công tử hảo hảo xem xem đi, cho hắn nói nói nhà của chúng ta là như thế nào làm đất. Chúng ta muốn bắt đầu vội. Tiểu Ngư Nhi đáp ứng, liền từ trong đất đi rồi trở về. Tiểu Ngư Nhi đi đến bờ ruột thượng. Liền mang theo lâm chính trạch vòng quanh đồng ruộng nơi nơi đều nhìn nhìn. Cũng cùng hắn cụ thể giải thích, hiện tại mới vừa thu hoàng viên, liền phải kịp thời đem mà chỉnh ra tới. Người xem hiện tại còn không có chỉnh đến trong đất đều là hoàng viên cọc rơm cọc cọc đi. Đây là chém cọc rơm sau, còn lưu tại trong đất. Này đó cọp cọc cùng trong đất những cái đó cỏ dại gì đó đều phải kịp thời thông qua sối đất, đem chúng nó đều liền căn lê ra tới. Ở Thái Dương hạ phơi thượng như vậy mấy ngày, liền sẽ toàn bộ đã chết, sau đó thông qua làm đất lại đem bọn họ toàn bộ đều đè ở bùn đất. Như vậy quá thượng một đoạn thời gian, lại đến mấy tràng mưa to. Phiên đến bùn những cái đó cọng rơm liền sẽ hư thối trên mặt đất. Này đó đều là phân bón tới, lúc này lại hạ tiểu mạch hạt giống, về sau liền sẽ lớn lên hảo. Cho nên nói cái này mà không phải sửa lại là có thể lập tức gieo hạt, phải đợi một đoạn thời gian. Cho nên hiện tại mới vội vàng ở hoàng viên sau chạy nhanh liền xối đất. Hơn nữa, làm đất cũng không phải nói trực tiếp lê phiên liền tốt. Toàn bộ phiên tốt mà, nếu cỏ dại không nhiều lắm, liền phải dùng bá tới lại bá một lần, chủ yếu là vì đem mặt trên thổ khả kéo làm cho rời giặt chút. Như vậy hạ tiểu mạch hạt giống nảy mầm mới hảo. Những cái đó cỏ dại nhiều địa phương, liền phải phơi mấy ngày thái dương, làm cỏ dại đều phơi đã chết lại đến bá một lần. Bất quá nhà của chúng ta mà nói, toàn bộ phiên một lần liền phải vài thiên, phiên xong phía trước mà cho dù có cỏ dại cũng phơi đã chết. Lại từ trước mặt mà bắt đầu bá một lần, như vậy liền không sai biệt lắm. Nhà của chúng ta sửa lại mà, liền có thể bắt đầu thu trái cây làm mức, chờ này phê mức bán liền có thể tới loại tiểu mạch. Lâm Chính Trạch nghe hắn nói nhiều như vậy, liền đệ một cái trang thủy ống trúc cho hắn, nói, uống nước đi, thiên nhiệt. Xem ngươi môi đều khô. Tiểu Ngư Nhi tiếp nhận tới nói tại chín uống lên mấy ngụm nước. Lâm Chính Trạch tiếp theo nói, nhìn qua đơn giản, nghe ngươi nói lên liền cảm thấy việc vẫn là rất nhiều đâu. Nhà các ngươi vẫn là muốn mua đầu ngưu tương đối hảo. Tiểu Ngư Nhi cũng cảm thấy là như thế này là đâu, chính mình ra có như là sẽ phương tiện rất nhiều. Chương 35 tái ngộ a hoa. Tiểu Ngư Nhi mang theo Lâm Chính Trạch lại ở đồng ruộng chung quanh xoay chuyển, cảm thấy không có mặt khác cái gì nói, liền chuẩn bị mang theo hắn đi trở về. Liên cùng hắn nói, hiện tại cũng không có mặt khác đồ vật có thể xem, phải đi về sao? Thái dương vẫn là quá lớn, nóng quá. Lâm Chính Trạch xem Tiểu Ngư Nhi khuôn mặt nhỏ bị nhiệt đến hồng diễm diễm, mồ hôi theo phát tích đi xuống chảy, làm ướt cổ cùng vào áo. Cảm thấy thái dương là quá cay điểm, liền đồng ý, tốt, đi trở về đi. Nói liền hòa điền thẩm đại ngư bọn họ chào hỏi liền xoay người cùng tiểu ngư nhi chuẩn bị về nhà. Trở về thời điểm bọn họ nhiệt đến độ nhanh hơn bước chân. Mang theo thủy đều uống đến không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên có một tia gió thổi tới đều cảm giác là nhiệt, không có cảm nhận được mát mẻ Bọn họ ở đi rồi không sai biệt lắm một nửa lộ thời điểm, liền xa xa nhìn một cái tiểu ca nhi nên diện đi tới ngay từ đầu tiểu ngư nhi vốn là không có chú ý tới nhưng là dần dần đến gần mới phát hiện nhìn qua hình như là thôn trưởng gia tôn tử lần trước bởi vì song bảo thai bị đánh sự tình cùng hắn cãi nhau một lần giá là nghe nói gần nhất lại tới nữa thôn trưởng gia bất quá tiểu ngư nhi bình thường không đi trong thôn đi dạo cho nên liền không có như thế nào nhìn thấy tiểu ngư nhi nhìn đến hoa ca nhi cóng sọt lại đây nhìn dáng vẻ hẳn là cấp trên mặt đất làm việc người nhà đưa nước đi chỉ là làm tiểu ngư nhi vô ngữ chính là Hoa ca nhi vốn di thực bình thường đi đường tư thế, ở nhìn đến phía trước tiểu ngư nhi hai người bọn họ tồn tại lúc sau, phong cách lại đột nhiên biến đổi, đi đường tư thế đột nhiên trở nên quyến rũ lên. Con đồ vật đều có thể như vậy đi đường, cũng là say. Tiểu ngư nhi xem hắn như vậy đi tới, đều đề hắn lo lắng, sợ hắn lắc ngông. Bất quá còn hảo hắn chỉ là bối chút thủy, nếu là mặt khác càng trọng đồ vật nhưng như thế nào vặn lên đâu. Tiểu ngư nhi cùng Lâm chính trạch dứt khoát liền ngừng lại không đi rồi. Bởi vì đồng ruộng tiểu đạo không phải thư khoan, cũng là có thể dung hạ hai người song song đi, hoa ca nhi như vậy đi tới, tiểu ngư nhi bọn họ liền phải nhường đường một chút mới được. Tiểu ngư nhi xem hoa ca nhi đến gần, đang chuẩn bị nghiêng người nhường đường đâu. Mới phát hiện hoa ca nhi cũng dừng lại bước chân, bất quá cũng không phải là vì cho bọn hắn nhường đường. Mà là bởi vì nhìn đến lâm chính trạch lúc sau, cả người liền dại ra. Tiểu ngư nhi cảm thấy thật sự là vô ngự thật sự, liền ra tiếng chuẩn bị nhắc nhở hắn một chút, liền nói. Hoa ca nhi, ngươi đây là muốn xuống ruộng đưa nước sao? Ta làm ngươi qua đi đi. Tiểu ngư nhi đột nhiên ra tiếng đem hoa ca nhi hoảng sợ, hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Bất quá, vẫn là lại nhìn Lâm chính trạch vài mắt, mới bố thí cái ánh mắt cấp tiểu ngư nhi. Sau đó liền phi thường kinh ngạc lớn tiếng nói, ngươi không phải cái kia cái gì thẩm tiểu ngư sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu ngư nhi thật là không lời nào để nói, hắn lớn như vậy cá nhân ở chỗ này đứng nửa ngày cư nhiên đều không có nhìn đến. Trong mắt cũng chỉ có Mỹ Nam. Bất quá, nhìn xem lâm chính trạch gương mặt kia, sắc thật rất là treo chọc đào hoa bộ dáng. Hoa ca nhi xem tiểu ngư nhi không có trả lời, liền không có để ý đến hắn. Lại đi xem lâm chính trạch, trên mặt cũng từ nhìn đến tiểu ngư nhi khó chịu lập tức biến thành tươi cười đầy mặt. Tiểu ngư nhi nhìn đều rất bội phục hắn, này mặt biến. Hoa ca nhi thấy bọn họ đều không nói, liền méo giọng nói nhỏ giọng đối với lâm chính trạch nói, vị công tử này, xin hỏi là tới chúng ta thôn có chuyện gì sao? Nhà ta ra ra chính là thôn trưởng, ngươi có chuyện gì đều có thể cùng ta nói. Nếu không hiện tại cùng ta về nhà đi, ông nội của ta khẳng định sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Đúng rồi, công tử, còn không biết ngươi tên là gì đâu. Công tử lớn lên như vậy tuân tiếu, khẳng định cũng có một cái dê nghe tên. Nói liền muốn đi kéo lâm chính trạch tay háo, bị vẫn luôn chầm mặc lâm chính trạch tránh ra, không có lôi kéo. Tiểu ngư nhi thật sự nhìn không được, liền tiến lên một bước nói, lâm đại ca. Đây là chúng ta thôn thôn trưởng gia tôn tử Hoa Ca Nhi. Hoa Ca Nhi, đây là chấn trên cảnh bình tiểu lầu thiếu đông gia Lâm Công Tử. Lâm Công Tử là tới nhà của ta làm khách. Ngươi không phải muốn đưa thủy sao. Ta nhường đường cho ngươi. Lâm chính trạch nghe xong giới thiệu liền gật gật đầu tính chào hỏi. Bất quá, Hoa Ca Nhi cũng chỉ là nghe được tiểu ngư nhi trước nửa bộ phận nói, mặt sau trực tiếp xem nhẹ. Lập tức phi thường cao hứng nói, công tử ngươi họ Lâm A. Lâm Đại ca, chấn trên cảnh vinh tiểu lầu là nhà ngươi A. Nhà ta ở chấn trên cũng khai một cái cửa hàng đâu. Lâm công tử nếu không buổi tối đến nhà ta đi ăn cơm đi, nhà ta khẳng định so thẩm tiểu ngư ra đồ ăn hảo. Tiểu ngư nhi ở bên cạnh nghe được khỏe miệng run rầy. Lâm chính trạch khách khí cự tuyệt nói, thỉnh kêu ta lâm công tử liền hảo, hôm nay liền không đi, qua đi sẽ đi bái phòng thôn trưởng. Hoa ca nhi nghe xong, chạy nhanh nói, lâm đại ca, vậy ngươi nhất định phải tới a. Đến lúc đó nhất định làm tốt đồ ăn chờ ngươi. Đúng rồi, ta là hoa ca nhi Nhớ rõ a Lâm Chính Trạch trả lời nói, sẽ đi bái phỏng, chúng ta làm người hãy đi trước đi. Biên nói liền cho hắn tránh ra lộ. Hoa ca nhi lúc này mới chuẩn bị đi qua đi, chỉ là liền sắp cùng Lâm Chính Trạch đi ngang qua nhau thời điểm, đột nhiên lảo đảo một chút, liền hướng Lâm Chính Trạch trong lòng ngực đánh tới. Bất quá, cũng không có bổ nhào vào là được. Lâm Chính Trạch xem hắn phát lại đây, liền lập tức thối lui. Mắt thấy Hoa ca nhi liền phải ngã cái một ngã thời điểm đã bị tiểu ngư nhi từ hắn sau lưng xách hoa ca nhi trên lưng sọt mới ngăn cản ở hắn hạ ngã. Hoa ca nhi đi phía trước tạch vài bước mới đứng vững. Hắn vừa đứng ổn liền mắt hàm bị khuất đem lâm chính trạch nhìn. Bất quá lâm chính trạch cái gì nói khác, liền nói xem ngươi có việc muốn nội, chúng ta đây liền đi trước. Không chỉ hoãn ngươi thời gian, nói liền nhắc nhở hạ tiểu ngư nhi tiếp tục đi. Tiểu ngư nhi nhìn này một loạt tình huống, chỉ cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Cái này hoa ca nhi thật là đủ kỳ ba. Tiểu Ngư Nhi nhấc chân cùng Lâm Chính Trạch tiếp tục đi thời điểm, còn quay đầu lại nhìn một chút Hoa Ca Nhi. Liên thấy kia Hoa Ca Nhi hiện tại cũng không chú ý hình tượng, ở nơi đó nhìn chầm chằm vào bọn họ, nhìn chằm chằm một hồi lâu rậm rậm chân mới xoay người đi rồi. Tiểu Ngư Nhi nhìn Lâm Chính Trạch, cảm giác rất xấu hổ, gặp được như vậy cái kỷ bà Hoa Ca Nhi. Liên nói, xin lỗi, không nghĩ tới sẽ gặp được Hoa Ca Nhi, hắn giống nhau là không ở trong thôn, trên cơ bản đều là ở tại trong chấn. Lần này khẳng định là cùng người nhà cùng nhau trở lại trong thôn hỗ trợ thu hoạch vụ thu. Lâm Chính Trạch nói, không có quan hệ. Ta sẽ không so đo. Nói liền đem đề tài tách ra. Gặp được Hoa Ca Nhi lúc sau, bọn họ thực mau liền đi trở về tới rồi trong nhà. Một hồi về đến nhà, Tiểu Ngư Nhi liền đi phòng bếp đánh nước gấm ra tới, chuẩn bị cấp Lâm Chính Trạch tắm rửa. Lâm Chính Trạch đi tắm rửa thời điểm, Tiểu Ngư Nhi cũng chuẩn bị tắm rửa. Tiểu Ngư Nhi tắm rồi lúc sau, nhìn xem sát trời. Cảm thấy không sai biệt lắm nên làm cơm chiều. Liên mang theo giỏ rau chuẩn bị đi vườn rau hái rau. Tiểu ngư nhi tới rồi vườn rau, trực tiếp vào không gian hái rau, hắn nhiều hái được gọi món ăn. Chờ tiểu ngư nhi trích hảo đồ ăn về đến nhà thời điểm, liên nhìn đến tiểu biểu ca hứa bách tử trong nhà đã trở lại. Đang ở viện bá cùng A yêu bọn họ nói chuyện đâu. Nghe được hứa bách nói, ngoại A yêu, nhà ta thu hoạch vụ thu đều đã hoàn thành, hoàng viên cũng làm cho không sai biệt lắm, hiện tại chỉ là A phụ bọn họ ở cây ruộng. Ta A Cha nói ta ở nhà hiện tại cũng không có gì sự muốn rút, khiến cho ta lại đây. Thậm ra A Yêu nhìn đến hắn lại đây cũng là phi thường cao hứng, liền nói, nhà ngươi người thân thể còn hào đi. Ngươi A cha, đệ đệ đâu? Hứa Bách trả lời nói, bọn họ thân thể đều khá tốt, ngoại A Yêu không cần lo lắng. Ta A Cha còn làm chút dậy làm ta mang lại đây, còn có trưng một ít hoàng viên ba ba, cũng mang theo chút tới cấp bọn đệ đệ ăn. Nói liền từ hắn bối tới sọt đem đồ vật lấy ra tới. Tiểu ngư nhi nhanh phòng bếp cầm trống không tiểu rổ tới trang hoàng viên ba ba. Dày nói liền lấy vào nhà trước phóng. Tiểu ngư nhi đem đồ vật đều phóng hảo, liền đem hoàng viên ba ba phân cho những người khác ăn, vào phòng bếp đi múc nước cấp hứa bách tắm rửa. Hứa bách đi tắm rửa lúc sau, tiểu ngư nhi liền đem hoàng viên ba ba cầm chút đi cấp lâm chính trạch ăn. Lâm chính trạch mới vừa tắm rửa xong ra tới, đang ở dùng khăn vải xoa tóc. Tóc của hắn đen bóng mượt mà, nhìn qua liền rất hảo sờ bộ dáng. Chỉ là Tiểu Ngư Nhi cũng không dám thật sự đi sở là được. Tiểu Ngư Nhi nhìn Lâm Chính Trạch tóc đen, cảm thấy hiện đại những cái đó dầu gội quảng cáo thượng gì nhu thuận đều là mây bay a, Đều bị so không bằng. Lâm Chính Trạch thấy hắn cầm đồ vật tiến vào, lại hỏi, cầm thứ gì tới a. Nghe thấy Lâm Chính Trạch nói chuyện, Tiểu Ngư Nhi mới đem dính ở hắn trên tóc ánh mắt thu hồi tới. Nhìn đến Lâm Chính Trạch đã đem đầu tóc sắt đến không sai biệt lắm. Liên nói, là ta biểu ca hứa bách tử trong nhà mang đến Hoàng Viên Ba Ba chính là dùng còn không có thành thục hoàng viên dùng thạch ma mài nhỏ lúc sau, lại trừng chế mà thành. Hương vị thực không tồi. Nhà ta mỗi năm thu hoạch vụ thu thời điểm cũng sẽ làm. Mỗi năm thu hồi tới hoàng viên đều sẽ có tương đương một bộ phận còn chưa đủ thành thục, lại không thể phóng lâu rồi, cho nên đều sẽ nghĩ cách làm ra ăn. Loại này ba bà chính là như vậy tới. Ngươi nếm thử xem. Lâm chính chạch vãn hảo tóc, liền cầm một cái. Lột ra bên ngoài hoàng viên xác, chuẩn bị nếm thử. Lại nghe Tiểu Ngư Nhi ở bên cạnh nói, muốn hay không uống điểm rượu nho. Hứa Bách còn không có uống đến đâu, ta muốn đi chuẩn bị cho hắn nếm thử, nếu ngươi hiện tại cũng tưởng uống nói, ta liền nhiều đánh một chút ra tới. Lâm Chính trạch trả lời nói, tốt, ta cũng uống điểm đi. Tiểu Ngư Nhi xem hắn cũng tưởng uống, liền cầm khá lớn một cái chén bảo hầm. Hắn đánh tràn đầy một chén rượu nho ra tới, liền bưng phóng tới nhà chính trên bàn. Sau đó liền trước thịnh.